trương 301, điệu thiên m ệ n h cách một viên chào hỏi khách sáo về sau thái tử phi lấy dũng khí nói rõ ý đồ đến ta muốn cầu ngài vì huyền niên huyền chân cầu phúc phù hộ bọn hắn thái bình cả đời thái tử phi cẩn thận từng l y từng tí nói ra nghe được khương trường sinh buồn cười hắn mở miệng nói người đều có mệnh số nhưng giúp đỡ sự tình tự có vận mệnh chiếu cố này tuyệt đối không phải nói hoa địa phủ sẽ khảo sát vong hồn thiện đức cùng nghiệp lực thiện đức cũng đủ lớn sau khi chết tự có lựa chọn tốt hơn cùng nơi q u y tụ nghiệp lực thâm trọng thì phải tại địa phủ c h u ộ t tội về sau cũng sẽ không quang tốt t h a i trừ phi tích lũy thiện đức địa phủ chung quanh đã bắt đầu sinh ra hoàng tuyền hoàng tuyền ẩn chứa luân hồi lực lượng một khi hình thành thành công địa phủ vong linh liền có thể đầu thai theo thiên cảnh đại địa không ngừng phóng xạ hướng toàn bộ võ đạo thế giới cho đến trưởng khống luân hồi thiện đức cùng nghiệp lực quyết định xuống tràng chính là khương trường sinh sở định địa phủ chẳng qua là một món pháp bảo có thể nhìn trộm vong hồn thôi thiện ác cuối cùng cũng có báo đây là khương trường sinh cảm thấy hợp lý cũng có thể khiến người ta ở giữa ít chút oán khí thái tử phi thở dài nói từ khi đánh với cường lương tộc một trận về sau thuận thiên c u ồ n cuộn sóng ngầm hoàng quyền càng ngày càng bị hạn chế ta lo lắng khương trường sinh nghe được nàng nói bóng gió nói sinh ở hoàng gia vốn là không dễ trời xanh là công bằng các ngươi sinh ra cao hơn bách tính, gặp phải nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ càng lớn. thật tốt dạy bảo hắn, nắm bắt vận mệnh của mình mặt khác. Tử từ Ngọc t g nói, khó lường gài nhà bôi mặt đá nhau. Thái Tử phi lộ ra nụ cười, nhưng vẫn là sầu lo, nói nếu như thật xuất hiện tình huống như vậy, coi như đối phương đạt được trả thù, nhưng ta hai đứa bé, Khương Trường Sinh từ trên đầu giật xuống ba cây sợi tóc, nói để bọn hắn mang theo trong người, lúc cần thiết có thể bảo đảm bọn hắn một cái mạng. Ngươi cũng mang theo một cây. Nhiều năm như vậy, liền Thái tử phi mang theo hai đứa con trai đến thăm hắn, làm trưởng bối, hắn tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Thái tử phi kinh hỉ, vội vàng tiếp nhận ba cây sợi tóc, quỳ lại khương trường sinh. Lần này khương trường sinh không có ngăn cản nàng. Lúc này bạch tôn truyền đến tiếng kinh ngạc khó tin, kẻ này khí vận không đơn giản. Nghe vậy, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ gặp hắn đứng tại mộ linh lạc bên cạnh. nhìn chăm chăm trong ngực nàng khương huyền chân khương thiên m ệ n h cùng khương huyền niên cũng nhìn về phía bạch tôn bạch kỳ tò mò hỏi làm sao không đơn giản bạch tôn lắc đầu nói không thể nói thôi đi cố làm ra vẻ bí ẩn bạch kỳ khinh thường nói nhưng cũng không có truy vấn nó đoán được có thể là cố kỵ thái tử phi cùng khương huyền niên thái tử phi đứng dậy muốn nói lại thôi khương trường sinh nói ngươi lại trở về đi tâm ý của người ta đã thu đến thái tử phi gật đầu chỉ có thể đi qua tiếp nhận khương huyền chân sau đó mang theo khương huyền niên rời đi huyền niên có rảnh tới chơi a khương thiên mệnh không ngừng nói khương huyền niên gật đầu đối với vị này mọc ra ba con mắt tiểu tổ bối phận hắn cũng rất có hảo cảm cứ như vậy thái tử phi ba người rời đi kiếm thần cảm khái nói thiên tử thái tử còn không bằng một tên nữ lưu diệp tầm địch cười nói nam nhân mà có đôi khi liền là ngượng n h ị u mặt mũi huống hồ đây chính là thiên tử mọi người đi theo châu trọng đương kim thiên tử thái tử phi ba người đến mặc dù ngắn ngủi nhưng cũng cho đình viện mang đến hỉ khí nhường bầu không khí càng thêm sôi nổi bạch tôn vị kia tiểu hoàng tôn đến cùng chuyện gì xảy ra cơ võ quân nhìn về phía bạch tôn hỏi bạch tôn nói kẻ này khí vận mệnh cách cùng thánh triều điệu thiên thánh thượng một dạng nghe vậy cơ võ quân chừng to mắt kinh ngạc nói điệu thiên võ đế có thể là lại nối tiếp thánh triều hai ngàn năm vạn cổ kỳ tài kẻ này có thể cùng hắn so mọi người cũng bị hù dọa chẳng lẽ đại cảnh muốn gia minh quân bạch t ô n nói lịch sử ghi chép có điệu thiên thánh thượng khí vận mệnh cách ta không có nhớ lầm bất quá kẻ này có thể hay không trở thành vị thứ hai điệu thiên thánh thượng khó mà nói khác biệt hoàn cảnh cùng trải qua sẽ tả hữu mệnh cách mộ linh lạc nhìn về phía khương trường sinh hỏi đã như vậy muốn bồi dưỡng hắn sao Khương Trường Sinh rót cho mình một chén rượu, nói: Không có nhiều như vậy tinh lực nuôi các ngươi đã đủ mệt mỏi. Lúc này Kim Ô trên tàng cây kê kêu lên: Nội thành ngày hội sắp bắt đầu. Mọi người nghe xong, lập tức đứng dậy. Khương Trường Sinh cũng đứng dậy. Từ cảnh chiêu tông khương khánh phổ biến cực l ạ chi c phong kinh thành truyền thừa n ồ n g đậm di phong mỗi đến ngày hội tài tử gia nhân văn nhân mặc khách cùng với thương nhân đều sẽ đến kinh thành mặc dù kinh thành không còn là hoàng thành. nhưng hỉ nhạc chi phong vẫn như cũ nồng đậm cách mấy năm khương trường sinh liền sẽ bớt thời gian bồi mộ linh lạc đi du lịch hiện nay không có mấy người có thể nhận ra hắn cho nên cũng không cần lo lắng bại lộ một tòa sáng ngời trong đại điện mặt đất như mặt hưng bóng loáng phản chiếu lấy t ừ n g sợi khảm nạm lấy đẹp đẽ bảo thạch bạc trụ trong điện nắm chắc mười nơi ao nước bên trong ao nước đủ mọi màu sắc ao ước diễm đến cực điểm lâm hồng trần ngồi tĩnh tọa ở một cái trong hồ nước thuốc tràn đầy lấy hơi nóng nửa người trên của hắn nóng đỏ, từng sợi mạch máu như là trường xà chiếm cứ bên ngoài thân vạn vẹo không ngừng, mười phần dọa người. Một đạo tiếng bước chân rồn d ậ p truyền đến, chỉ thấy một tên người khoác ngân giáp nam tử bước nhanh đi tới, chính là Khương Trường Sinh Hương h ỏ a Tín đồ. Bởi vì hắn đối đạo tổ cực kỳ thấu hiểu, đạt được lâm hồng trần thường thức, địa vị không ngừng tăng lên. Thiên công lại có một tôn võ đế di khu bị đánh cắp. Ngân giáp nam tử trầm giọng nói. Lâm Hồng Trần mở mắt, nhíu mày hỏi: Người nào trộm là người vẫn là yêu Ngân Giáp Nam Tử hồi đáp không rõ ràng đối phương thần không biết quỷ không hay chúng ta người căn bản bắt không đến hắn nhưng có một chút rất rõ ràng hắn đang theo dõi chúng ta chúng ta như là tiếp tục nữa liền là giúp hắn làm việc Lâm Hồng Trần chân mày nhíu chặt hơn hắn chậm rãi dương mắt nhìn về phía Ngân Giáp Nam Tử nói n à y kế hoạch tạm thời gác lại. để cho người ta chuẩn bị tốt ta chuẩn bị đại lễ ta muốn đích thân đi một chuyến yêu tộc đúng ngân giáp nam tử đáp quay người chuẩn bị rời đi chờ một chút đạo tổ hành tung ngươi điều tra được chưa lâm hồng trần gọi lại hắn mở miệng hỏi ngân giáp nam tử quay đầu lại nói vô pháp truy tìm nhưng gần đây các đại vận triều đều có người hướng bắc rời mặt tướng phái người tìm hiểu qua phàm la bị hỏi ý người đều nói muốn đi truy tầm đạo tổ truy tìm tiên đạo có lẽ đạo tổ ngay tại bắc phương nếu là thiên công nghĩ điều tra mà tướng nguyện tự mình dẫn người đi tới bắc phương truy tìm đạo tổ lâm hồng trần ánh mắt lấp lánh nói tốt chờ ta sau khi xuất phát ngươi liền dẫn người đi bắc phương tìm kiếm tuân mệnh ngân giáp nam tử đáp xoay người lần nữa rời đi mà lần này lâm hồng trần không tiếp tục gọi lại hắn lâm hồng trần nhìn bóng lưng hắn rời đi đã i hắn rời đi cung điện mới vừa lẩm bẩm nói phía bắc đạo tổ ta đều không biết việc này những cái kia tín đồ như thế nào biết được đạo tổ tại mưu đồ cái gì từ khi đạo tổ rời đi phụng thiên hoàng triều hắn liền cảm giác đạo tổ tuyệt không phải t h o ạ t nhìn như vậy không bằng danh lợi tất có mưu đồ đầu tiên là đại cảnh lại là phụng thiên bây giờ lại có các triều bách tính tiến đến tìm nơi nương tựa chẳng lẽ đạo tổ nghĩ sáng lập thánh triều nghĩ được như vậy lâm hồng trần cảm nhận được áp lực phóng nhãn thiên hạ hắn cảm thấy không có mặt khác vận chiều có thể so đến được đại nhẫn thiên nhưng duy chỉ có đối đại cảnh không hiểu rõ bởi vì hắn căn bản cha không được đại cảnh ở đâu nếu là võ đế đảo vẫn còn hắn còn có thể quan chắc một thoáng đại cảnh khí vận từ đó tiến hành phán đoán lâm hồng trần hít sâu một hơi chậm rãi theo trong ao đứng lên uyển nhi ta cũng nên đi xem một chút ngươi địa hoàng chín năm đại cảnh một mảnh an lành Khương Hàn tại trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, đạo thần vào phòng nói: Bệ hạ, thần điều tra qua gần nhất đến Thái tử điện Hà Sùng tín An thường chính là Tề Thánh đồ đệ đi theo Tề Thánh tu hành trăm năm. Tề Thánh vậy còn không sai, ít nhất nền móng sạch sẽ vậy liền khiến cho hắn tiếp tục đi theo Thái tử đi về sau có lẽ còn có thể mượn hắn điều động đạo tổ giáo lực lượng. Khương Hàn lộ ra nụ cười, hắn rõ ràng nhất con của mình có nhiều phế. nếu là có thể đến thế lực lớn tương trợ, hắn là cao hứng, tề thánh nhân phẩm, hắn hết sức kính nể, thế nhân ai chẳng biết tề thánh hành tẩu thiên hạ 200 năm, vì đạo tổ lập tượng, phát dương không chiến chi phong, hắn sáng lập văn võ chi đạo càng là thôi động văn nhân tiến bộ. tại đại cảnh chiều đường bên ngoài, đạo tổ, tề thánh, quan thánh chính là người trong thiên hạ đều kính ngưỡng tồn tại, nhất tổ nhị thánh treo ở trên võ lâm, nhất làm người nói chuyện sai xưa chính là nhị thánh đều tôn trọng đạo tổ. đạo thần do dự một chút nói từ khi ngài ban bố mới quy về sau các nơi phiên vương ở bề ngoài đáp ứng cắt giảm binh lực nhưng đều dùng tiền thuế an trí chờ chờ sự tình các loại tiến hành kéo dài một năm qua đi vẫn không có một vị phiên vương chân chính gọt binh bệ hạ đây cũng không phải là tốt dấu hiệu khương hàn nghe xong vẻ mặt băng lãnh ngự thư phòng lâm vào trong yên lặng thật lâu khương hàn chậm rãi mở miệng nói c h ẳ n g nếu là trước đối một vị phiên vương hạ đ a o Ngươi cảm thấy thế nào? Đạo thần nói, thần cùng bạch y vệ đã điều tra đến các nơi phiên vương tội lỗi. Nếu là bệ hạ khăng khăng mà làm, thần sẽ chọn ra ác liệt nhất một vị phiên vương. Nhưng phiên vương tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng lúc này, một tên thái giám bước nhanh tiến đến, nói, bệ hạ, Bắc Cương Vương cầu kiến. Bắc Cương Vương, Khương Hàn nhíu mày, nói, kiến h cho hắn vào đi. Đạo thần lúc này đi đến một bên, cúi đầu chờ đợi. một lát sau, bắc cương vương bước nhanh đi vào ngự thư phòng. hắn nhìn xem khương hàn, cười to nói: bệ hạ thật sự là cần cù, so tiên đế mạnh hơn nhiều. khương hàn cười nói: không biết bắc cương vương vạn dặm xa xôi tới thuận thiên tìm chậm, cần làm chuyện gì. bắc cương vương lườm đạo thần liếc mắt, sau đó tiến lên, theo trong tay áo móc ra một khối binh phù, đặt lên bàn, nói: động thủ đi. nếu là bệ hạ còn muốn vững chắc giang sơn, tước bỏ thuộc địa là phải qua đường. gọt đi phiên vương binh quyền thế gia tất nhiên chấn động ta nguyện duy trì bệ hạ khương hàn động d u n g nhìn thật sâu lướt mắt binh phù hỏi chấm rất tò mò ngươi cũng là phiên vương vì sao duy trì chấm bắc cương vương nhếch miệng cười nói bởi vì ta là người nhà họ khương không hy vọng giang sơn dung chuyển cái kia bắc cương vương ngươi thật cam tâm trước kia không cam tâm nhưng ta đi qua long khởi sơn triệt để buông xuống bây giờ bệ hạ lâm vào khốn cảnh ta tự nhiên muốn dẫn đầu. đạo tổ mệnh ngươi trợ chậm. khương hàn kinh ngạc hỏi trong lòng kinh hỉ tổ tông quả nhiên vẫn là để ý hắn. bắc cương vương từ chối cho ý kiến nói ta tại đạo tổ trong sân gặp được một người việc này còn chưa truyền ra cái kia chính là minh tông con út sinh ra chính là động thiên cảnh chỉ cần đạo tổ không hy vọng giang sơn dung truyền kẻ này chính là ổn định giang sơn đại đỉnh. lời vừa nói ra khương hàn sắc mặt đại biến. Khương triệt con út được thế nhân xưng là thần tử, nhưng cụ thể thần ở đâu, không người biết được. Thậm chí đã rất nhiều người quên đi thần tử tồn tại, bao quát hắn vì này thiên tử. Bình thường căn bản nghĩ không ra. Sinh ra tước động thiên cảnh, Khương Hàn trong lòng hiện ra trước nay chưa có cảm giác bất lực. Chương 3 0 t r h Trần Long Thiên Tử không cho đường lui. Địa Hoàng 1 0 năm, Thiên Tử công chiếu thiên hạ, liệt kê Tây Tấn Vương rất nhiều tội lỗi, thôi trừ hắn phiên vương vị trí. Tây tấn vương không phục, tại cùng tháng tập hợp binh muốn độc lập. t a Ngộ Bắc Cương vương, Hàn vương Khương La chung nhau thảo phạt. Đại chiến kéo dài không đến một tháng. Tây tấn vương bị bắt cầm. Việc này tại thiên hạ n h ấ c lên cực lớn sóng gió. Đại cảnh thật lâu không có dạng này nội loạn. Nhưng mà thiên tử động tác cũng không có dừng lại. Điểu hoàng 11 năm, thiên tử lần nữa thôi trừ hai đại phiên vương, dẫn tới thiên hạ các châu dung chuyển. Thiên tử mặc dù xuất gia tội lỗi. nhưng rất nhiều người cảm thấy đây chỉ là mượn cờ trong đó một vị phiên vương ngay tại chỗ rất chịu bách tính kính yêu thiên tử cử chỉ dẫn tới không nhỏ kêu ca sáu tháng cuối năm bảy phương thế gia bị xét nhà liên quan đến võ đạo thế gia thương cổ thế gia địa hoàng 12 năm một tháng sơ thiên tử t a ngộ ám sát hung thủ tuy bị bắt lấy cũng ép hỏi ra thủ phạm thật phía sau màn thiên tử cũng vì này dưỡng thương mấy tháng mà ám sát hắn thế gia bị liên lụy cửu tộc cuộn cuộn đầu người nghe nói ở ngoài thành trồng chất thành núi một năm này khương trường sinh vừa vạn 300 tuổi bạch kỳ bởi vì đã biết được khương trường sinh thân phận chân thật thế là chào hỏi mọi người vì đạo tổ khánh sinh tuổi thọ của hắn rất dễ nhớ đại cảnh lập quốc bao nhiêu năm hắn liền nhiều ít tuổi vừa vạn thiên tử đang ở chuẩn bị 300 năm chiều khánh khương trường sinh theo không mừng thọ thần làm sao bạch kỳ mang tới mộ linh lạc mộ linh lạc hết sức hăng say hắn chỉ có thể c h i ề u theo Tuy là thọ thần sinh nhật, trên thực tế cũng không có trắng trợn xử lý. Chẳng qua là trong sân, Trần Lễ cũng tới, cũng là Bạch Kỳ kêu, thấy hắn mang đến đại lượng rượu ngon món ngon, Bạch Kỳ mặt đều cười nát. Thanh Nhi cũng tới, nhường đình viện mười phần náo nhiệt. Một phiên ăn uống linh đình về sau, Trần Lễ nói đến trên triều đình sự tình, hắn cảm khái nói, bệ hạ đến Bắc Cương Vương, Hàn Vương duy trì về sau, càng ngày càng không kiêng nể gì cả, này nắm đồ đau sợ là không dừng được. cơ võ quân nói đây không phải chuyện tốt sao bạch tôn không tại nhưng cơ võ quân diệp t ầ m địch kiếm thần đối triều đình sự tình rất là cảm thấy hứng thú bọn hắn có thể cho tới cùng một chỗ đi trần lễ lắc đầu nói như vậy thua bạo tất nhiên sẽ nhường phiên vương thế gia vọng tộc đi cùng một chỗ thiên tử bị ám sát chính là dấu hiệu mà lại thiên tử tuân theo thái tông di chí không dám giết phiên vương chẳng qua là thôi trừ phiên vương nhóm ghi hận trong lòng tất nhiên sẽ tùy thời trả thù tiếp tục như vậy nữa, thiên hạ nhất định đại loạn. đều do đời trước thiên tử nhất định phải rời đô, nếu là ở kinh thành, làm sao ra chuyện như vậy? diệp tầm đ ị c h lắc đầu nói, mọi người đi theo ứng hòa, cũng không phải v ú t mông ngựa, sự thật như thế, có đạo tổ bảo hộ, ai dám ám sát thiên tử? trần lễ nhìn về phía khương trường sinh, nói, đạo tổ, ngài tuyệt đối đừng ra tay, đại cảnh cần một trận đại biến cục vừa vặn. thế nhân cũng cần nhận rõ ràng ngài đối đại cảnh tầm quan trọng có lẽ trong vòng mấy chục năm đại cảnh người sẽ rất khổ nhưng cái này cũng có thể đổi lấy 300 năm thịnh thế khương trường sinh không có trả lời hắn cũng đang tự hỏi vấn đề này giang sơn vấn đề x á c t h ự c không phải hắn đổi một nhiệm kỳ thiên tử là được trị ngọn không trị gốc đồng thời hắn trong lòng cũng có chút trở mong hậu thế thiên tử có thể hay không ngăn cơn sóng dữ từ khương triệt về sau thế nhân đối thiên tử đánh giá càng ngày càng kém bao quát người trong viện cũng thế hắn nhìn như không thèm để ý trong lòng kỳ thật cũng có chút không thoải mái dù sau đó là hắn hậu nhân chỉ có đại loạn mới có thể để cho đại cảnh sống ra mới diện mạo mới chuẩn mực mới có thể bước ra chân long thiên tử trần lễ nói đến đây toát ra vẻ chờ mong bạch kỳ cười nói chúng ta tới đó đánh cược đi cược có thể hay không bước ra chân long thiên tử diệp tâm địch nói ta đây c ự c có thể bạch kỳ vẻ mặt một sụp đổ vậy liền cược bao nhiêu năm ra ta cược 50 năm b ê n t r o n g đi ta cược 30 năm vị kia điệu thiên mệnh cách tiểu hoàng tôn không phải liền là sao hắn coi như mệnh cách lợi hại mong muốn đăng cơ cũng muốn chờ thật lâu à mọi người bị bạch kỳ ném ra chủ đề hấp dẫn rồn d ậ p đặt cược mộ linh lạc chú ý tới khương trường sinh một mực tại uống rượu luôn cảm thấy hắn cũng không có thoạt nhìn bình tĩnh như vậy thọ thần sinh nhật về sau màn đêm buông xuống khương trường sinh trở lại tử tiêu cung nội luyện công mộ linh lạc đi theo tiến lên mộ linh lạc sau khi ngồi xuống hỏi trường sinh ca ca ngươi có phải hay không không đành lòng khương trường sinh nói có một chút nhưng ta cũng xác thực hiểu rõ trần lệ nói rất có đạo lý ta tuy mạnh có thể chấn áp đại cảnh bên trong hết thảy người nhưng ta cũng không phải thiên tử mong muốn cải biến đại cảnh cần thời gian mộ linh lạc bắt lấy tay của hắn nói kỳ thật ngươi không cần lo lắng quá nhiều, ta biết ngươi không chỉ là vì khương gia tử tôn lo lắng, còn lo lắng những cái kia tín ngưỡng ngươi bách tính. Trên thực tế, phàm là tín ngưỡng n g ư ơ i người, dựa vào thần du đại thiên địa bên trong tuyệt học liền đã không còn là bách tính. Mặc dù đại loạn tiến đến, bọn hắn cũng có sức tự vệ. Đến mức dân chúng tầm thường mong muốn tạo phúc bọn hắn, dựa vào là không phải ngươi, là thiên tử, là các nơi quan lại, là toàn bộ đại cảnh triều chính. Bây giờ nhìn như thái bình. trên thực tế bách tính hết sức khổ võ đạo mang tới tranh lệch càng lúc càng lớn bách tính đã biến thành vì võ giả hiệu lực công cụ điểm này là ngươi cũng không cách nào cải biến ngươi cũng không thể biến ra của cải làm cho tất cả mọi người áo cơm vô ưu khương trường sinh khẽ lắc đầu đạo lý hắn đều hiểu hắn nhưng không có nhiều như vậy lòng g i đàn bà hắn thở dài nói đến bây giờ hắn cũng không có tới tìm ta hắn mộ linh lạc ngẩn người sau đó bừng tỉnh đại ngộ nàng giờ mới hiểu được khương trường sinh chân chính để ý điểm khương trường sinh nói người liên là một loại mâu thuẫn tồn tại đây cũng là ngưng tụ đạo tâm quá trình người không cần an ủi ta tương phản chính là loại mâu thuẫn này có thể mang cho ta càng nhiều cảm ngộ hắn không có nói quàng gần đây hắn đối trong nhân thế cảm ngộ càng ngày càng sâu đối đạo lý giải cũng càng ngày càng sâu đạo không có chính xác chỉ có phù hợp chính mình hắn hiện tại đã không còn là tích lũy pháp lực giai đoạn mà là lĩnh hội chính mình đạo nhường linh hồn siêu thoát ngũ hành cùng tam giới như thế mới có thể thực sự trở thành tiêu g i a o tự tại tiên. Mộ Linh là gật đầu, cười nói: chờ Trường Sinh ca ca quay về tiên thần chi cảnh lúc, có lẽ có thể vì thế gian này mang đến không giống nhau, mang đến càng lớn hy vọng. Không chỉ là nàng, người chung quanh đều cho là hắn liền là tiên thần hạ phàm trải nghiệm hồng trần. Trên thực tế, Khương Trường Sinh chẳng qua là đang theo đuổi tiên đạo, dĩ nhiên cả hai bản chất là trăm sông đổ về một biển. Khương Trường sinh bóp bóp mặt của nàng, sau đó chuyên tâm luyện công. đ ị a Hoàng 13 năm thuận thiên thành trong hoàng cung, phóc nằm tại trên giường rồng Khương h à n bắn ra một ngụm huyết tiễn, dọa đến các cung nữ hoa dung thất sắc, hoàng hậu càng là gấp, vội vàng gọi ngự y. Khương h à n tại sau khi lên ngôi cũng không có lại tập võ, cho nên cảnh giới của hắn cũng không cao. Năm ngoái hành thiết khiến cho hắn bản thân bị trọng thương, thân thể ngày càng lộn u bại. Truyền Thái tử. Khương Hàn chật vật nói ra, sắc mặt hắn trắng bệch, mười phần khó chịu. Hoàng hậu nghe xong, lúc này sai người tiến đến tìm Thái tử. Cũng không lâu lắm, ngự y đến đây dùng châm cứu ổn định thiên tử khí huyết. Đợi Thái tử đến, Khương Hàn đem những người khác toàn bộ đuổi ra ngoài, trong tầm cung chỉ còn lại có hai cha con bọn họ. Phụ hoàng, ngài cũng đừng lại vất vả, an tâm dưỡng thân thể đi. Thái tử oán giận nói: Những năm này không ít quan lại. p h i ê n vương tìm hắn hỗ trợ, ai cũng không rõ ràng thiên tử đau thế nào ngày sẽ rơi vào trên đầu mình. Nhưng hắn nơi nào có thực quyền, làm hắn sứt đầu mẹ chán. Khương Hàn nhìn con của mình, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Kẻ này tuyệt không minh quân chi tài, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Khương Hàn hít sâu một hơi, nói: Hôm nay gọi ngươi tới là phải nói cho ngươi Khương gia bí mật lớn nhất, cái này liên quan đến ngươi ngày sau hoàng quyền. Nghe vậy, thái tử ngồi nghiêm chỉnh. mặt lộ vẻ vẻ tò mò, Khương Hàn chậm rãi kể rõ, Thái tử rất nhanh liền lộ ra vẻ khiếp sợ, đi theo chuyển biến làm mừng như điên. Hắn sùng bái nhất đạo tổ lại là tổ tông của hắn, trách không được đạo tổ một mực bảo hộ đại cảnh, thì ra là thế. k h á c thiên hạ đều tại ca tụng đạo tổ cùng thái tông tình thầy trò, nhưng cũng có rất nhiều người hoang mang, thậm chí cảm thấy đến đạo tổ có khác mưu đồ. Nguyên lai là tại thủ con cháu Giang Sơn. thấy hắn hưng phấn bộ dáng, Khương Hàn liền nổi giận, trầm giọng nói: Thu hồi tâm tư của ngươi, trừ phi Giang Sơn sắp phá Toái, bằng không không phải đến cuối giày tổ tông tu đạo, mà lại Khương gia tử tôn chẳng lẽ liền không thể dựa vào chính mình chấn áp thiên hạ? Thái tử bất mãn nói: Đạo tổ là chúng ta tổ tông, hắn cũng là người nhà họ Khương A. Khương Hàn thở dài nói: Không giống nhau, đạo tổ không có trưởng khống Giang Sơn tâm tư, hắn tập trung tinh thần ở trên núi tu đạo. không muốn đem hy vọng vĩnh viễn ký thác với hắn ngẫm lại trước đó cùng cường lương tộc đại chiến đạo tổ nếu là tâm hệ đại cảnh vì sao không trực tiếp ra tay nhất định phải chờ chết trăm vạn tướng sĩ mới ra tay đó là bởi vì đạo tổ tâm căn bản không tại giang sơn sở dĩ ra tay chỉ là bởi vì đại cảnh quá yếu gánh không được cường lương tộc mạnh mẽ có thể dạng này đại cảnh có thể làm cho đạo tổ có nhiều ít kiên nhẫn một vị không tham hoàng quyền không tham danh lợi tiên nhân không có khả năng vĩnh viễn tương trợ đại cảnh mà lại đạo tổ mạnh mẽ cũng vì đại cảnh trôn xuống rất nhiều tai họa ngầm một khi đạo tổ rời đi khương gia như thế nào chấn áp thế gia tông môn cùng với dị tộc nhất định phải dựa vào chính mình ngươi muốn như thế huyền niên cũng muốn như thế chớ có nhường tổ tông xem thường chúng ta chớ có nhường người trong thiên hạ cảm thấy khương gia chỉ có thể dựa vào đạo tổ hắn càng nói càng xúc động bắt đầu ho khan thái tử bị xúc động đến hắn cũng nghe qua dạng này ngôn luận trước kia hắn không thèm để ý ngược lại sùng bái đạo tổ tiên đạo có thể hôm nay nghe nói phụ hoàng tâm tình của hắn bắt đầu cải biến đúng vậy a không có đạo tổ khương gia có thể hay không ổn định thiên hạ này khương hàn cắn răng nói chậm giết nhiều người như vậy liền là không muốn cho ngươi đường lui ngươi nhất định phải từ bỏ vọng tưởng thật tốt làm thiên tử gánh chịu thiên tử trách nhiệm nếu là ngươi tiếp tục trầm mê hư vô mờ mịt trường sinh những cái kia thế gia p h i ê n vương không sớm thì muộn sẽ đem đau đ ặ t ở trên cổ của ngươi, hiểu chưa? Thái tử yên lặng, cho mày. Chấm sủng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên học làm thiên tử. Chấm nhiều nhất sẽ giúp ngươi ba năm, đằng sau liền nhờ vào ngươi. Ngươi coi như không vì mình, cũng phải vì Huyền Niên. Huyền c h â n nghĩ, nếu là có người lật đổ ngươi hoàng vị, bọn hắn đều phải chết. Ngươi cũng đừng đi tìm đạo tổ hỗ trợ, bởi vì ngươi nếu không có công tích, chỉ biết hưởng lạc, hắn có lẽ sẽ đổi một vị thiên tử. hoặc là làm ra một phiên công tích, hoặc là người này nhất mạch bị xóa đi, ngươi liền suy nghĩ thật kỹ đi. Nghe được Khương Hàn nâng lên Khương Huyền Niên, Khương Huyền Trân, Thái Tử triệt để vô pháp giữ vững bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, đối Khương Hàn đối mặt nói: Phụ hoàng, nhi thần sẽ không cô phụ ngươi, càng sẽ không cô phụ đạo tổ kỳ vọng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho đại cảnh trở nên càng tốt hơn. Chương 303, Định Hòa Chi Niên, Tổ Tôn gặp nhau. địa hoàng 14 n ă m thiên hạ bách tính đều dùng vì thiên tử đồ đ a o liền muốn dừng lại không nghĩ tới thiên tử trở nên càng thêm điên cuồng cơ hồ mỗi tháng đều có phiên vương thế gia bị giáng chức thậm chí có một vị thừa tướng đều tao ngộ thôi trừ thuận thiên thành dung chuyển lo lắng thiên hạ các châu quan lại vì đó hoàng hốt một năm này đại cảnh các châu quan hệ biến đến mức dị thường khẩn trương bởi vì vì nịnh nọt thiên tử các châu các p h e phái sẽ lẫn nhau tấu lên một năm này tình huống đã định trước tại trên sử sách lưu lại trọng yếu một bút ngày mùa hè trói chang, khương trường sinh ngồi tĩnh tọa ở tử tiêu cung nội luyện công, hắn thần hồn xuất kiếu tới đến dưới đất, cúi xem toàn bộ dưới mặt đất không gian, dùng địa phủ làm trung tâm, hình thành một mảnh phương viên mấy vạn dặm đại dương mênh mông, chính là hoàng t u y ề n chi thủy. tại tối tâm dưới mặt đất, hoàng t u y ề n chi thủy hiện ra u quang, hiện ra gợn sóng, từ trên nhìn xuống mặt biển là như vậy tính m ị h phẳng phất thông hướng không biết thế giới. tại địa phủ trước. Vong hồn xếp thành một hàng dài, địa phủ phía sau diệt thế thụ so dĩ vãng to lớn hơn, làm thật có trèo chống thế giới to lớn, rung động vẻ đẹp. Theo địa phủ vong hồn càng ngày càng nhiều, địa phủ tự thân diễn hóa luân hồi quy tắc tốc độ càng lúc càng nhanh, không được bao lâu, địa phủ liền có thể khai thông luân hồi, bước chân này phương võ đạo thế giới luân hồi trật tự, phàm là theo địa phủ đầu thai vong hồn, kiếp sau sau khi chết vẫn phải trở lại địa phủ, tiếp tục theo địa phủ đầu thai, cái này là luân hồi. địa phủ trưởng khống l u â n hồi trật tự thiện ác thưởng phạt phân minh mà chúng sinh cũng đem trợ địa phủ càng ngày càng mạnh khương trường sinh có thể nhìn trộm đến địa phủ bên trong không gian địa phủ nội bộ đã thiết lập thập điện diêm la tự thành khác một phương thiên địa nhìn chúng sinh muôn màu khương trường sinh đạo tâm có chỗ minh ngộ lần nữa tiến vào ngộ đạo trạng thái lĩnh hội thiên địa vạn vật mới có thể ngộ đạo giờ này ngày này khương trường sinh đối đạo âm dương nhân quả chi đạo lý giải bắt đầu thối biến không biết đi qua bao lâu, có lẽ là mấy chục cái xuân thu, có lẽ chẳng qua là ngắn m ủ i một canh giờ. Khương Trường Sinh linh hồn trở về thân thể, hắn từ từ mở mắt, trong đôi mắt bắn ra một tia tinh quang. Mộ Linh Lạc còn ở bên cạnh luyện công, không có chú ý tới dị thường của hắn. Đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 10, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, hắn hôm nay đạo quả có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, không cần dùng tinh lực đi nạp khí. hắn ngày thường tu hành chủ yếu là nhằm vào đạo pháp tự nhiên công cùng thối luyện hồn thể lên đạo pháp tự nhiên công mỗi một tầng đều sẽ có biến hóa cực lớn tầng thứ 9 lột xác thành pháp lực tầng thứ 10 cái kia chính là thành tiên đến mức thành tiên có phải hay không điểm cuối cùng tạm thời không được biết nhưng theo khương trường sinh thành tiên có lẽ chẳng qua là một cái khác điểm xuất phát cái gọi là sinh tồn hệ thống có lẽ là tu tiên chi đạo truyền thừa hắn lấy được pháp bảo công pháp thần thông các loại cực có thể là một phương tu tiên thế giới áp s ú c có lẽ sinh tồn hệ thống vốn là một phương thiên địa biến thành. k h ô n g Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, nhưng không có xoắn s u ý t vấn đề này, chuyên chú vào tự thân tu luyện liền tốt. Hắn bắt đầu theo thói quen diễn toán từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất. đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất đã đi đến 8 tỷ, mà yêu tộc h í tôn còn chưa siêu việt 6 tỷ, thiên cảnh đại địa trừ hắn ra người mạnh nhất vẫn như cũ là hơn hai ước. chính là trước đó đi qua hắn đồng ý tiến vào đại cảnh hung thú thông thiên địa, thông thiên địa đã trở thành một phương đại địa sơn thần có t h ụ bách tính kính yêu. đại cảnh phụ cận người mạnh nhất thì đi đến 1.5 t ỷ lại một vị thiên địa đế cảnh tồn tại đến đây. bất quá đối phương đã xuất hiện một năm, một mực không có hành động, đoán c h ừ n g đang quan sát đại cảnh tình huống. cường lương tộc thảm bại, đầy đủ chấn nhiếp thái hoang bên ngoài nam bộ, mà cường lương tộc đến nay cũng không có động tĩnh. đoán t r ừ n g đang nổi lên một trận chân chính thái hoang chiến tranh khương trường sinh cũng không sợ 90 n ă m trước hắn đột phá đạo phát tự nhiên công tầng thứ 9 khi đó giá trị bản thân liền đã vượt qua 4 tỷ bây giờ càng là giá trị bản thân càng là gấp bội nếu như cường lương tộc dám đến cái kia chính là cho hắn đưa sinh tồn ban thưởng khương trường sinh tính song s a u trong lòng thoáng chân thật sau đó bắt đầu cảm thụ khương tiền lâm hạo thiên tiếng lòng đến mức bình an Tiểu tử này căn bản không có tiếng lòng. Gần đây Khương Tiền tại cái kia phương nhân tộc bộ lạc gặp k h ố n cảnh, nhưng hắn có Lâm Hạo Thiên, Bình An, Linh Phong tương trợ, một mực không có xin giúp đỡ Khương Trường Sinh. Cho dù là đối mặt cảnh giới cao với mình cường địch, cũng có thể cắn răng đối mặt. Đối với cái này, Khương Trường Sinh hết sức vui mừng. Mặc dù Thiên Tử khiến cho hắn thất vọng, nhưng luôn có một tí tự khiến cho hắn hài lòng. Nếu Khương Tiền lựa chọn dựa vào chính mình. cái kia khương trường sinh đương nhiên sẽ không ra tay chờ khương tiền thật mặt đối nguy cơ sinh tử lúc lâm hạo thiên tất nhiên sẽ xin giúp đỡ hắn cho nên căn bản không cần lo lắng sống qua gặp chắc chờ sẽ khiến cho bọn hắn trở nên càng mạnh khương trường sinh lại bắt đầu cảm thụ mặt khác hương hòa tín đồ tiếng lòng chọn lựa một vị hương hỏa tín đồ trợ giúp giải quyết khốn cảnh cho đến hôm nay hắn vẫn duy trì một tháng một lần tương trợ tần suất sáu vị hương hỏa thần sứ cũng triệt để trưởng thành Lê nghi theo thuận thiên đi vào đại cảnh về sau, lôi thần chi danh bắt đầu vang vọng toàn bộ thiên cảnh đại địa. Từng một lần bị phụng là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu. Thiên tử mặc dù quyết đoán, nhưng thiên hạ lại có rất nhiều vòng tầng cùng giang hồ đều có các chuyện xưa đang tiến hành. Hai năm sau, địa hoàng 16 năm, thiên tử khương hàn lựa chọn nhường ngôi do thái tử đăng cơ. Cuối năm tiến hành mới thiên tử đăng cơ đ ạ n điển, thiên hạ xôn xao, bách tính lo lắng, tiếc nuối thế gia vọng tộc. tông môn thở dài một hơi thiên tử những năm này một mực tại chặt đầu chém đều là thế gia vọng tộc tông môn quyền quý đầu mỗi lần xét nhà đều sẽ phân phối tiền tài cho thiên hạ bách tính tại trong lòng bách tính tự nhiên vị cao thượng dĩ nhiên trừ ra những cái kia bị n h ằ m vào phiên vương chi châu có chút phiên vương đối bách tính hậu ái cho nên dưới trứng bách tính đối thiên tử thôi trừ bọn hắn phiên vương rất bất mãn bất quá tình huống như vậy so với thiên hạ bách tính mà nói không đủ vì đ ể cuối năm đ ă n g cơ đại điển tại thuận thiên thành mở ra nhân hoàng bia trước tại văn võ quần thần nhìn soi m ó i khương hàn chuẩn bị vì thái tử tự mình mang theo thiên tử m i ệ n quan bầu không khí trang nghiêm đàn hương tràn ngập trong hoàng cung khương hàn bởi vì thương bệnh tích lũy bây giờ thoạt nhìn vô cùng suy yếu hắn run run r ẩ y r à y cầm lấy thiên tử m i ệ n quan một mặt mong đợi nụ cười mà thái tử sắc mặt lại cũng không dễ nhìn trong mắt tràn đầy vẻ lo âu c h ấ m đem đại cảnh giao cho ngươi chậm có thể làm chẳng qua là này chút. Khương Hàn gian nan cười nói, hắn tại vị 16 năm, cần cù chăm chỉ, nhưng không có giống t h i ê u đế, an tông như vậy hưởng lạc. ít nhất hắn cảm giác mình xứng đáng đại cảnh, xứng đáng liệt tổ liệt tông. Thái tử đang muốn mở miệng, đúng lúc này một tên lão thần bỗng nhiên đứng dậy, tức giận mắng, Khương Hàn, ngươi đồ sát nhiều người như vậy, coi là thoái vị liền có thể t ắ m rửa tội lỗi của ngươi, không có khả năng. Khương gia không xứng ngồi đại cảnh hạng người, đại cảnh mệnh số đã hết. Khương Hàn, ngươi tốt nhất sống sót xem đại cảnh phá diệt. Nói xong lời này, hắn một trường v ộ hướng chán của mình, thất khiếu p h ú n huyết, đoạn tuyệt mà chết. Quân thần nhìn thấy một màn này, mặc dù động dung, lại tất cả đều trầm mặc xuống. Những trong năm này, bọn hắn ngày đêm lo lắng hãi hùng, cái kia lão thần ý nghĩ để bọn hắn có loại mở m a y mở mặt cảm giác. Khương Hàn sắc mặt cực kỳ khó coi. vô ý thức mong muốn mắng lại, có thể nghĩ đến cái gì cuối cùng vẫn vô lực thở dài một hơi. Thái tử lập tức nhường Tề Thánh chi đồ an thường phái người nhặt xác. Khương Hàn một lần nữa nhìn về phía Thái tử, hỏi: ngươi sợ hãi sao? Đăng cơ đại điển lại xuất hiện tình huống như vậy, nhưng bầu không khí trở nên quỷ dị. Thái tử hít sâu một hơi, nói: Nhi thần, c h ẫ m không sợ. Đại cảnh chính là Khương gia thiên hạ, trước kia như thế, về sau cũng như thế, phụ hoàng yên tâm. Nhi thần định sẽ không để cho người thất vọng. Khương h à n lộ ra nụ cười vui mừng, đầy mắt chờ mong. Đăng cơ đại điển về sau, hoàng cung bắt đầu tu sửa. Năm sau đầu năm mới thiên tử hạ chiếu đổi niên hiệu vì định hòa. Định hòa nguyên niên, thiên tử trọng dụng thân tín, trực tiếp truy phong an thường vì vận bộ thượng thư. An thường làm bạn tề thánh vào nam ra bắc trăm năm, kết giao không ít cường đại võ giả thương nhân. Tại thiên tử đồng ý dưới. hắn bắt đầu đề b ạ t đại lượng võ giả thương nhân ngoại trừ an thường bên ngoài trước đó làm bạn thiên tử tu tiên một chút môn khách cũng nhận được đề bạt thiên tử không có giống địa hoàng thiên tử như vậy sát lục lại bởi vì đề bạt rất nhiều người xuống chức không ít lão thần bởi vì chẳng qua là xuống chức cũng không có thôi trừ gia tộc cho nên cũng không có vé nổi n sóng nhưng đầu tháng 7 địa hoàng thiên tử tại tông cung tao ngộ ám sát kinh động thiên hạ thiên tử giận dữ phụng mệnh bạch y vệ cha rõ, phàm là có liên quan hệ người, liên lụy cửu tộc, làm thuận thiên thành lòng người bàng hoàng. Cùng tháng, thiên tử đem khương hàn đưa vào thái miếu, miếu hiệu hoàng tông cảnh hoàng tông, hoàng tông nam ở giữa, xuất lĩnh đại cảnh đánh tan thái hoang cường tộc xâm phạm, cũng vì thiên hạ bách tính tạo phúc, hắn miếu hiệu nhường dân chúng đều tán thành, nhưng cả triều văn võ lại có chỉ trích, làm sao khương hàn vừa mới chết, thiên tử còn tại thịnh nộ bên trong, không người dám phản bác. Khương Hàn sau khi chết mơ mơ màng màng, đ ã i hắn linh hồn ý thức thanh tỉnh lúc phát hiện mình tại trong một cái rừng trúc. Hắn nhấc mắt nhìn đi, thấy ngồi bên cạnh một tên đạo nhân. Đạo nhân kia tiên phong đạo cốt, sau đầu treo lấy mặt trời nhỏ thần quang sáng chói, che đậy hắn khuôn mặt. Khương Hàn quá sợ hãi, hắn vô ý thức mong muốn hành lễ, nhưng rất nhanh lại cảm thấy không thích hợp. Chẳng không là chết sao? Hắn cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, hai tay dễ dàng xuyên qua thân thể. cái gì đều sờ không tới, không sai, ngươi đã chết. Khương Trường Sinh thanh âm truyền đến. Nghe vậy, Khương Hàn không có tuyệt vọng, ngược lại thở dài một hơi, lộ ra nụ cười. Hắn cung kính hướng Khương Trường Sinh hành lễ. Bất Hiếu từ tôn Khương Hàn, bái kiến tổ tông. Này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Khương Trường Sinh ngư khí đạm mạc, bình tĩnh hỏi chỗ nào bất hiếu. Khương Hàn nói rất rất nhiều bất hiếu chỗ, con cháu hiểu rõ. nhưng con cháu cũng không có cách nào. d ừ n g Trúc yên lặng, gió nhẹ thổi qua, mát mẻ vô cùng. chẳng qua là chết đi Khương Hàn đã không cảm giác được. Khương Hàn ngẩng đầu nói: Tổ Tông chớ trách ta, là ta ám chỉ hắn làm như vậy. Hắn cần một cái lấy cớ, một cái giúp hắn trừ địch, củng cố hoàng quyền mượn cớ giết Khương Hàn người chính là đ ư ơ n g Kim Thiên Tử. Khương Hàn hiểu rõ Tổ Tông vì sao gọi mình, hắn bất đắc dĩ nói: Thái Tông t ừ n g nói. không thể gà nhà bôi mặt đá nhau nhưng ở hoàng thất chuyện như vậy không có khả năng ngăn chặn con cháu nói câu không dễ nghe thỉnh tổ tông chớ trách thái tông là có công nhưng hôm nay kết quả mặt mầm tai họa ở chỗ thái tông hắn di trí nhường hậu thế thiên tử không thể không dày rộng thủ túc dẫn đến phiên vương càng ngày càng nhiều d ò n g họ đối thiên tử càng ngày càng khinh miệt bởi vì liệu định thiên tử không dám giết bọn hắn bất quá tổ tông yên tâm con cháu cử động lần này không có người biết được chân tướng duy nhất biết được việc này người tất nhiên sẽ bị đương kim thiên tử diệt trừ, Sách s ử không sẽ phát hiện cha con chúng ta tương tàn, sẽ chỉ ca tụng thiên tử vi phụ thi nộ thiên hạ, ta tại vị lúc tàn bạo sẽ chỉ phụ trợ hắn càng thêm anh minh nhân tử. chương 304, cứu vớt đại cảnh biện pháp hoàng gia cuối cùng cùng bách tính nhà khác biệt bởi vì nắm trong tay người trong thiên hạ tính mệnh. khương hà nói xong lời nói này liền cúi đầu không dám nhìn hướng khương trường sinh. hắn biết lời nói này có chút đại nghịch bất đạo nhưng hắn không nhả ra không thoải mái đồng thời hắn trong lòng chấn kinh hắn đều đã chết còn có thể bị tổ tông kéo tới nơi này đây là hạng gì thủ đoạn khương trường sinh không có lên tiếng mà là tại suy tư khương hàn lời nói này hắn tự nhiên không có tán đồng lời nói này tạo thành bây giờ cục diện cũng không chỉ là phiên vương chuẩn xác mà nói là võ đạo tranh lệch chủ yếu quy tội khí vận đại cảnh thành tại khí vận cũng bởi vì khí vận mà hướng đi mối nguy nhân tộc vận triều đều là như thế khương trường sinh đột nhiên nghĩ đến một nỗi nghi hoặc điểm đến cùng là ai khai sáng khí vận chi triều khí vận chi triều tuyệt đối là kiếm hai lưỡi cường thịnh người nhưng để giang sơn mưa thuận gió hòa suy yếu người lại sẽ nhanh chóng hạ xuống mà lại khí vận chi triều sinh ra đ ạ t vững nhân tộc phân liệt tác cục bởi vì một khi thành lập vận triều liền có thể tốc độ cao quật khởi rất rất nhiều thế gia vọng tộc Tông môn sẽ đề cử người kiến triều. Tựa như trước đó triều tông trưởng khống các triều lại không làm hoàng đế, bởi vì bọn hắn cũng không muốn tiếp nhận khí vận đối tuổi thọ hạn chế. Nghĩ phải giải quyết đại cảnh khốn cảnh, liền phải đột phá vận triều đối thiên tử mệnh số hạn chế. Bằng không cứ vãn một triều, vấn đề còn sẽ xuất hiện. Thiên tử không nhất định nhất định phải một đời truyền một đời, có thể đương nhiệm mấy trăm năm, lại tuyển một vị hậu nhân. Dĩ nhiên, dạng này cũng có tai họa ngầm. nếu là thiên tử vắng đầu liền là tai họa, mặc kệ như thế nào đều sẽ có thật xấu mặt. v ấ t bỏ vận chiều khí vận kế sách sợ là người trong thiên hạ đều muốn phản kháng, bởi vì vận chiều chỉ đối thiên tử một người có hạn chế, không thể không nói vận chiều cái này đại giới đem thiên tử cùng người trong thiên hạ chia làm hai phe cánh, dẫn đến hoàng quyền không có khả năng rời đi khí vận. khương hàn không có nghe được tổ tông mở miệng trong lòng thấp thỏm, thầm nghĩ không ổn, chính mình chọc giận tổ tông. dù sao thái tông là tổ tông nhi tử ai khương hàn trong lòng chua chua phụ thân của thái tông hạng gì tốt phụ thân của hắn hắn cảm giác mình là thái tông có thể lấy được tốt hơn công tích khương hàn lấy dũng khí hỏi tổ tông ngài có thể hay không đ ừ n g hỏi tội đương kim thiên tử khương trường sinh mở miệng nói ta khi nào nói muốn hỏi tội khương hàn yên lặng đại cảnh coi như vong sẽ ảnh hưởng đến ta cái gì lời nói này nhường Khương Hàn lộ ra cười khổ, hắn sợ sẽ là sợ điểm này. Khương Trường Sinh nói, mặc dù ta không tán đồng ngươi người này, nhưng tán đồng quyết tâm của ngươi, ngươi xứng đáng đại cảnh. lời nói này tuyệt đối không phải nói hoa, Khương Hàn là sát tính quá lớn, nhưng cũng x á c thực tạo phúc bách tính. Mỗi một lần xét nhà, đều sẽ phân ra một bộ phận cho các nơi bách tính. Đại cảnh Hương hỏa tín đồ bên trong có hết sức phần lớn người tại tán dương Khương Hàn, dĩ nhiên cũng có người đang mắng hắn. bất quá đều là cùng thế gia vọng tộc quan lại có liên hệ người khương hàn nghe được lời nói này trong lòng đột nhiên tuôn ra vô cùng vô tận chua xót hắn chấp đau nhiều năm như vậy giờ khắc này đột nhiên có loại tiểu hài đối mặt trưởng bối ủy khuất mong muốn khuyên thuật cho dù là đối mặt hắn phụ hoàng cũng không có như thế cảm xúc cho tới nay áp lực của hắn không người biết được cũng không dám cùng người kể rõ nhưng hắn cũng hiểu rõ tổ tông nửa câu đầu nói chính là hắn đối thất đệ khương diệp hành vi nhưng hắn khi đó cũng là nghe mẫu hậu của người bên cạnh sàm ngôn hắn nếu là thật hận khương diệp đằng sau có rất nhiều biện pháp xử lý khương diệp hắn gọt đi nhiều như vậy phiên vương nhưng không có động khương diệp một chút liền là bởi vì trong lòng hổ thẹn muốn nói cái gì liền nói một chút đi tới đây nhân gian một chuyến cũng tính n g ư ờ i ta duyên phận nói xong cũng đưa ngươi đi địa phủ đầu thai khương trường sinh n g ứ khí đ ạ m mà tại trí dương thần quang chiếu dọi đến khương hàn thấy không rõ mặt mũi của hắn trong lòng cũng rất ấm giờ khắc này khương hàn tự lấy làm xấu hổ hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có cơ hội như vậy hắn bắt đầu kể rõ cái gì đều nói ngữ tốc rất nhanh lộ ra hết sức kích động khương trường sinh kiên nhẫn nghe nghe một chút khương hàn chuyện xưa mỗi người đều có nhiều mặt tính phức tạp mới là người đặc chất hắn nguyện ý nhiều tìm hiểu một chút khương hàn Khương Hàn là dẫn phát hắn đối vận chiều bản chất suy nghĩ sâu xa k i ế p nổ. Hắn cảm thấy khí vận liền là thiên địa chi lực một lại. Nếu như hắn có thể sáng tạo ra dạng này thiên địa chi lực, nhưng không có đối thiên tử tuổi thọ hạn chế, có thể hay không cứu vớt đại cảnh. Làm như vậy, tai họa ngầm liền tại thiên tử trên thân, không đến mức như thế mất cân bằng. Khương Hàn không biết tổ tông đang suy nghĩ gì, hắn đem tâm sự một mạch nói ra. Ngược lại đều đã chết, không có cái gì gánh vác. Thật lâu. Khương Hàn nói xong. chỉ cảm thấy trước nay chưa có thoải mái, phảng phất về tới thời kỳ thiếu niên, hắn nói phần lớn là tâm lý cảm thụ, không có cụ thể chỉ trích người nào đó. tốt, ngươi nên lên đường. Khương Trường Sinh ấ t tay, sau đó đem Khương Hàn đưa vào thế giới ngầm. đợi Khương Hàn kịp phản ứng lúc đã đi vào Hoàng t u n bên cạnh, nhìn phía trước trùng trùng điệp điệp vong hồn trường long, hắn trong lòng một hồi thất lạc, nhưng thất lạc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. mặc dù không có cùng tổ tông thật tốt tạm biệt. nhưng tổ tông có thể nghe hắn kể rõ đã là chuyện may mắn đời này không có tiếc nuối nghĩ được như vậy khương hàn lộ ra nụ cười bắt đầu chờ mong luân hồi hồi trở lại đến sân vườn bên trong khương trường sinh bắt đầu luyện đan về sau một quãng thời gian thuận thiên kinh biến cũng truyền đến kinh thành tới một ngày này khương trường sinh một bên dùng thiên địa vô cực nhãn quan chắc thái hoang thuận tiện nghe chúng nhân trò chuyện lên trên triều đình sự tình khương hàn cái chết dẫn đến thiên tử chấn nộ. đây là đại cảnh chưa từng có chuyện xấu. các phương thế gia vọng tộc, tông môn đều rụt lại, sợ bị hoài nghi. mượn việc này, thiên tử trắng trợn bắt lấy rất nhiều quan lại. mặc dù không hề động sát tâm, nhưng giam giữ trong lúc đó, rất nhanh liền an bài người mới thay thế, dẫn đến càng ngày càng nhiều người rất có phê bình kín đáo. thiên tử mượn hiếu đạo đi lũng quyền sự tình. diệp tâm địch cười nói, xem ra chúng ta vị này thiên tử cũng không phải người tầm thường. Bạch tôn vút râu cười nói, thiên tử xác thực sẽ tìm cơ hội nhưng còn chưa đủ. Lại nhìn xuống đi, nếu là hắn có thể trèo chống đại cảnh Giang Sơn, chờ Huyền c h â n Hoàng Tử lớn lên, đại cảnh liền muốn cường thịnh dâng lên. Hắn vẫn như cũ không thể quên được Khương Huyền c h â n hắn cảm thấy Khương Huyền c h â n rất có thể sẽ vì đại cảnh mang đến thuế biến thời cơ. Trần Lễ lắc đầu nói, không có tác dụng gì, hắn chẳng qua là đổi ở bề ngoài quân cờ. còn vô pháp dung chuyển những cái kia ẩn núp trong bóng tối quái vật khổng lồ hắn vẫn như cũ đối đại cảnh tương lai tràn ngập bi quan bởi vì hắn tại trên triều đình chờ đợi 200 năm rất nhiều vấn đề là chỉ dựa vào miệng đều không nói được so với triều đình sự tình ta càng hoang mang chính là một chuyện khác gần đây càng ngày càng nhiều võ giả theo v ô tận hải dương chạy đến không biết là ai ở sau lưng thôi động bạch tuôn nói xong ánh mắt nhìn về phía địa linh thụ bên trên khương trường sinh bạch kỳ cười nói lão đầu đừng đánh lung tung nghe trong này nước rất sâu chúng nó đều là khương trường sinh tín đồ có thể đi vào vào thần du đại thiên điện biết được là khương trường sinh thả nhưng điểm này không thể nói cho bạch tôn bạch tôn cũng không phải là khương trường sinh hương hỏa tín đồ hắn mặc dù kính sợ khương trường sinh nhưng còn không có đi đến tín đồ giai đoạn tuổi của hắn cùng hiểu biết khiến cho hắn rất khó đi tín ngưỡng một người khương thiên mệnh gật đầu nói không sai sư phụ khuyên n g ư ờ i ít hỏi thăm Bạc tôn ngẩn người, lắc đầu bật cười. Hắn đoán được quả nhiên không sai, là đạo tổ cách làm. Nếu là đạo tổ cách làm, vậy liền chứng minh đạo tổ sẽ không từ bỏ đại cảnh. Trần lễ đứng dậy, cười nói: đến từ Hải Dương võ giả cũng là có thể tụ tập lại, mà đối đãi đại cảnh thuế biến thời điểm. Hắn hướng khương trường sinh hành lễ, sau đó quay người rời đi. Hắn mặc dù đã rời xa triều đình, nhưng hắn tâm vẫn còn, trên triều đình vẫn có hắn rất nhiều t a i mắt. hắn sau khi rời đi bạch tôn cũng không có đợi lâu đi theo xuống núi sân nhỏ rất nhanh lâm vào an tĩnh bên trong hoặc là tu luyện hoặc là tiến vào thần du đại thiên địa khương trường sinh ngồi trên tầng cây khuôn mặt có chút động n h e o mắt lại tựa hồ là nhìn thấy cái gì dãy núi ở giữa từng con hung thú chiếm cứ ở đây lớn nhất người so dãy núi còn cao mười phần hùng vĩ hoàng thiên hắc thiên nằm sắp trên đỉnh núi hưởng thụ ánh nắng trọng yếu đồng thời luyện công tu t h ể làm bản thân lớn mạnh. Bọn chúng yêu tộc đã bắt đầu có hình thức ban đầu, bất quá chúng nó mời chào đại bộ phận là hung thú con non hoặc là bị trùng tộc khu trục hoặc là một mình lang thang, số lượng vượt qua 500 Hoàng Thiên tựa hồ cảm nhận được cái gì, mở mắt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hắc Thiên đi theo mở mắt hỏi đại ca làm sao vậy? Hoàng Thiên không có trả lời. Hắc Thiên theo ánh mắt của nó nhìn lại. thiên địa phần cuối phong cảnh hợp lòng người không có nửa điểm dị tượng hắc thiên đang muốn mở miệng truy vấn đột nhiên thấy chân trời xuất hiện ánh sáng cả kinh nó chừng lớn mắt mèo chỉ thấy một quả thiên thạch chạy nhanh đến lượn lờ lấy cuộn cuộn khí diễm cấp tốc biến lớn âm âm dãy núi rung động kinh động chiếm cứ ở đây đám hung thú chúng nó rồn rập mở mắt ngẩng đầu nhìn lại cái kia thiên thạch dùng tốc độ cực nhanh theo bọn nó đ ỉ n h đầu bầu trời lướt qua thanh thế hạo đại Xé rách biển mây, cấp tốc tan biến tại chân trời. Hắc Thiên thở dài một hơi, tò mò hỏi: Đại ca, vừa rồi đó là vật gì? Hoàng Thiên một lần nữa nằm xuống, lười biếng nói: Ta cũng không rõ ràng, có thể là vì sao trên trời rớt xuống đi, chỉ cần không đập chúng chúng ta liền tốt. Nó mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảnh giác. Thiên Thạch tản ra một cỗ để nó tim đập nhanh khí tức, nó có loại t r ư ợ giác, cái kia Thiên Thạch bên trong cất giấu sinh linh. Từ khi đi vào thái hoang, chúng nó gặp được rất rất nhiều quái sự, cho nên hoàng thiên cũng không có suy nghĩ nhiều. Rất lâu, oanh một tiếng từ thiên địa ở giữa phần cuối truyền đến, chính là thiên thạch rơi hướng phương hướng. Thiên địa thất sắc, hắc thiên quay đầu nhìn lại, khoảng cách quá xa, nó cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ thấy đại địa cuối bầu trời l ó n g l á n h bạch quang. Hoàng thiên thì vẫn như cũ nằm sấp, không tiếp tục ngẩng đầu. Định hòa hai năm, thuận thiên thành hoàng cung trong điện kim loan. chính là t ả o chiều thời gian uy nghiêm thiên tử tầm mắt quét nhìn đại điện quần thần không người dám tới đối mặt an thường đứng ra chắp tay chắp tay nói bệ hạ tiên đế sự tình đã kéo dài một năm nên hỏi tội đều đã hỏi tội ngài có phải hay không hẳn là đem tầm mắt đặt ở giang sơn bên trên gần đây thiên cảnh đại địa phụ cận dị tộc càng ngày càng nhiều hoặc cùng đại cảnh kết giao hoặc là tới dò xét đều không thể khinh thường lời vừa nói ra quần thần mong đợi xem hướng thiên tử vị này thiên tử mới thượng nhiệm hơn một năm đổi quá nhiều văn võ n h ư n g triều đình thần hồn nát thần tính nếu là do những người khác đề nghị bọn hắn cảm thấy là muốn chết nhưng do an thường tới nói cái kia tất nhiên là bệ hạ an bài bệ hạ nhường an thường cho bậc thang thiên tử thở dài nói thôi c h ấ m sắc thực cũng nên buông xuống trước tiên nói một chút cường lương tộc đi cường lương tộc là đại cảnh kinh kỵ nhất kẻ địch lần trước đại chiến cường lương tộc mới phái tới nhiều ít người rất khó tưởng tượng cường lương tộc toàn thể xuất động lại là bậc nào cường thế chương 305, n ă m thương lãng hành động thiên tử cùng khí vận bốn tháng thiên tử hạ chiếu chuẩn bị chuẩn bị thái hoang thịnh hội mời đại cảnh đã tiếp xúc đến các tộc sứ giả vu minh năm tân xuân ngày hội đến đây thuận thiên này chiếu truyền ra thiên hạ x ô n sao tuyệt đại đa số người đối dị tộc đều tràn ngập kiêng kỵ cùng thành kiến nhận vì thiên tử đây là dẫn sói vào nhà nhưng thiên tử hạ chiếu ván đã đóng thuyền việc này đã định ra lạc châu đại cảnh giàu có nhất châu địa chi một một tòa phủ đệ bên trong một tên mang theo mặt nạ màu bạc áo bào đen nam tử đang ở uống trà mặt nạ chỉ che đậy hắn bên trên nửa gương mặt lộ ra miệng mũi theo d a của hắn cùng dâu bạc đến xem cái này người hết sức cao tuổi một đạo thân ảnh chống r ũ n g xuất hiện nửa quỳ trước mặt hắn ôm quyền nói chúa công thương lãng đã tuyển định cái này người ăn mặc giữa mình võ giả áo bào nhìn về phía áo bào đen nam tử tầm mắt tràn ngập vẻ cuồng nhiệt áo bào đen nam tử đáp ừm ta đã biết mật thiết quan tâm hắn đúng võ giả đi theo tan biến tại nguyên đất phẳng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một cái cửa phòng bỗng nhiên mở ra một đạo thân ảnh từ trong nhà đi ra đúng là một tên lão đạo nhân nếu là khương trường sinh tại nhất định có thể nhận ra hắn chính là long khởi quan sáng lập người Thanh hư đạo trưởng, hắn thoạt nhìn cùng hơn 200 năm trước không có biến hóa quá lớn, chẳng qua là trên chán nhiều một đầu quỷ dị hắc văn. Thanh hư đạo trưởng đi đến hắc bào nam tử trước mặt ngồi xuống, một bên cho mình châm trà, vừa nói như hôm nay thiên tử củng cố hoàng quyền, thiên hạ thái bình, ngươi muốn mạnh mẽ đẩy ra thương lãng sao? Áo bào đen nam tử bình tĩnh nói, thiên hạ thái bình chẳng qua là giả tượng, hoàng tông tao ngộ ám sát, đạo tổ đều không có ra tay. nói rõ đạo tổ đã chán ghét mà vứt bỏ đại cảnh, không có đạo tổ che chở đại cảnh đã là món ăn trong mâm, chờ đợi lấy thiên mệnh chi nhân lên bàn c h i ăn. Cảnh Hoàng Tông Khương Hàn là đại cảnh từ Thái Tông đến nay vị thứ nhất bị ám sát thành công thiên tử, chưa rời đô trước đó không người nào dám hành thích thiên tử, bởi vì có đạo tổ tại, nhưng rời đô về sau liên tục phát sinh hành thích sự tình, đạo tổ đều không có ra tay, cảnh Hoàng Tông bị ám sát thành công càng làm cho thế lực khắp nơi cuồn cuộn sóng ngầm. càng ngày càng nhiều người cảm thấy rời đô về sau. đạo tổ cùng khương gia tình cảm xem như chặt đứt. trước đó cường lương tộc đột kích, đạo tổ sở dĩ ra tay đều chỉ là vì người trong thiên hạ thôi. thương lãng thật thích hợp sao? thanh hư đạo trưởng hỏi. áo bào đen nam tử ánh mắt lóe hàn mang nói nếu chỉ là làm thương lãng hắn phù hợp nhưng cũng chỉ thích hợp làm thương lãng. thanh hư đạo trưởng khẽ gật đầu xem trước một chút thương lãng hành động nếu là thiên hạ đại loạn. đạo tổ vẫn như cũ không ra tay về bọn ta mới có thể chân chính áp dụng đại kế trước kia triều tông hiện tại thế gia vọng tộc đều đang đợi đạo tổ thái độ áo bào đen nam tử chậm rãi nói nâng lên đạo tổ hắn ánh mắt hận sóng không biết suy nghĩ cái gì hắn nhìn về phía thanh hư đạo trưởng nói chuẩn bị kỹ càng đi tác dụng của ngươi rất lớn so thương lãng còn lớn hơn thanh hư đạo trưởng lộ ra nụ cười nói bần đạo sớm đã chuẩn bị sẵn sàng áo bào đen nam tử nhếch miệng lên. Định hòa ba năm, tân xuân ngày đến, thiên hạ tầm mắt rơi vào thuận thiên thành bên trên. Nghe nói có mười chi đến từ Thái Hoang Linh Chí chủng tộc đến đây bái phỏng, rất nhiều người đều đang lo lắng hoàng thành xảy ra chuyện. Thái Hoang Thịnh Hội kéo dài mười ngày, các tộc rời đi, cả chẳng thịnh hội không có bất kỳ cái gì sóng gió, hết thảy thuận lợi. Nghe nói các tộc đều lên cúng bảo vật, đối đại cảnh mười phần tôn sùng. Người trong thiên hạ lúc này mới yên tâm. bắt đầu chờ mong đại cảnh tương lai thái h o a n g thịnh hội tiêu chí lấy đại cảnh chính thức cùng thái h o a n g dung hợp tuyệt đối có thể lưu danh sử xanh thiên tử cao hứng đem chủ sự thái h o a n g thịnh hội vận bộ thượng thư an thường đề bạt làm thừa tướng tiến vào ba tỉnh liệt kê có thể tham dự quốc sự quyết sách an thường tấn thăng tốc độ quá nhanh dẫn tới triều đình dung chuyển cũng rước lấy rất nhiều đại thần bất mãn rất nhiều đại thần nhịn mấy triều đều không có đặt chân thừa tướng vị trí An Thường chẳng qua là chuẩn bị một trận thịnh hội liền tấn thăng thừa tướng, đơn giản hài hước. Nghe nói một lần kia Tảo Triều huyên náo rất lớn, văn võ quần thần tạo áp lực, nhưng Thiên Tử khăng khăng mà làm. An Thường trở thành thừa tướng về sau, cấp tốc để bạt thân tín của mình. Chưa tới nửa năm, những cái kia phản đối thanh âm của hắn mất giáo, ít nhất tại trên triều đình nghe không được. Yên ổn 4 n ă m đầu tháng 7, đại cảnh bắc bộ xuất hiện hiếm thấy đại hạn, không đến một tháng. nạn hạn hán bùng nổ tùy theo mà đến là nạn đói vô số dân chúng chịu khổ Long Khởi Sơn bên trong nạn hạn hán hài hước tất nhiên là vận bộ có người đang làm trò quỷ dẫn đến cái kia một vùng khí vận lực lượng cắt giảm bằng không dùng đại cảnh quốc vận sao có thể giống như này kiếp nạn Trần Lễ kinh h t h ư ờ n g nói ngữ khí băng lãnh Bạch Tôn lắc đầu nói xem ra đương kim thiên tử không biết khí vận chi đạo bên người cũng không có có thể truyền lại dân tình trung thần Trần Lễ nói, cái kia cũng là chính hắn lựa chọn, theo hắn trọng dụng An Thường lên, hắn liền sai cái kia An Thường đã sớm cùng Tề Thánh đoạn tuyệt sư đồ tình cảm, bệ hạ còn có thể coi trọng hắn, tất nhiên là bị mê hoặc An Thường cái này người x á c thực rất có thủ đoạn. Thời gian một năm, hắn liền quyền nghiêng chiều chính, xem ra sau lưng của hắn có rất nhiều thế lực đang ủng hộ. Hắn nhìn về phía dược đỉnh cạnh Khương Trường Sinh nói, đạo tổ, ngài nhất định phải n h ị n xuống, phá bỏ cái cũ. xây dựng cái mới thời cơ tới không trường sinh không có nói tiếp ghé vào bên cạnh hắn bạch kỳ tức giận căm phẫn nói chủ nhân đã phái người đi hô phong hoán vũ kết quả còn bị người mắng lê nghi chính là l ô thần có thể dẫn ra thiên lôi tụ tập biển mây nhưng vấn đề ra tại khí vận bên trên dùng năng lực của hắn cũng không thể ngày ngày hô phong hoán vũ khi hắn cứu tế sau khi thất bại bách tính liền bắt đầu mắng hắn này chút tiếng vọng tại thần du đại thiên địa đại cảnh vòng tròn bên trong đã truyền ra nhưng các tín đồ đối những cái kia không có có trở thành tín đồ bách tính mười phần khó chịu. đại cảnh người đã trải qua quá lâu chưa từng ăn qua khổ, ít nhất nạn đói đã xa cách bọn họ. những cái kia chịu khổ bách tính của trách lôi thần, của trách đạo tổ, của trách triều đình cũng không có đối lôi thần làm mưa sinh ra lòng cảm kích, ngược lại giận chó đánh mèo hắn không có năng lực. làm càng ngày càng nhiều người oán giận đạo tổ lúc đạo tổ các tín đồ thì càng ngày càng không vừa lòng, bởi vì thần du đại thiên địa tồn tại. dẫn đến các tín đồ cũng biết là vận bộ cách làm trách không được đạo tổ bách tính không dám phản kháng thiên tử lại tới trách tội đạo tổ này là đạo lý gì kết quả là đại cảnh đang ở hình thành hai đợt trận doanh thậm chí có một ít tín đồ nghĩ muốn tạo phản lật đổ khương gia hoàng quyền về sau độc tôn đạo tổ không trường sinh đại cảnh tín đồ phân bố tại từng cái giai tầng từ triều đình quan lại cho tới võ lâm tầng dưới chót cỗ lực lượng này hội tụ vào một chỗ đủ để phá vỡ đại cảnh nhưng khương trường sinh không có làm như vậy quản lý giang sơn là cần hao phí tinh lực hắn cũng muốn nhìn một chút khương gia tử tôn có thể hay không ngăn cơn sóng dữ an nhàn lâu lâu đến người trong thiên hạ đã quên đi trước kia cực khổ quên đại cảnh thịnh thế là từ người nào mang tới diệp tâm điệp khẽ nói hắn liền là không vừa lòng tín đồ một trong cơ võ quân nói ngoại trừ an thường làm loạn ta cảm thấy phía sau màn có người tại thô động tất cả những thứ này vận bộ vì sao muốn chế tạo nạn hạn hán trở nên gai gắt kêu ca mưu đồ gì Mộ Linh lạc cao mày nói ngươi nói là An thường nghĩ muốn tạo phản trước bức thiên tử mất dân tâm Cơ võ quân gật đầu nói vận bộ trên dưới đều là An thường người hắn há có thể không biết Mộ Linh lạc muốn nói muốn hay không nàng đi giết An thường nhưng nghĩ đến Trần lễ đại kế cùng Khương Trường Sinh ngầm đồng ý nàng lại trầm mặc thế gia vọng tộc phiên vương hạn chế đại cảnh hoàng quyền mâu thuẫn càng ngày càng sâu đã đến không có thể hóa giải mức độ, liền bộ gia cũng có người oán trách hoàng tông loạn vung đao. an thường người sau lưng khẳng định rất nhiều, nếu thật là lôi r a đến, sợ là có thể đem thiên tử h ù chết, chờ thiên hạ đại loạn lúc, những người này liền sẽ đánh lên đến, để bọn hắn tiêu hao lẫn nhau đi, đem thiên hạ người oán h ẹ n bọn hắn lúc, đạo tổ lại đến đỡ khương gia hoàng quyền. khi đó thiên tử là chịu thiên hạ bách tính kính yêu, khi đó là có thể đối thế gia vọng tộc tiến hành đại thanh tẩy, hết thảy đều thuận thiên thuận dân ý. Trần lễ thở dài nói, hắn hết sức tàn khốc, nhưng mọi người đều không thể phản bác. Sự thật xác thực như thế châm chọc. Khương Trường Sinh tính toán một thoáng, đại cảnh bên trong trừ hắn ra người mạnh nhất vẫn là thông thiên địa, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. vô luận là ai trong bóng tối mưu tính, hắn đều không có hứng thú, bởi vì mạnh hơn ở trước mặt hắn đều là một con côn trùng. Tháng 10 lúc nạn hạn hán kết thúc, mà ở cuối năm lúc đại cảnh phía đông lại ninh đón hàn tai. định hòa 5 năm đầu tháng 3. trong ngự thư phòng thiên tử ngồi tĩnh tọa ở bộ đoàn bên trên bên cạnh trên bàn tấu trương trồng chất thành núi hắn mặt hướng ngoài cửa kiêu dương hai tay biến ảo thủ thế tựa như đang luyện công an thường đến cố ý dọc theo cạnh cửa tiến đến không có ngăn cản ánh nắng thiên tử mát cũng không c h ợ n hỏi đại cảnh khí vận gợn sóng tra được chưa hắn thân vì thiên tử có thể cảm giác thiên hạ khí vận nhưng chỉ có thể cảm giác được gợn sóng cũng không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì vẫn như cũ là môn phái võ lâm chém giết chết người có chút nhiều bách tính cũng là không có việc gì b i hạ võ lâm nên chỉnh đốn bọn hắn tùy ý tranh đấu dễ dàng thương tới bách tính mà lại như vậy bỏ qua quốc pháp há có thể dung túng an thường khom người nói ra tư thái rất thấp tuyệt không giống như là thừa tướng thiên tử tiếp tục nói vậy liền chấn áp đi đề cử một vị võ lâm minh chủ Việc này do ngươi tới xử lý. Tuân mệnh. An thường đ ắ t Sau đó theo trong tay áo móc ra một cái hộp gỗ nhỏ, nói: Bệ hạ, đây là quy nguyên đan, chính là vạn năm huyền quy khí huyết biến thành, có thể tăng trưởng thòm mệnh. Thiên tử mở mắt tiếp nhận vật này, nói: Không sai, ngươi có lòng. An thường cười nói: Thần có thể có hôm nay, toàn bằng bệ hạ kính yêu. Bệ hạ sống vạn tuế, thần mới có thể tiêu dao vạn năm. Thiên tử tức giận nói: Vạn tuế. c h n g có thể sống quá 200 t tuổi cũng không tệ rồi quân thần hai người trò chuyện trong chốc lát an thường lui ra thiên tử thì tiếp tục tu tiên từ khi thay đổi thân tín về sau hắn đã thành thói quen ủy quyền thái hoang thịnh hội thành công cùng với các tộc tỏ thái độ biểu thị đại cảnh muốn bay lên hắn thấy hắn đã hoàn thành hoàng tông giao cho hắn nhiệm vụ hắn không cần thiết toàn thân toàn ý vất vả trong ngày thường có khả năng đem phần lớn thời gian dùng tại tu tiên luyện đan bên trên chờ Khương Huyền Niên đi đến động thiên cảnh, hắn liền nhường ngôi. dạng này Khương Huyền Niên liền có thể chấn áp quần thần, không còn xuất hiện trước mấy đời thiên tử tình huống. Thiên tử cảm thấy đều ở nắm bắt bên trong, nếu là thiên hạ khí vận xuất hiện kịch biến, hắn tự nhiên sẽ tự mình nhúng tay. cái này là vận chiều chỗ tốt, biết khí vận có thể xem thiên hạ, nhưng mà khí vận kịch biến thật tới, mà lại tới rất nhanh. tháng 11 Thiên tử ngồi tại trong ngự thư phòng. bề mặt cực kỳ âm trầm, An thường bước nhanh đi tới, đang muốn hành lễ, bị Thiên Tử ngắt lời nói, mau nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? An thường vội vàng trả lời, có người kích động một châu bách tính mưu phản, lúc này mới dẫn tới quốc vận kịch biến, b ề hạ không cần lo lắng, thần đã sắp xếp người đi chấn áp, rất nhanh liền có thể giải quyết. Chương 306, thiên hạ vì cờ mưu phản, vì sao mưu phản? c h ẫ m đ ã i hắn nhóm không tốt sao? Thiên tử nhíu mày, trầm giọng hỏi, trong mắt lộ ra tức giận. An thường bất đắc dĩ nói, trước kia oán hận chất chứa thôi, b ể hạ đừng quên, trước kia thường xuyên phát sinh loại sự tình này. Thiên tử nghe xong, không khỏi thở dài. x á c thực, vấn đề như vậy đã sớm xuất hiện. Tuy là đi vào thái hoang, võ đạo tài nguyên vô cùng vô tận, có thể võ đạo thế gia, quyền quý đều sẽ nghĩ biện pháp nghiền ép bách tính. Nếu như người người tập võ, người người tự do. người nào tới vì quyền quý hiệu lực, người nào tới vì đại cảnh giang sơn vận hành mà lao động. Đây là một cái khó giải vấn đề. Chỉ cần bách tính sinh hoạt vô pháp càng ngày càng tốt, liền khó mà thỏa mãn. Thường thường lúc này chiến tranh liền xuất hiện. Thiên tử có thể không cho phép chiến tranh xuất hiện. Chiến tranh tẩy bài chẳng qua là đối những cái kia nghĩ muốn xung kích quyền quý tầng dưới chót có chỗ tốt đối với hắn mà nói là nguy hiểm lớn nhất. Thiên tử càng nghĩ càng đau đầu, nghĩ đến vũ hoàng, nghĩ đến an tông. cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. bệ hạ, chớ có lo lắng, thần cũng là cảm thấy có khả năng lợi dụng một chút. an thường thấp giọng nói. nhường thiên tử không khỏi nhìn về phía hắn. an thường nói, thần cả gan đề nghị, không bằng nhường trận này phản loạn biến lớn. này giang sơn cũng không chỉ là của ngài, từ xưa đến nay, vương triều thay đổi thế gia mặc dù vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ, đây chẳng qua là thế gia cái này giai cấp thôi. trên thực tế thế gia cũng sẽ theo vương triều thay đổi mà thay mới. mượn trận này phản loạn nhưng ờ những cái kia gối cao không lo r a hòa dồn dập xuống chàng cũng làm cho bách tính trải nghiệm một thoáng khó khăn mới biết hoàng ân hạo đãng bệ hạ thần lần này ngôn luận sắc thực đại nghịch bất đạo thương thiên hại lý nhưng đối với ngày tương lai trưởng khống càng có lợi hơn thừa dịp cường lương tộc không dám tới tập đây chính là chúng ta thời cơ tốt nhất nếu thật là thiên hạ đại loạn gấp cũng không chỉ là ngài thiên tử nhíu mày ánh mắt nhìn về phía an thường lập loè hàn mang An thường cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Thiên tử hỏi: nếu là những cái kia thế gia kiến công lập nghiệp, đến phong không thể phong mức độ, chậm lại nên như thế nào? An thường ngẩng đầu lên nói: thần nguyện lấy cái chết giải ưu, thần nguyện làm bệ hạ đau. Ồ, ngươi thật cam tâm. Tự nhiên không cam tâm, bất quá ta tập được tề thánh tuyệt học, có thể giả chết, về sau lại thay hình đổi dạng, tiếp tục vì bệ hạ hiệu lực, từ nhỏ lại làm lên. Đó không phải là ủy khuất ngươi sao? chẳng qua là ủy khuất nhất thời, có thể được bệ hạ thiên thu sủng ái mới là thần chân chính muốn theo đuổi. nghe xong an thường mông ngựa, thiên tử vẫn như cũ trầm mặt. trong ngự thư phòng không khí ngột ngạt. thật lâu, thiên tử chậm rãi mở miệng nói chuyện này giao cho ngươi, chính ngươi nắm bắt đúng mực. an thường dương mắt nói bệ hạ yên tâm, thần sẽ chọn thế gia người đi xử lý. thiên tử phất tay, an thường lập tức rời đi. đợi an thường sau khi rời đi. Thiên tử gõ bàn một cái, liền gõ năm lần. Một đạo thân ảnh t r ố n g r ỗ n g xuất hiện tại trước bàn, chính là đạo thần. Thiên tử mở miệng hỏi, thóp của hắn bắt được nhiều ít. Đạo thần hồi đáp, rất nhiều, đủ để cho hắn liên lụy cửu tộc, vĩnh thế thoát thân không được. Thiên tử cười lạnh nói, cái kia liền tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m hắn, không muốn đánh rắn động cỏ, cũng đừng ngăn cản hắn đối bạch y vệ thẩm thấu, chỉ cần đem hạch tâm vệ đội quấn chặt. chấm ngược lại muốn xem xem hắn là lại chung lại tham quyền thần vẫn là đã tham đã ác gian thần đúng đạo thần đáp thiên tử ngược lại hỏi quan thánh đâu hắn nói như thế nào đạo thần bất đắc dĩ nói hắn không muốn vào chiều nhưng nếu là dị tộc xâm lấn đại cảnh hắn sẽ ra tay vậy thì tốt điển này là đủ rồi ít nhất người khác cũng lôi kéo không đến hắn mà hắn ra tay tiêu chuẩn đối chấm có lợi nhất thiên tử phất tay ra hiệu đạo thần lui ra đạo thần cung kính hành lễ tan biến tại trong ngự thư phòng trung tuần tháng 12, bắc huyền châu châu phủ tập kết đại quân chấn áp phản quân kết quả thê thảm thất bại phản quân nhân số vậy mà cấp tốc mở rộng dùng tốc độ cực nhanh công thành chiếm đất tại cuối tháng chiếm lĩnh châu phủ phản quân thủ lĩnh tên là h ứ a mãng từng là một tên khoa cử thì rất thư sinh bởi vì tao ngộ nơi đó thế gia ước hiếp cả nhà 16 nhân khẩu bởi vì một mồi lửa chết hết hắn may mắn trốn vào trong núi lớn sự tích của hắn tại Bắc Huyền Châu lưu truyền rộng rãi nhưng bách tính đồng tình hứa mãng tự x ư n g trong núi từng chiếm được thần tiên truyền thừa trong khoảng thời gian ngắn giáo chúng mở rộng tại Châu phủ một trận chiến bên trong hắn giải đậu thành binh thay đổi càn khôn việc này chấn kinh thiên hại giải đậu thành binh đó không phải là đạo tổ p h á p thuật chẳng lẽ hứa mãng là đến đạo tổ hoặc là mặt khác thần tiên truyền thừa thời gian đi vào định hòa 6 năm 1 t h á n g hạ tuần Long khởi quan thiết báo cáo tuyên bố hứa mãng không có quan hệ gì với long khởi quan cũng không phải đạo tổ chi đầu xem như làn sáng tỏ việc này long khởi quan l ự c ảnh hưởng còn là rất lớn các thế lực lớn dồn dập hỗ trợ tuyên dương xem như hướng đạo tổ lấy lòng làm tin tức truyền khắp thiên hạ lúc hứa mãng đã triệt để nắm giữ bắc huyền châu các thành hắn thủ hạ đại quân cấp tốc đi đến trăm vạn chi cự đến mức chân thực số lượng như thế nào không ai biết được nhưng hắn thả ra con số lệnh người trong thiên hạ ghé mắt hắn còn hô lên một lời nói khiến cho thiên hạ bách tính run sợ. Thiên không để ý dân, quan không từ dân, vậy thì do dân làm giang sơn chi chủ. Thiên hạ các nơi bắt đầu xuất hiện đại lượng bách tính chạy tới bắc huyền châu phong trào, võ lâm càng là vén khởi phong ba. Tháng 2, hai, hai vị phiên vương cử binh tiến đánh bắc huyền châu, đánh lâu không xong, ta ngộ thế lực thần bí tập kích, quân lính tan rã, hai vị phiên vương vứt bỏ ngựa mà chạy, hứa mãng danh chấn thiên hạ. Ba tháng, thiên tử hà chiếu. phàm là c h é n giết hạ hứa mãng thủ cấp người có thể phong vương thiên hạ các châu triệt để sao động hứa mãng trở thành đại cảnh thiên hạ không ai không biết không người không hay tồn tại bốn tháng tháng năm tháng sáu hứa mãng không tuân thủ phản công không ngờ nuốt vào một châu chỗ trong đ ỉ n h viện trần lễ cảm khái nói thủ bút thật lớn ta đột nhiên tò mò hứa mãng sau lưng đến cùng đứng đấy nhiều ít người diệp tầm địch trà sát hai tay cười nói đều muốn đi tìm hắn để gây sự nếm thử phong vương mùi vị. Mộ Linh Lạc nói, Mộ Gia gửi thư nói, hứa mãng thủ hạ động thiên cảnh đã vượt qua một trăm số lượng, có đến từ các nước chư hầu người, cũng có đến từ thánh địa người, không dễ phán đoán là ai đang ủng hộ. Bạch Kỳ ghé vào trên móng vuốt nói, chẳng lẽ là thiên tử? Diệp Tầm địch trợn trắng mắt nói, thiên tử là kẻ ngu sao? Rời lên tảng đá nện chính mình chân. Cơ võ quân nhìn về phía Trần Lễ hỏi. hứa mãng chi loạn sau khi kết thúc đại cảnh liền có thể thuế biến sao không thể hứa mãng chẳng qua là sốc lên đại loạn mờ màn muốn chân chính thiên hạ đại loạn đến thiên hạ các châu riêng phần mình vì châu dạng này mới có thể cực lớn tiêu hao thế gia tông môn trần lễ lắc đầu nói ngứa khí thổn thức không thôi cơ võ quân cảm khái nói nếu thật là như thế đại cảnh sợ là lại muốn chờ mấy chục năm mới có thể khôi phục trần lễ nói đây là phải qua đường cùng dĩ vãng khác biệt mặc dù tái tạo cũng là tại thái hoang trên cơ sở tuyệt đối so với đại cảnh lập quốc sơ kỳ phát triển được nhanh. Mọi người tiếp tục đàm luận hứa mãng, hứa mãng xuất thân làm người động dung, hắn không phải là vì lợi ích, danh vọng mà tạo phản, mà là bị bức phải không thể làm gì. bất kỳ người nào giống như hắn bị hại đến cửa nát nhà tan cũng sẽ muốn đi đến một bước này. giống hứa mãng dạng này trải qua tại đại cảnh tuyệt không phải hiếm thấy, thiên hạ các châu đều có, các nơi châu quân, thiên vương. thế r a quyền lực càng lúc càng lớn rất nhiều chuyện đều truyền không đến thiên tử trong tai có lẽ coi như truyền đến thiên tử cũng không thể xuất thủ rất rõ ràng có thế lực trong bóng tối thu động hứa mãng d ự tích dùng kinh nghiệm của hắn đi kích động nhiều người hơn gia nhập tử tiêu cung bên trong khương trường sinh ngồi tĩnh tọa ở bộ đoàn bên trên không để ý đến xem bên ngoài mọi người thảo luận hắn đang ở quan chắc đạo giới vân thiên thần thụ phía dưới lại có một gốc linh thảo đang ở t h a i ngén linh trí theo tu vi của hắn tăng lên, đạo giới càng lúc càng lớn, thiên địa quy tắc cũng càng ngày càng hoàn thiện. Chợt nhìn, cùng thái hoang không có quá lớn khác nhau, nhưng từ đầu đến cuối không có sinh ra bản thổ sinh linh. Tại khương trường sinh nhìn soi m ó i linh thảo theo gió hơi hơi phiêu động, thoạt nhìn cùng chung quanh hoa cỏ không có khác nhau, chẳng qua là mặt ngoài càng thêm óng ánh, tựa như vừa trải qua xương sớm tẩy lễ. Linh thảo bên trong linh trí đã sinh ra, hết sức mỏng manh. hiện tại liền xem có thể hay không chống đỡ xuống một lúc lâu sau linh thảo linh trí còn chưa tan đi đi nhưng khương trường sinh càng thêm chờ mong chẳng lẽ lần này muốn thành công hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt tại đạo giới bên trong hung thú khác đều không có tới gần vân thiên thần thụ cho nên cũng không lo lắng có hung thú phá hư bụi linh thảo này hắn mở mắt bắt đầu theo thói quen diễn toán từng cái phạm vi cường giả ê u tộc trí tôn cuối cùng đi đến 6 tỷ hương hòa giá trị bản thân thiên địa đế cảnh lục trọng thiên cũng không biết là thương thế khôi phục vẫn là có đột phá đã biết phạm vi người mạnh nhất vẫn như cũ là 8 tỷ tiềm phục tại đại cảnh phụ cận thần bí đế cảnh đã rời đi trừ khương trường sinh bên ngoài người mạnh nhất đã rơi xuống 1 t tỷ phía dưới trước mắt xem ra đại cảnh tạm thời sẽ không gặp được phiền toái vậy liền để cho các ngươi tiếp tục náo đi nếu là kết cục không tốt cũng đừng trách ta vô tình. Khương Trường Sinh tự lầm bẩm, hắn có thiên địa vô cực nhãn, có thể cảm giác tín đồ tiếng lòng, tầm mắt của hắn rộng lớn hơn. Dùng hứa mãng vì nhân vật chính bàn cờ này sau lưng liên quan đến rất rất nhiều thế lực cùng quyền lực nhân vật từ thiên tử cho tới ẩn núp trong bóng tối thế lực thần bí, thậm chí có không ít người quen tại. Dùng thiên hạ làm bàn cờ, trận doanh đã không ngừng hai phe. Mặc dù có không ít tín đồ tham gia, nhưng ở Thần Du Đại Thiên Địa bên trong vẫn chưa có người nào dám quy mô lôi kéo mặt khác tín đồ. dĩ nhiên trong hiện thực liền không nhất định. c á c tín đồ mặc dù thờ phụng hắn nhưng không có nghĩa là đối đại cảnh tuyệt đối trung thành thậm chí không thiếu dã tâm bừng bừng hạng người. Trận này đại cảnh kiếp nạn khổ chính là những cái kia không có tín ngưỡng không có có chỗ dựa bách tính bọn hắn phần lớn không biết thiên hạ chỉ suy nghĩ ở trước mắt sinh hoạt ai có thể cho bọn hắn hy vọng bọn hắn liền với ai trộn lẫn. Thừa dịp đại cảnh nội loạn khương trường sinh bắt đầu toàn thân toàn ý ngộ đạo. có lẽ chờ hắn sau khi đột phá liền có thể sáng tạo thuộc về mình khí vận phúc phận đại cảnh mà không hạn chế thiên tử tuổi thọ ý nghĩ này trong lòng hắn sớm đã nảy mầm linh cảm lấy từ ở điện phủ nếu như đại cảnh như địa phủ đại cảnh càng nhiều người quốc vận càng mạnh thắng cái kia phản hồi cho khương trường sinh lực lượng cũng sẽ càng mạnh hắn thậm chí có khả năng trưởng khống cỗ lực lượng này trước mắt chẳng qua là suy nghĩ muốn chân chính thành công khương trường sinh cũng không có lực lượng một bên khác vô tần hải dương đại nghiễm thiên kim bích huy hoàng đại điện bên trên đại nghiễm thiên thiên tử ngồi tại trên long ủy vẻ mặt ảm đạm hắn nhìn về phía trên điện quần thần hỏi thiên công không tại yêu tộc xâm phạm đại nghiễm thiên nên như thế nào làm hắn chẳng qua là khôi lỗi thiên tử không có t h ự c quyền nhưng đại nghiễm thiên khí vận nếu là t ả n hắn cùng hắn n h ư nữ con cháu đều phải chết chương 307, h trọc thiên vấn tâm ngộ đạo cả c h i ề u văn võ nghị luận ầm ý lại là không người nào dám đứng ra yêu tộc đã rời đi mấy chục năm bây giờ quay đầu trở lại thế công tất nhiên càng thêm cường đại lúc này một tên lão thần đứng ra nói bệ hạ kỳ thật không cần lo lắng chờ qua là phát hiện yêu tộc tung tích yêu tộc khoảng cách đại nhiễm thiên còn xa chúng ta chỉ cần an bài tốt bố phòng chờ thiên công trở về thiên công đi tới yêu tộc có lẽ sẽ mang đến truyền cơ hôm nay thiên hạ chi thế đã không chỉ là nhân tộc cùng yêu tộc phía tây xuất hiện không ít không biết chủng tộc này có lẽ liền là thánh triều tiên đoán vạn tộc đại kiếp hắn cũng đã nhận được không ít văn võ đồng ý đại nhiễm thiên đang ở cao tốc giai đoạn phát triển bọn hắn không muốn làm loạn thiên tử bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý bề hạ chúng ta hẳn là quan tâm là mặt khác hai đại hoàng triều bọn hắn chính là đại nhiễm thiên trở thành thánh triều chướng ngại vật một tên tướng quân đứng ra trầm giọng nói hắn dẫn tới quân thần bắt đầu thảo luận lần này thảo luận không mang theo thiên tử văn võ hai phe cánh bùng nổ tranh luận làm cho mặt đỏ tới mang tai thiên tử thấy trong lòng phiền muộn tái tạo thánh triều thật sự là hài hước miệng đầy nhân nghĩa đạo đức kỳ thực đều là vì ích lợi của mình thiên tử trong lòng trào phúng càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng dạng này hoàng triều há có thể bất bại một khi bại thân vì thiên tử hắn liền phải chết chẳng biết tại sao giờ khắc này hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tên đạo tổ nhìn chung vô tận hải dương nhân tộc chân chính đang cứu người cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay phần lớn đều là rong ruồi bá chủ một phương cũng không có cứu vãn mặt khác hoàng triều ví dụ thiên tử càng nghĩ càng lòng chua x ó t coi như đạo tổ có thể giúp hắn hắn lại nên làm sao tìm đạo tổ hắn lại nghĩ tới một người thiên công coi trọng nhất vị tướng quân kia chính là đạo tổ tín đồ cuồng nhiệt có lẽ có khả năng cùng vị tướng quân kia tâm sự hắn nghe qua không ít liên quan tới đạo tổ truyền thuyết, thổi đến thiên hoa loạn trụ. ngược lại hắn hiện tại hãm sâu khốn cảnh, tìm không thấy biện pháp khác, có thể thử một chút. thiên tử cảm thấy không thể ngồi chờ chết, nếu thật là bỏ mặc đám này h á m lợi ra hòa tùy ý làm bậy, nói không c h ừ n g hắn còn chưa thoái vị, hắn liền phải chết. định hoa bảy năm, từ thiên tử ban bố thánh chỉ về sau, thiên hạ các nơi thế gia, phiên vương đều phái người ra tới, mong muốn tiêu diệt hứa mãng. nhường con em trẻ tuổi phong vương mở rộng chính mình thế lực nhưng mà hứa mãng bị vây quét ngược lại đánh nhiều thắng nhiều không ngừng công thành chiếm đất bây giờ đã hùng nắm bốn phương châu uy vọng của hắn càng lúc càng lớn tìm nơi nương tựa hắn người cũng càng ngày càng nhiều đến tận đây thiên hạ người mới ý thức được hứa mãng cũng không phải là phù dung sớm nở tối tàn khả năng thật dung chuyển đại cảnh giang sơn tháng 5, lạc châu trong phủ đệ áo bào đen nam tử vẫn như cũ trong sân uống trà Thanh hư đạo trưởng ngồi tại bên cạnh hắn, hai người đang ở nghe một tên thủ hạ hồi báo hứa mãng tình huống. Đợi thủ hạ nói xong, áo bào đen nam tử phất tay ra hiệu hắn lui ra. Trong sân chỉ còn lại có hai người bọn họ. Áo bào đen nam tử nhẹ giọng cười nói: Thương lãng đã lên, chẳng qua là này sóng có thể kéo dài bao lâu? Chúng ta đến khống chế tốt. Thanh hư đạo trưởng hơi hơi nhíu mày nói: Thương lãng chi thế so với chúng ta dự đoán mạnh hơn nhiều. này sau lưng xem ra còn có những người khác tại Thôi Động, không vừa lòng khương nhà người trong thiên hạ nhiều đi, bọn hắn đang lo không có người dẫn đầu, chúng ta cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn há có thể không trân quý? Áo bào đen nam tử nói xong, thổi thổi trên chén trà hơi nóng. Thanh hư đạo trưởng hỏi, thương lãng đã khởi thế, trọc thiên khi nào hiện thân? Áo bào đen nam tử nói, trọc thiên không phải tuyển ra tới, mà là do bọn hắn đi tranh, hãy chờ xem, trọc thiên rất nhanh liền muốn xuất hiện. Thanh hư đạo trưởng nhìn trầm trầm hắn, hỏi: "Bần đạo rất tò mò, ngươi đến cùng trôn xuống nhiều ít quân cờ, điều khiển bao nhiêu thế gia?" Gió nhẹ quét sân nhỏ, lá cây chập chờn, phát ra xa xa xa thanh âm. Áo bào đen nam tử không có trả lời, mà chỉ nói: "Ngươi có khả năng hành động, nhớ kỹ, không muốn đem chính mình đẩy quá trước." Thanh hư đạo trưởng gật đầu, đứng dậy rời đi. Áo bào đen nam tử nhìn hắn rời đi hướng đi, ánh mắt tan dã. lâm vào xuất thần trạng thái không biết đi qua bao lâu hắn đột nhiên tỉnh lại xem ra đạo tổ thật bỏ đại cảnh áo bào đen nam tử nhếch miệng lên lần nữa rót cho mình một ly trà chẳng qua là nước trà đã lạnh tháng 9 h ứ a mãng lần nữa đánh hạ một phương châu kỳ thế càng lúc càng lớn lớn đến thuận thiên hoàng thành bắt đầu rung chuyển tào triều trên kim loan điện một tên lão thần đứng ra run i ọ n g nói bệ hạ hứa mãng chi thế nhất định phải ngăn chặn thỉnh bệ hạ điều động thiên sách quân tiêu diệt phản quân lời vừa nói ra quân thần rồn d ậ p đứng ra thỉnh thiên tử điều động thiên sách quân thiên sách quân chính là đại cảnh mạnh nhất quân đội từ từ thiên cơ từ nhiệm về sau bị thiên tử độc trưởng thiên tử cao mày nói người nào có thể đảm nhiệm thiên sách quân thống soái thiên sách quân bên trong cao thủ nhiều như mây mong muốn phục chúng thật không đơn giản nhất là từ thiên cơ bị từ nhiệm về sau thiên sách quân đối hoàng quyền cực kỳ bất mãn đã tiến vào không có khống chế trạng thái an thường đứng ra nói bệ hạ thần đề cử một người bắc cương vương nghe vậy thiên tử chân mày nhíu chặt hơn quân thần cảm thấy đề nghị này không tệ do dự một chút thiên tử nói vậy liền truyền chấm thánh chỉ nhưng bắc cương vương tạm lĩnh thiên sách quân cho đến tiêu diệt hứa mãng phản quân bệ hạ thánh minh quân thần cùng kêu lên đáp có người lộ ra nụ cười, có người phiền muộn. bọn hắn bình thường đều tại lục đục với nhau, như thế nào nhìn không thấu hứa mãng sau lưng đánh cờ. Bây giờ thiên sách quân đem ra, hứa mãng chi loạn xem như bình định. đã mò được chỗ tốt người vừa lòng thỏa ý. những cái kia hao tổn người thì không vừa lòng, tiếc nuối. chẳng qua là không dám biểu lộ ra. có một số việc không thể đâm đến ở bề ngoài đến. hà thần muốn ẩn giật không thể không hiểu quy củ. thiên tử đứng dậy, vung tay áo nói: tan chiều. quần thần quỳ lại hành lễ đợi thiên tử rời đi an thường bị quần thần che n chúc cũng khoe hắn gan lớn dám đẩy ra bắc cương vương hử một tên võ tướng hử lạnh một tiếng chính là năm đó cùng phủ nguyệt thế gia ngọc thanh loan tịnh sưng đại cảnh xong kêu chu tuyệt thế thánh địa chân long tự trụ trì chi đầu từ khi dương chu quật khởi về sau chu tuyệt thế thiên kêu tên liền nhạt đi sau tổng quân cho đến leo đến trên triều đình đến sắp đầy 200 t tuổi hắn đã là nhị động thiên chi cảnh giới tại võ tướng bên trong có hết sức quan trọng quyền thế chu tuyệt thế đi đến an thường trước mặt bễ nghệ hắn nói an thừa tướng nếu để cho ta phát hiện ngươi cùng bắc cương vương có cấu kết ngươi phiền phức liền lớn hắn đưa tay phải ra ngón trỏ đè lên an thường lồng ngực an thường cười nói chu tướng quân nói gì vậy ta cùng bắc cương vương đều là hạ thần tại sao cấu kết nói đến chu tướng quân chớ có bởi vì ta không có đề cử ngươi gánh vác thống soái chi trách mà tức giận dù sao chính ngươi cũng không chủ động Chu tuyệt thế cúi đầu tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói: Ngươi không cảm thấy ngươi quá thuận sao? Dứt lời, Chu tuyệt thế vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười lớn rời đi. An thường nụ cười trên mặt tan biến. Những đại thần khác hai mặt nhìn nhau, không có mở miệng. Chu tuyệt thế là trên triều đình ít có có thể cùng An thường chống lại quyền thần, ngoại trừ tự thân cảnh giới, hắn sau lưng còn có thánh địa chân long tự làm ỉ vào, An thường tạm thời còn không động đại Chu tuyệt thế. Cuối năm. tuyết lớn đầy trời khương trường sinh khó được đi ra tử tiêu cung đi vào trong sân hắn nhảy đến địa linh thụ bên trên bắt đầu tán thưởng khắp núi phong cảnh nỗi lòng phun trào khương thiên mệnh ngẩng đầu nói tổ gia gia ta muốn đi cùng hứa mãng đánh một trầu có thể sao hắn năm nay đã 43 tuổi thoạt nhìn cùng 78 t u ổ i h à i đồng lớn thân thể mặc dù lớn lên chậm nhưng hắn cảnh giới võ đạo lại rất nhanh bây giờ đã đi đến ngũ động thiên cảnh giới ký huyết càng là d ọ a người. Từ thiên tử điều động thiên sách quân lên, tin tức cấp tốc truyền ra, dẫn đến thiên hạ võ lâm cao thủ đều chạy tới Bắc Huyền Châu muốn nhìn xem hứa mãng có thể chống bao lâu. Hứa mãng không đơn giản, tự thân tinh thông thiên diễn võ pháp văn võ chi đạo chính là nhất động thiên công lực, bằng vào hắn văn võ chi đạo, to lớn quân có thể bộc phát ra mạnh mẽ quân trận. Này quân đội tên là thương lãng trận, quân thế như thương lãng, một tầng sau một tầng mạnh. Châu đại quân căn bản không phải hắn đối thủ. Từ thân võ học thêm tự sáng tạo quân trận, khiến cho thiên hạ võ giả đối hứa mã n g đánh giá rất cao. Nếu như hắn không có tạo phản mà là sông sáo võ lâm, tất nhiên cũng có thể có một viên đại thành tựu. Khương Thiên mệnh thường xuyên nghe bạch tôn, trần lễ trò chuyện lên hứa mã n g phong quang chiến tích, khiến cho hắn trong lòng ngứa. Hắn mặc dù không hạ sơn, nhưng cũng hiểu biết chính mình ngũ động thiên thực lực tại đại cảnh không yếu. nương tựa theo hắn, con mắt thứ ba cùng tự thân tuyệt học, cùng cơ võ quân cũng có thể đánh lên mấy chiêu. Khương Trường Sinh mạn bất kinh tâm nói, chờ ngươi đi đến võ đạo thánh vương lại nói. Khương Thiên Mệnh kêu dên nói, chờ ta đến võ đạo thánh vương, đại cảnh thiên hạ chi loạn đã bình định, r a còn thế nào lộ ra thần uy a? Tất cả mọi người cho rằng thiên sách quân vừa ra, hứa mãng tất bại, bao quát trần lễ. Khương Trường Sinh không có trả lời, hắn nhìn như đang ngẩn người, kỳ thực là c ả ngộ thiên địa. gần tới tu luyện hắn đối đạo p h á p tự nhiên công lý g i ả i càng ngày càng sâu bắt đầu dần dần lĩnh hội thiên địa quy tắc khoảng cách lần trước đột phá đã qua 99 n ă m hắn linh hồn đã bắt đầu thuế biến nhưng khoảng cách đột phá vẫn có một khoảng cách đoạn này khoảng cách cũng không phải là tích lũy pháp lực liền có thể đột phá mà là cần ngộ đạo trách không được trong thần thoại có lập địa thành phật vũ hóa thành tiên bạch nhật phi thăng t r ờ sự tích thuế phàm thành tiên không chỉ là tự thân thuế biến cũng là đạo tâm thuế biến hắn đang suy tư chính mình đạo là cái gì. Bây giờ có thể ảnh hưởng hắn đạo tâm nhân quả thật sự là quá nhiều. Có bên cạnh người, có đại cảnh, có đạo giới, cũng có địa phủ. Hắn cần muốn tìm tới một đầu thích hợp bản thân đạo. Trước kia hắn chỉ muốn chú ý tốt chính mình. Bây giờ mong muốn b ậ n tâm người trở nên nhiều hơn. Nhưng hắn hiểu được người sau sở dĩ nhiều, chính là l à bởi vì hắn sơ tâm. Hết thảy đều là xây dựng ở hắn tự thân mạnh mẽ lên. hắn muốn về vị ban đầu thuần túy sơ tâm khương trường sinh một bên cảng ngộ thiên địa chi lực một bên cúi xem long khởi sơn từng cái đình viện quá khứ đủ loại tại trước mắt hắn hiển hiện đông một tiếng chuông vang bừng tỉnh khương trường sinh hắn mở mắt phát hiện mình đứng tại lầu các phía trên phía trước có một tên thiếu niên đang ở gõ chuông chính là tuổi nhỏ lúc hắn thiếu niên khương trường sinh xoa xoa mồ hôi trên trán tiếp tục gõ chuông đãi hắn gõ xong hắn liền tại chuông lớn bên cạnh tĩnh t ọ a luyện công lần ngồi xuống này chính là đến trời tối khương trường sinh cứ như vậy nhìn xem tuổi nhỏ chính mình theo sáng sớm đến hưởng đông trường sinh một thanh âm theo dưới lầu truyền đến cả kinh thiếu niên khương trường sinh đứng dậy chỉ thấy thanh hư đạo trưởng theo cầu thang đi tới thiếu niên khương trường sinh liền vội vàng hành lễ thanh hư đạo trưởng đi vào trước mặt hắn nhìn xuống hắn nói lại đang len lén luyện công vì sao không cùng các sư huynh sư đệ cùng một chỗ trương 308, i t m thiên mệnh tương trợ đạo tổ chi biến sư phụ ta thích thanh tĩnh bọn hắn quá làm ẩm nghĩ thiếu niên khương trường sinh hồi đáp thanh âm rất nhẹ thoạt nhìn mười phần thấp thỏm thanh hư đạo trưởng nhìn chằm chằm hắn ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ khương trường sinh đứng tại cái góc độ này đi xem có thể thấy rõ ràng thanh hư đạo trưởng vẻ mặt ta lúc đầu trong trí nhớ có thể không nhìn thấy hắn ánh mắt đây là ta huyễn tưởng vẫn là trở về quá khứ Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, hắn cảm thấy h ẳ n không phải là người sau. Nếu là trở lại quá khứ, thiếu niên lúc hắn cùng Thanh Hư đạo trưởng như thế nào không nhìn thấy hắn? Chẳng lẽ là thần đi qua? Trường Sinh, ngươi từ nhỏ đã có ý nghĩ của mình. Vi sư mặc dù không hiểu ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng Vi sư thật cao hứng của ngươi phát triển, bảo trì ý nghĩ của ngươi bây giờ, có lẽ là chuyện tốt, không cần cải biến. Thanh Hư đạo trưởng mở miệng nói, sắc mặt của hắn phức tạp. Khương Trường Sinh xem hiểu hắn tâm, nói là Khương Trường Sinh đầy đủ điệu thấp, không có cho Khương Uyên gây phiền toái. Kinh thành từ đệ căn bản không biết Long Khởi Quan có hắn dạng này một người, dạng này hắn liền sẽ không bại lộ tại quyền quý trong mắt. Năm đó vì bảo vệ hắn, thuận tiện chèn ép hoàng hậu nhà mẹ đẻ, Khương Uyên đưa hắn đưa đến Long Khởi Quan, coi là có thể man thiên quá hải. Thế nhưng trong đó có không ít quyền quý nghĩ muốn giết hắn, có thể là hoàng tử khác p h e phái nhanh vuốt, cũng có thể là là đại thừa Long lâu tầng dưới chót lâu la. mặc dù sau đó tới đều bị Khương Uyên mượn Ma môn họa giải quyết, nhưng hắn có thể còn sống sót chủ yếu là nhờ vào sinh tồn hệ thống cùng với từ nhỏ đến lớn tu luyện bằng không hắn đã bị Ma môn giết chết. Nghĩ được như vậy, Khương Trường Sinh bỗng nhiên hiểu rõ chính mình tại sao lại đi tới nơi này. Thanh Hư đạo trưởng một lời nói liền nhường Khương Trường Sinh nghĩ rõ ràng. Điệu thấp phát dục, hắn tự nhiên là nhớ kỹ. Ngoại trừ điệu thấp, còn có những vật khác. Đa Tạ sư phụ lý giải. thiếu niên khương trường sinh ngẩng đầu nói ra cùng thanh hư đạo trưởng đối mặt thanh hư đạo trưởng đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn dặn dò vài câu liền lại rời đi khương trường sinh nhìn thanh hư đạo trưởng bóng lưng rời đi trong lòng cảm khái nói sư phụ thật sự là đã lâu không gặp vẫn là như vậy ngươi có nhiệt độ hắn nhìn về phía thiếu niên lúc chính mình dưới ánh trăng thiếu niên hắn ánh mắt là như vậy kiên định khiến cho hắn cũng lộ ra nụ cười định hòa 8 năm một tháng sơ thiên sách quân cùng hứa mãng đại quân khai chiến đại chiến cùng thế nhân suy nghĩ một dạng hứa mãng căn bản đánh không lại thiên sách quân thiên sách quân chính là đại cảnh tinh nhuệ bên trong có không ít động thiên cảnh tướng lĩnh nắm giữ lấy đại cảnh mạnh nhất khí vận quân trận tuyệt không phải hứa mãng đại quân có thể chống đỡ này một trận chiến lệnh thiên sách chi thần uy lần nữa vang danh thiên hạ bắc cương vương cũng lại xuất hiện tại trước mắt người đời đồng ngọn gió nhất thời có một không hai vị này phiên vương trước đó liền giúp qua tiên đế chiến công hiển hách, hứa mãng mặc dù bại nhưng còn chưa hoàn toàn bại, chẳng qua là c o vào trận điện, hướng phía bắc huyền châu tụ tập. tân xuân về sau, thiên sách quân lần nữa lấy được đại thắng, liên tục hai trận đại bại, nhưng hứa mãng một phương sĩ khí giảm nhiều. bắc huyền châu, châu phủ trong đại điện, một tên khoác lên hác mau đại bào nam tử bệ vệ ngồi tại thủ tòa bên trên, hắn khuôn mặt tuấn tú, chẳng qua là phải mắt mù, còn có một đầu vết sẹo. trên chán còn có một đầu quỷ dị hắc văn cả người tản ra khó mà hình dung tà khí hứa mãng quấy đại cảnh thiên hạ phong vân nhân vật hứa mãng quét nhìn trên điện đứng đấy tướng sĩ mưu sĩ phảng phất quân vương đang quan sát chính mình quần thần không khí ngột ngạt chúa công thiên sách quân thế lớn chúng ta nếu không có thể chống lại không bằng vứt bỏ bắc huyền châu tiếp tục chiêu binh mãi mã chuẩn bị ngày sau lại nổi lên sự tình một tên tráng hán khôi ngô mở miệng nói g i ọ n g nói như trung đồng quanh quần trong điện hắn người mặc khắc giáp trần trụi hai tay cơ bắp cồng kềnh cánh tay so mặt khắc tướng sĩ eo còn to hơn hắn đạt được không ít người đồng ý bọn hắn thật sự là không muốn đối mặt thiên sách quân hứa mãng âm thanh lạnh lùng nói lại nổi lên sự tình đàm hợp dễ dàng chúng ta nếu là thất bại đại cảnh chi cục diện bế tắc đem trăm năm không có biến hóa mà lại chúng ta sẽ còn bị chém giết chém đầu cả nhà ta hứa mẫu sớm đã không lo lắng nhưng các ngươi đâu thật sự cho rằng còn có thể quay đầu là bờ thiên tử là ai những cái kia thế gia như thế nào hiểm ác hắn từng từ đâm thẳng vào tim gan nghe được tất cả mọi người lần nữa yên lặng hứa mãng hít sâu một hơi nói các ngươi chớ hoảng sợ ta đêm xem thiên tượng trong vòng ba ngày đại cảnh đem sinh biến cố chúng ta mệnh số còn chưa định nhưng lần này biến cố chính là chúng ta cơ hội duy nhất từ xưa đến nay khởi nghĩa người đều không có kết cục tốt phần lớn là vì phía sau c h ư hầu tố giá y ta không tin cái này ta trời xanh giúp ta cũng đem trợ thương lãng đại quân các ngươi chuẩn bị kỹ càng n g h h đón trời xanh tặng cho duy nhất sinh cơ sao lời vừa nói ra tất cả mọi người hô hấp d ồ n d ậ p trong lồng ngực nhiệt huyết dâng trào d ồ n d ậ p quát lớn chúng ta đã chuẩn bị xong làm hoàng đế thay phiên ngồi vua nào triều thần ấy phú quý là đánh ra tới chúng ta nếu là thành công chẳng phải là muốn tên lưu sử sách đánh đến bây giờ đạo tổ vẫn không có ra tay nói rõ đạo tổ cũng không vừa lòng khương gia thiên hạ giờ đến phiên chúa công ha ha ha từ đó thiên hạ họ hứa chúng ta đều phong vương bái tướng nhìn thấy chúng thân tín sĩ khí bị chính mình điều động hứa mã n g mặt lộ vẻ hài lòng nụ cười hắn thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước như là sắp đi săn báo săn ánh mắt lạnh lùng thương lãng đã lên là gió êm sóng lặng vẫn là cuốn k h ắ p thiên hạ liền xem chư vị quyết tâm hứa mãng lời nói này không chỉ là nói cho mình thuộc cấp nghe cũng là nói cho mình long khởi sơn trong đình viện khương trường sinh ý thức trở lại trong hiện thực ánh mắt biến đến kiên định lạ thường xem quá khứ nhưng đạo tâm của hắn càng ngày càng kiên cố nhìn thấy hắn mở mắt dưới cây bạch kỳ vội vàng nói chủ nhân ngài cuối cùng tỉnh xảy ra chuyện lớn những người khác rồn rập nhìn về phía khương trường sinh hắn trên tầng cây khô tòa mấy tháng mọi người từng kêu gào qua nhưng không có đạt được đáp lại tình huống như vậy làm bọn hắn khẩn trương hiện tại thấy khương trường sinh mở mắt bọn hắn đều là thở dài một hơi khương trường sinh thi triển thiên địa vô cực nhãn quét nhìn đại cảnh hỏi chuyện gì nửa tháng trước bắc huyền châu đột nhiên gặp thiên thạch vũ trụ đập lên nện trên chiến trường dẫn đến thiên sách quân thương vong vô số không thể không bại trốn hứa mãng đại quân t h ử thắng sông lên không ngờ thế lực đại tăng cơ võ quân tốc độ cao nói ra n h ư n g bạch kỳ âm thầm phiền muộn làm sao đoạt lời a bạch tôn cảm khái nói lâm nguy thời khắc lại có thiên thạch vũ trụ tương trợ không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ hắn người mang thiên mệnh khương thiên mệnh bất mãn nói hắn làm sao người mang ta những người khác đi theo thảo luận hứa mãng đến thiên thạch vũ trụ tương trợ sự tình đã truyền điên khiến cho hắn thân có sắc thái thần thoại khương trường sinh nghe xong âm thầm hỏi thăm hứa mãng sau lưng người mạnh nhất mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 108 t r i ệ u hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục 100 t r i ệ u hương hỏa giá trị không đáng chú ý 100 t r i ệ u giá trị bản thân có thể triệu hoán thiên thạch vũ trụ có chút khó chẳng lẽ tên này cùng hoa hạ lưu tú có đồng dạng mệnh cách khương trường sinh tầm mắt rất nhanh liền khóa chặt hứa mãng hứa mãng đang ở lĩnh quân công thành h à n g hái hắn thần niệm đã có thể bao trùm toàn bộ đại cảnh hắn bắt được hứa mãng trên người có một cỗ đặc thù lực lượng cùng loại với nhân quả lực lượng cỗ lực lượng này hết sức mỏng manh lại có thể câu động thiên địa chi lực chẳng lẽ cũng là bởi vì cỗ lực lượng này khương trường sinh mở miệng nói nếu như đại cảnh liền hứa mãng đều không thể tiêu diệt cái kia sắc thực nên đổi thiên tử hắn rơi trên mặt đất hướng đi tử tiêu cung hóa thành đạo quan mọi người mắt thấy hắn vào xem mới vừa si sao bàn tán diệp tâm địch thầm nói luôn cảm thấy đạo tổ có chút biến hóa những người khác gật đầu đều có loại cảm giác này, nhưng khoảng cách chỗ nào biến, bọn hắn lại không nói ra được. bốn tháng, đại cảnh vượt qua bốn mươi châu toát ra phản quân, tất cả đều là thở phụng hứa mãng thương lãng giáo đồ, bọn hắn ở các nơi công thành chiếm đất, triệt để sốc lên thiên hạ đại loạn. thiên tử chấn đ ộ trắng trợn phái binh, hết thầy phiên vương, châu quân đều bắt đầu trinh phạt hứa mãng đại quân, tại trùng trùng điệp điệp chinh chiến bên trong, càng ngày càng nhiều nhân vật anh hùng hoành không xuất thế. phần lớn đều là do võ lâm thánh địa hoặc là mấy triều thế gia ủng hộ con em quyền quý cũng có đến từ võ lâm võ lâm tông sư long khởi quan dương chu mang theo thập bát tinh túc đại não bắc huyền châu suýt nữa chém đầu h ư mãng nhưng cuối cùng vẫn thất bại h ư mãng bên người cao thủ càng ngày càng nhiều dù vậy dương chu cùng thập bát tinh túc toàn thân trở ra danh chấn thiên hạ người trong thiên hạ lần nữa đào ra dương chu đám người trước kia uy danh mộ gia ngọc gia trần gia các loại liên tế thánh một chút đồ đệ cũng rồn rập nhập thế thảo phạt hứa mãng theo hứa mãng khởi sự nhiều năm hứa mãng đại quân làm ác sự tích bị càng ngày càng nhiều người biết được thiên hạ bách tính lúc này mới ý thức được hứa mãng cũng không phải như vậy chính nghĩa chẳng qua là đánh lấy vì dân cờ hiệu nghĩ cướp giang sơn tháng 10, một vị tên là dương trinh tướng quân mang theo dương gia con cháu nhập thế tiến quân thần tốc liên tục công phá hứa mãng đại quân từng cái thành trì thanh danh vang dội Dương Trinh không có quan hệ gì với Dương Chu. Hắn tới từ Dương gia, đại cảnh tư lịch sâu nhất gia tộc. Hắn tổ tiên có Tòng Long chi công, đại cảnh lập quốc vị thứ nhất hoàng hậu liền là đến từ Dương gia. Dương gia đi qua 300 năm phát triển, đã là đại cảnh bên trong quái vật lớn tồn tại, cũng cùng Long khởi quan giao hảo. Dương Trinh thủ hạ có ba tôn động thiên cảnh, đều là đến từ Dương gia, là Dương gia kiệt xuất nhất ba đại thiên tài, được xưng là Dương gia tam đại mạnh tướng. mỗi người bọn họ lấy được tài nguyên đều so Bắc Cương Vương nhiều. Bắc Cương Vương chẳng qua là ở bề ngoài cường thế, nhưng đối mặt Dương gia cũng là không đáng chú ý. Trong lúc nhất thời, thiên hạ bị họ Dương chiếm đầu ngọn gió. Cuối năm, Dương Trinh xuất lĩnh Dương gia quân tiến vào Bắc Huyền Châu. Dương gia Tam Đại m ã n h tướng đ ộ c chiến m ư đại động thiên cảnh, đánh chết 4 tôn, đánh lui 6 tôn. Đầu ngọn gió nhất thời có 102 liền Long khởi quan Dương Chu, thập bát tinh túc cũng không so bằng. Thuận Thiên Thành. trong ngự thư phòng thiên tử nghe bạch y vệ hồi báo thoải mái đến cực điểm đạo thần nhường bạch y vệ lui ra về sau thấp giọng hỏi bệ hạ dương gia tại trên triều đình giao thiệp vốn là thâm hậu bây giờ thành lập đại công ta sợ an thường rất khó áp chế chớ nói chi là kéo quân thần c ử u hận từ đại cảnh lập quốc lên dương gia liền thế lớn từng xuất hiện cùng triều hai vị họ dương thừa tướng tình huống lúc trước bị cảnh võ tổ chèn ép sau dương gia mới vừa điệu thấp nhưng dương gia không chỉ đối cảnh võ tổ có tòng long chi công đã từng vì thế tông khởi sự đưa đến tác dụng cực lớn khương gia dòng họ đối mặt dương gia đều phải khách khí không chút nào khoa trương đại cảnh bên trong ngoại trừ họ khương dương gia chính là đệ nhị đại gia tộc thiên tử nói nếu l à ép không qua vậy hắn liền không xứng là c h ư m n g quân cờ vẫn là phải chết hắn đối dương gia hiểu càng nhiều dương gia tổ tiên hoàng hậu có thể là đạo tổ thân sinh mẫu thân có phần quan hệ này tại các triều đại thiên tử đều không dám quá phận chèn ép dương gia, dương gia không biết chân tướng một mực như dẫm trên băng mỏng cũng không có gây rối. hôm nay thiên hạ đại loạn, dương gia mới vừa không thể không ra tay. Dương gia tam đại mãnh tướng khó lường, không h ổ là dương gia. thiên tử cười to nói chỉ có hắn rõ ràng trong lời nói của mình một cái khác tầng ý tứ. đạo tổ có một nửa dương gia huyết mạch, dương gia sinh ra tuyệt thế mãnh tướng đã khiến cho hắn kinh hỉ. lại cảm thấy là hợp tình lý chương 309 đại cảnh khai thiên địa phủ thông luân hồi an thường tình huống như thế nào thiên tử cười xong ngược lại hỏi đạo thần hồi đáp hắn tại lôi kéo thuận thiên thành từng cái thế gia trợ giúp những thế gia này tử đệ giành quan chức thiên tử nói tiếp tục nhìn chăm c h ầ m hắn cũng đừng làm cho hắn tùy tiện chết rồi đúng đạo thần đáp sau đó hành lễ rời đi thiên tử đi theo triệu hoán một vị bạch y vệ đi thỉnh thái tử khương huyền niên. Sau nửa canh giờ, 25 tuổi khương huyền niên đến đây. Sau khi lớn lên, hắn phong thần tuấn giật. Lúc hành tẩu tự có một c ỗ quý khí. Hắn tay trái dựa vào sau thắt lưng, tay phải đặt ở bụng dưới trước, trong tay bưng lấy một cái tiểu đỉnh. Trong đỉnh chính là thiên địa bảo thiềm. Phụ hoàng, ngươi gọi nhi thần đến, cần làm chuyện gì? Khương huyền niên chắp tay chắp tay, cười ha hà hỏi. Thiên tử khẽ nói, hôm nay thiên hạ đại loạn, ngươi làm người kế vị. còn cười được. Khương Huyền Niên cười nói, Nhi Thần tự nhiên cười được. Hôm nay thiên hạ anh hùng xuất hiện l ớ p l ớ p Hứa Mãng đã định trước bị tiêu diệt, loạn này là chuyện tốt. Vì Đại c ả n h Gõ tình cảnh báo đồng thời cũng hiện ra rất nhiều năng thần, bọn hắn ở đây loạn bên trong kiến công nếu là đến p h ụ Hoàng Ân sủng, không phải liền là cổ vũ Hoàng Quyền. Thiên Tử lộ ra hài lòng nụ cười, hắn đối với mình trưởng tử cực kỳ hài lòng, thậm chí tràn ngập chờ mong. Hắn làm hết thảy đều là vì Khương Huyền Niên trải đường. mặc dù chính mình thân bại danh liệt, bị hậu thế sử quan dùng ngòi bút làm vũ khí, hắn cũng không thèm để ý. chờ Giang Sơn vững chắc, hắn liền sẽ nhường ngôi cho Khương Huyền Niên, chính mình thì theo đuổi Trường Sinh. Thiên Tử hỏi Huyền Trân như thế nào. Khương Huyền Niên nghe xong hắn nhấc lên Khương Huyền Trân, hưng phấn nói: Vụ Hoàng, Huyền Trân đã thành công bái sư tề thánh, về sau nhất định là đại cảnh nhân tài trụ cột. Ồ, chấm thật đúng là coi thường hắn. Thiên Tử vuốt râu cười nói, trong lòng của hắn đắc ý. Ai nói đại cảnh một chiều không bằng một chiều, chấm các con liền hết sức kiệt xuất. Hắn nói theo, chấm sẽ mua phòng một đạo thưởng chỉ, ngươi tự mình mang đến Dương phủ, lôi kéo Dương gia. Chấm này đạo thưởng chỉ bên trong sẽ hứa hẹn nhường Dương gia chi nữ trở thành tương lai ngươi hoàng hậu. Khương Huyền Niên nghe xong cũng không có sinh khí, ngược lại cười gật đầu. Sinh ở Hoàng gia, hôn nhân sự tình vốn là không do hắn định, hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. định hòa 9 h n ă m đầu tháng tư dương trinh xuất quân đánh tan hứa mãng đại quân một đường truy sát tam đại m ã n h tướng một trong dương nguyên liệt một thương đem hứa mãng đâm thành trọng thương ngay tại hứa mãng sắp bỏ mình cao thủ thần bí dùng sức một mình đánh lui tam đại m ã n h tướng đem hứa mãng cứu đi đến tận đây hứa mãng đại quân quần long vô thủ bắt đầu chia nứt nhưng mà thiên hạ các nơi liền có thương lãng dạy một chút đồ cùng với phản quân b ả n hắn vì tự vệ riêng phần mình hình thành thế lực cùng đại cảnh bày ra đánh giằng co tháng 5 thời tiết hợp lòng người ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi long khởi sơn đỉnh núi tràn đầy lấy tử hà như tiên sơn tử tiêu cung bên trong khương trường sinh đang ở vận công thiên địa linh khí v ư ờ n quanh quanh người hắn khiến cho mộ linh lạc vô pháp tại bên cạnh hắn an tâm luyện công không thể không hồi trở lại đến sân vườn bên trong luyện công khương trường sinh cũng không có cách hắn chỉ có thể cáo chi mộ linh lạc chính mình đang tại chuẩn bị đột phá Mộ Linh lạc cũng tỏ ra là đã hiểu. Từ khi đạo tâm vững chắc về sau, Khương Trường Sinh tu hành càng ngày càng thông thuận, mượn nhờ tâm pháp cùng thiên địa linh khí thối luyện linh hồn, thường xuyên hắn sẽ nhanh chóng trở lại đi trong trí nhớ, cũng lại đột nhiên thần du đến bầu trời. Khương Trường Sinh đối với thiên địa quy tắc lý giải cũng tại c à n g sâu, nhưng đến mức khi nào đột phá, hắn vẫn không rõ ràng. Có lẽ hắn chỉ kém một cơ hội. Gần đây hắn sinh ra một cái to gan ý nghĩ, có thể giải quyết đại cảnh khốn cảnh. đồng thời để lít hương khó đáng. Cái kia chính là tại đại cảnh trên trời xây dựng một mảnh bầu trời, nhưng các tín đồ có thể phi thăng thành tiên. Dĩ nhiên, nơi này tiên là hắn nắm trong tay dưới tiên, cũng không phải là tiêu g i a o tự tại tiên, tương đương với thiên quan. Tại đại cảnh tích đức, tạo công tích văn võ hạ thần, nhân gian thánh nhân, công đức viên mãn sau có thể phi thăng đến trên trời, giúp hắn chiếu cố hương hỏa tín đồ cùng với thiên hạ bách tính. Dạng này có thể đem bọn hắn theo đại cảnh triều đình hệ thống bên trong b ó c ra đi. từ đó đi đến cân bằng thậm chí liền thiên tử đều có thể phi thăng ý nghĩ này tạm thời chỉ là suy nghĩ nghĩ muốn như vậy làm hắn liền phải sáng tạo độc thuộc về mình khí vận bất quá thiên quan dù sao không phải thật sự tiên cũng có tuổi thọ thời hạn điểm này vẫn cần cân nhắc theo khương trường sinh liên quan đến thiên địa quy tắc lĩnh hội hắn đối khí vận cũng có chính mình lý giải làm khương trường sinh đang ở nguyễn tưởng lúc hình thủ thanh âm trong lòng hắn vang lên chủ nhân địa phủ thông luân hồi nghe được đạo thanh âm này khương trường sinh lúc này tan biến tại tại chỗ hắn t r ố n g rỗng xuất hiện tại địa phủ bên trong hình thủ nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện cũng không có bị hù dọa đứng dậy dẫn hắn tiến đến ta tại luân hồi chi tuyền trước chế tạo lại hà kiều tại địa phủ chỗ sâu nhất hình thủ vừa đi một bên giới thiệu nói ven đường khương trường sinh nhìn thấy nhiều l ư u tới quỷ sai rất nhiều quỷ sai đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn nhưng có chí dương thần quang tại cho dù là quỷ thần cũng nhìn không thấu hắn hình dáng tổ tông một thanh âm bỗng nhiên truyền đến khương trường sinh thoáng nhìn cảnh hoàng tông khương hàn khương hàn nhìn thấy hắn hết sức xúc động thế nhưng khương trường sinh cũng không có dừng lại khương hàn cũng không dám truy khương hàn nhìn khương trường sinh bóng lưng rời đi trong lòng cảm xúc khó nói nên lời khi còn sống hắn kiên kỵ tổ tông cũng muốn hướng tổ tông chứng minh năng lực của mình Không nghĩ tới sau khi chết vẫn phải tại tổ tông sáng tạo địa phủ bên trong người hầu theo thiên tử đến quỷ sai tranh lệch không thể bảo là không lớn. Khương Hàn cũng không có thất lạc quá lâu, rất nhanh liền tinh thần phấn chấn. Có tổ tông cái tầng quan hệ này tại chỉ cần hắn biểu hiện tốt đẹp ngày sau trở thành diêm la cũng chưa chắc không có khả năng. Dù nói thế nào cũng so tại trong hồng trần dãy r u ộ a phàm nhân mạnh. Đi theo hình thủ Khương Trường Sinh rất nhanh liền đi vào đại hà kiều trước. Hoàng Tuyền bao trùm địa phủ chung quanh, mà địa phủ chỗ sâu nhất cũng có Hoàng Tuyền. Nơi này vô cùng u ám. Hoàng Tuyền chi thủy hiện ra hơi nóng. Từng người từng người hồn phách tại Nại Hà Kiều trước xếp hàng. Khương Trường Sinh nhìn thấy một nữ tử bên người có một cái thùng, cho mỗi một vị đi qua vong hồn thịnh bên trên một bát thùng nước làm phòng vong hồn tiết lộ địa phủ tồn tại nhất định phải uống xong vong sinh thủy, quên đầu thai trước hết thảy. Cái này cũng có thể làm cho thế gian ít chút biến số. Hình thủ giới thiệu nói, nữ tử kia chính là Khương Triệt người thương Ngọc Phi. Ngọc Phi xa xa trông thấy Khương Trường Sinh. Lúc này k h o m lưng hành lễ. Khương Trường Sinh nghĩ đến mạnh bà, Ngọc Phi cũng là không có biến thành lão thái bà, vẫn như cũ là tuyệt đại phong hoa dáng người, cũng lệnh xếp hàng vong hồn tình nguyện uống xong vong sinh thủy. Khương Trường Sinh xem trong chốc lát, nói không sai, tiếp tục tiếp tục giữ vững địa phủ càng mạnh, năng lực của ngươi liền càng mạnh. Đây cũng là ngươi tu hành. Hình thủ gật đầu, nói: Đa tạ chủ nhân ban cho ta vô thượng cơ duyên. Tưởng tượng năm đó, hắn còn t ừ n g đang do dự muốn hay không giúp Khương Uyên xử lý Khương Trường Sinh, vật đổi sao rời, hắn lại thành vì Khương Trường Sinh trung thực thủ hạ. t u ế Nguyệt thật sự là lực lượng cường đại nhất, có thể cải biến hết t h ầ y Khương Trường Sinh không có chờ lâu, rất nhanh liền tan biến tại tại chỗ, trở lại Tử Tiêu Cung bên trong. Địa phủ luân hồi thành lập, khiến cho hắn đối luân hồi quy tắc lý giải càng sâu. địa phủ chính là pháp bảo của hắn, cùng hắn có không thể tách rời liên hệ, mặc dù cách xa nhau rất xa, hắn cũng có thể cảm ngộ địa phủ bên trong luân hồi lực lượng, lĩnh hội luân hồi quy tắc. Khương Trường Sinh ngồi tĩnh tọa ở bộ đoàn bên trên, cảm ngộ địa phủ luân hồi lực lượng, long khởi sơn thiên địa linh khí tràn vào trong cơ thể hắn, mượn nhờ tử tiêu cung diệu dụng, rất nhanh hắn liền tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái. Hắn có dự cảm, đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 10 thực lực của hắn đem triệt để thuế biến. như vậy thuế biến tuyệt không phải trước đó cảnh giới đột phá có thể so sánh định hòa 1 0 năm tháng 6, các nơi phản quân bị tiêu diệt còn lại bốn phía ẩn núp sống không bằng chết thiên tử triệu kiến trinh chiến bên trong người có công vào kim loan điện tiếp nhận phong thưởng dương trinh thu phục bảy phương châu thống soái có công phong làm trinh phạt hầu bắc cương vương thu phục ngũ phương châu thống soái có công thưởng thành lập các nước chư hầu quyền lực mộ cương thu phục bốn phương châu thống soái có công phong làm dũng liệt hầu trần tuyền thu phục hai phe châu thống soái có công phong làm phiêu kỵ tướng quân trên đại điện tổng quản nội vụ cầm trong tay thánh chỉ đọc chậm thanh âm của hắn quanh quẩn trong điện ngoại trừ hai hàng văn võ ở giữa quỳ hơn mười người đều là lần này chinh chiến có công công thần an thường đứng tại văn thần một hàng liếc xéo những cái kia có công công thần không biết suy nghĩ cái gì thật lâu nhân thường phạt có công công thần cùng kêu lên cảm tạ thiên tử tại thiên tử ra hiệu mới vừa đứng dậy thiên tử cười nói hứa mãng chi loạn kéo dài 5 năm cuối cùng là kết thúc chấm mặc dù ở thuận thiên nhưng một mực lo lắng tiền tuyến dương ái khanh có thể hay không cùng chấm nói một chút cái kia hứa mãng là như thế nào người người mặc quan phục dương trinh t h o ạ t nhìn 50 tuổi khoảng t r ừ n g tóc mai trắng đen sen kẽ khuôn mặt uy nghiêm không giận tự uy hắn chắp tay nói hồi bẩm bệ hạ cái kia hứa mãng cùng thường nhân không khác đơn giản là một cái đầu há miệng hắn tính tình dữ dằn cực dễ kích động bị con ta dương nguyên hùng mắng vài câu liền thở gấp khai chiến dẫn đến đại quân tự loạn trận c ư ớ c tại thần xem ra như không hắn thế lực sau lưng duy trì hứa mãng không ra hồn lời vừa nói ra đại điện lập tức nhấc lên xì xào bàn tán lộ ra mười phần ồn ào thiên tử híp mắt hỏi ồ dương ái khanh ngươi cảm thấy là ai đang ủng hộ hắn Dương Trinh không có dương mắt, mặt không đổi sắc, nói: Võ Lâm, triều đình đều có người duy trì hắn. Nếu là không tra rõ, còn sẽ có vị kế tiếp hứa mãng xuất hiện. Triều đình, quân thần biến sắc, nhìn về phía Dương Trinh ánh mắt triệt để biến. Cái tên này vừa xây đại công, liền muốn đối bọn hắn rút kiếm. An Thường khẽ nói: Trinh phạt hầu, không thể nói lung tung được. Vậy ngươi cũng là nói một chút. Người nào đang ủng hộ hứa mãng? Dương Trinh liếc nhìn hắn, nói: Ta nói không tính. cần bệ hạ c h a rõ, quét sạch triều đình. chỉ cần bệ hạ lên tiếng, dương gia nguyện gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào nguyện vì đại cảnh sông pha khói lửa. rất lời. dương trinh quay người, bệ n g h ệ quần thần nói, dương gia tiên tổ đi theo võ tổ t r i n h chiến thiên hạ. tại hạ gia gia đã từng đi theo thái tông t r i n h chiến. dương gia tổ huấn đầu thứ nhất chính là vĩnh viễn dùng thiên tử vi tôn, vĩnh viễn thủ hộ đại cảnh giang sơn. văn võ quần thần vẻ mặt không đồng đều, có người khinh thường, có người mỉa mai. có người lo lắng, thiên tử nụ cười càng sâu, nói, ngay từ hôm nay, an thừa tướng cùng trinh phạt hầu cùng nhau điều tra triều đình, điều tra thuận thiên, chấm chờ đợi các ngươi kết quả. nghe vậy, an thường cùng dương trinh đối mặt, an thường bình tĩnh, dương trinh ánh mắt bên trong toát ra miệt thị, một chút lão thần ý thức được cái gì, nhìn thật sâu thiên tử liếc mắt, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được vị này thiên tử cũng không có t h o ạ t nhìn như vậy không thể tả. An Thường cũng không phải như vậy bị Thiên Tử tín nhiệm. Chương 310, sáng thế nguyên bia cửu trọng thiên, định hòa 11 năm thiên hạ thái bình, bách tính đều cảm thấy nội loạn đã qua, nhưng ở trên triều đình lại nhấc lên gió t a n h mưa máu. An Thường cùng Dương Trinh tại trên triều đình tranh đấu gai gắt, cấp tốc hình thành hai cái phe phái, khiến cho Thuận Thiên Thành thường xuyên nhàn ra án mạng tới. Khoảng cách Thuận Thiên Thành vô cùng xa xôi k i n h t h à n h thì vẫn như cũ an bình, có lòng khởi quan tồn tại. kinh thành một mực là cõi yên vui. Bạch kỳ ghé vào điện linh thụ dưới, n g ắ p một cái, nói: chủ nhân rất lâu chưa hề đi ra, chẳng lẽ lại muốn đột phá? Mẫu linh lạc biết được việc này, nhưng nàng không có nói ra. Dù sao đột phá sự tình mẫn cảm, rất nhiều cao thủ liền là tại đột phá trong lúc đó tao ngộ đánh giết. Mặc dù thiên hạ này không có người nào có thể bị thương khương trường sinh, nhưng cẩn thận một chút tổng không sai. Có lẽ vậy, chúng ta đều tại đột phá, huống chi đạo tổ. Diệp Tầm đ i ệ t nhún vai nói, hắn đánh ngồi dưới đất, hai tay vận công, áo bào cổ động, tự có một phiên uy thế đang nổi lên. Kiếm Thần nói, Khương Tiền, Lâm Hạo Thiên, Bình An ba người tốc độ đột phá rất nhanh, chúng ta có thể được không chịu thua kém điểm. Có Thần Du Đại Thiên Địa tại vô luận bao xa, bọn hắn đều có thể thành lập liên hệ. Bọn hắn thường xuyên cùng Khương Tiền, Lâm Hạo Thiên trao đổi. Không Thiên mệnh ngồi tĩnh tọa ở giữa không trung. quanh thân lượn lờ lấy từng sợi mắt thường có thể thấy khí kình hắn nhắm hai mắt nhưng giữa mi tâm thụ nhãn lại mở lấy nhìn xuống bên trong viện mọi người nói các ngươi nắm chặt thời gian đừng chờ ta đi đến võ đạo thánh vương cảnh giới các ngươi còn chưa đi đến khi đó các ngươi liền không xứng cùng ta sông sáo thiên hạ bạch kỳ khó chịu nói ngược lại ta không muốn sông sáo thiên hạ mọi người ở đây đấu võ m ồ m lúc trần lễ đi vào đỉnh viện cái tên này nhàn rỗi không chuyện gì liền sẽ tới đình viện cùng mọi người trò chuyện chuyện thiên hạ theo khương trường sinh rất giống uống rượu khoác lác triều đình muốn loạn trần lễ một câu hấp dẫn mọi người tầm mắt mộ linh là kinh ngạc hỏi mộ gia cho ta truyền tin nói an thường cùng dương trinh không làm gì được lẫn nhau như thế nào muốn loạn mặc dù nàng đã thật lâu chưa có trở về mộ gia nhưng mộ gia gia chủ thường xuyên cho nàng viết thư dù sao nàng là mộ gia cùng đạo tổ mối quan hệ m à lại thực lực của nàng đã có một không hai mộ gia, mộ gia sao bỏ được xa lánh nàng? Trần lễ ngồi xuống, đem chính mình mang tới rượu ngon sườn tại trong chén, nói: Dương Trinh đã chịu không được cùng An Thường chơi tối. Dương gia Tam Đại mãnh tướng chuẩn bị c h u diệt An Thường cùng với v â y cánh. Cơ võ quân đi tới, ngồi ở trước mặt hắn, nói: Dương gia có không mưu phản chi tâm? Những người khác cũng lại gần. Trần lễ uống một chén rượu, nói: nói không rõ ràng. có thể làm dương gia quyền nghiêng chiều chính lúc dương trinh sẽ rất khó trưởng khống dương gia dù sao lòng người khó dò hắn dừng một chút nói chân chính thiên hạ đại loạn mới muốn bắt đầu chưa hầu cắt cứ thời đại sắp buông xuống dạng này lịch sử kiều đoạn đã nhìn mãi quen mắt đây cũng là thiên đạo luân hồi cách đó không xa thái oa nghe xong bắt đầu nhấp tới thiên đạo luân hồi bốn chữ không biết suy nghĩ cái gì d i ệ t tâm địch lắc lắc cổ nói nói đến ta cũng bắt đầu chờ mong rất lâu không cùng người đánh một trầu cũng không biết dương gia tam tướng có đủ hay không ta đánh trần lễ cười nói dương gia tam tướng thiên tư bất phàm lại lấy được vô số kể tài nguyên nặng nề nhưng bọn hắn cùng ngươi so vẫn là quá mức non nớt trong lòng của hắn cảm khái vẫn là đạo tổ lợi hại chỉ là người trong viện này cũng đủ để quét ngang thiên hạ có đạo tổ tại khương gia thiên hạ liền sẽ không băng nhiều nhất loạn nhất thời chúng người biết được trần lễ tại trên triều đình còn có nhãn tuyến liền d ồ n rập hỏi thăm trên triều đình d ự tình, trần lễ cũng không có d ấ u diếm để bọn hắn nghe được say sưa ngon lành. tối t ă m bầu trời lôi vân cuồn cuộn, thỉnh thoảng có thiên thạch vũ trụ sông phá biển m â y mang theo cổ nùng trước diễm rất xuống vô biên vô tận dung nham đại dương mây mông bên trong một tòa tòa như như lưỡi dao mỏm núi đứng sừng sững lấy, t ừ n g con cổ quái kỳ lạ lớn cách ở trong đó xoay quanh, thỉnh thoảng đáp xuống, móng vuốt theo trong nham tương bắt từng đầu hỏa hồng chi cá. trong đó một tòa nguy nga trên ngọn núi lần lượt từng bóng người ngồi xếp bằng trên mặt đất hình thành một vòng tròn lớn trong đó một vị chính là cửu u ma quân h ế t thảy 12 vị từng cái khí thế bất phàm bỗng nhiên 12 vị ma quân mở mắt nhìn về phía trước chỉ thấy tại trước mặt bọn hắn giữa không trung xuất hiện một đoàn liệt diễm cháy hừng hực cháy rành rỗi ở giữa vạn vẹo liệt diễm đột nhiên cháy phồng hình thành cuồn cuộn biển lửa che giấu đỉnh núi 12 vị ma quân ngẩng đầu nhìn lại b i ể n lửa ngưng tụ thành một tấm giữ tợn mà kinh dị gương mặt khổng lồ nhìn xuống bọn hắn bái kiến ma tôn 12 vị ma quân cùng kêu lên quát đồng thời quỳ lại hành lễ ma tôn khuôn mặt cực giống nhân tộc nhưng thấy không rõ cụ thể khuôn mặt hắn bễ n g h 12 vị ma quân nói sáng thế nguyên bia đã xuất thế vạn tộc đại kiếp đã lên tụ tập thiên hạ ma tộc chuẩn bị nhập kiếp lời vừa nói ra ma quân nhóm cũng không có động dung rõ ràng trong dự liệu, một tên tóc trắng ma quân mở miệng nói: Ma tôn sáng thế nguyên bia ở nơi nào? Ma tôn hồi đáp: người nào có thể trở thành vương tộc, người nào liền có thể đạt được sáng thế nguyên bia, khai sáng thuộc về mình thiên địa quy tắc cùng phương pháp tu hành, không cần suy nghĩ nó ở đâu, nhường ma tộc hướng phía vương tộc phương hướng phát triển là được, quét ngang thái hoang vạn tộc, chiếm lĩnh trường lưu thần sơn, hưởng thụ thiên địa tẩy lễ. Ma tộc mục tiêu thứ nhất chính là c ự u âm tộc. chục năm bên trong ma tộc nhất định phải chiếm đoạt cử âm tộc chiếm lấy cử âm chi linh tiếng nói vừa ra biển lửa tiêu tán ma tôn tan biến trên không trung 12 ma quân hai mặt nhìn nhau cử âm tộc cái kia có thể khó đối phó vương tộc phía dưới 12 cường tộc đều là chấn áp một phương nhân vật cường hoành vạn năm trước chúng ta liền n ế m qua cử âm tộc thua thiệt nghe nói 12 cường tộc cũng bắt đầu sinh động trong đó cường lương tộc bị trở về nhân tộc hấp dẫn đang ở chủ bị diệt tộc đại chiến nhân tộc có thể thật x u i x ẻ o vừa trở về liền bị diệt tộc yêu tộc cũng đang trùng kích thái hoang cái kia yêu tộc trí tôn không đơn giản rất có thể đã đi đến thiên địa đế cảnh n g ũ trọng thiên bản toa cũng là quan tâm vãng sinh tộc cái chủng tộc này không đơn giản bọn hắn tại trắng trợn phục sinh đã chết đế cảnh cường giả ai võ đạo trường tồn không biết bao nhiêu năm đã trải qua không biết nhiều ít vương tộc thay đổi bây giờ sáng thế nguyên bia tái hiện sợ là muốn nhấp lên trước nay chưa có kiếp nạn, còn có thiên ngoại ma hà gần đây thường xuyên có thiên ngoại ma hà chi thạch rơi hướng thái hoang, việc này không tầm thường. nghe mặt khác ma quân thảo luận, cửu u ma quân nghĩ đến nhân tộc đạo tổ, nghe đồn đạo tổ chính là tiên thần hạ phàm cũng không biết là lai lịch ra sao. cửu u ma quân không có suy nghĩ nhiều, hắn đứng dậy hóa thành một hồi hắc khí tiêu tán. dưới ánh trăng tối tăm trong đại điện an thường đang tại luyện công. Anh, ngoài điện truyền đến tiếng sấm, biểu thị một trận mưa to sắp tới. Nhường trong điện bầu không khí càng tăng áp lực hơn ư c p h ị t một tiếng, cửa bị đạp nát. Ba đạo khôi ngô thân ảnh đứng ở ngoài cửa, ánh trăng đem bóng của bọn hắn kéo đến thật dài, thậm chí chiếu vào An Thường trên thân. An Thường nhắm mắt lại, mở miệng nói: Trinh phạt hầu chào phúng hứa mãng gấp gáp, ta xem, trinh phạt hầu so hứa mãng còn gấp. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, An Thường. đắc tội Dương gia không có kết cục tốt, ngươi thật sự cho rằng ngươi lôi kéo những phế vật kia liền có ích? Thiên hạ này là võ đạo thiên hạ, vô luận tại võ lâm vẫn là tại trên triều đình đều phải xem nắm đấm của ai đủ cứng. Đại ca, cùng hắn nói nhảm cái gì? Ta một thương đưa hắn nện thành thịt nát, miễn cho đêm dài lắm mộng. Này phủ tối nay lại không đề phòng, chẳng lẽ cái tên này tính tới chúng ta sẽ đến? Mặt khác hai bóng người đi theo mở miệng nói, chính là Dương gia tam tướng. An thường mở mắt, khinh miệt cười nói: Xem ra các ngươi cũng không tính ngu dốt. Dương Nguyên Hồng, ngươi nói không sai. Cuối cùng muốn nhìn nắm đấm của ai đổ cứng, chỉ là các ngươi ba người bất quá nhị động thiên, thật sự cho rằng vô địch thiên hạ. Tiếng nói vừa ra, trong điện trong bóng tối truyền đến tiếng bước chân. Dương gia tam tướng nghe xong, lúc này ra tay. Bên trái cái vị kia Dương gia mãnh tướng đột nhiên ném ra một cây trường thương, hàn quang vạch phá trong đại điện tố tâm. Anh. yên tĩnh thuận thiên thành bị một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền quấy nhiễu vô số người từ trong mộng bừng tỉnh trong hoàng cung thiên tử đứng tại tầm cung trước nhìn ngoài hoàng cung phương xa ánh lửa hắn mặt không biểu tình đạo thần chống r ỗ n g xuất hiện tại bên cạnh hắn thấp giọng hỏi bệ hạ việc này cần ngăn cản sao thiên tử nói không cần nhúng tay chớn cũng muốn nhìn một chút an thưởng sau lưng là ai đạo thần nhíu mày muốn nói lại thôi nhìn tự tin, bày mưu nghĩ kế thiên tử, đạo thân cảm thấy hắn càng ngày càng tự phụ, bình định hứa mãng chi loạn nhường vị này thiên tử lòng đang bành trướng, đây cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù lo lắng, đạo thần vẫn là nhịn được. dù sao hắn không phải quân vương, an tâm làm việc liền tốt. tháng 7, một tin tức kinh bạo khắp thiên hạ, trinh phạt h ầ u dương t r i n h điều động dương gia tam đại mãn tướng đánh lén ban đêm, thừa tướng an thường phủ đệ, hai bên bày ra một trận chiến đại chiến. ảnh hưởng đến nửa cái thuận thiên thành trận chiến này theo đêm khuya kéo dài đến sáng sớm thương vong không biết nhiều ít bách tính thiên tử điều động bạch y vệ tiến đến ngăn cản cũng tao ngộ hai phe thế lực sát hại liên quan tới đêm đó hoàn chỉnh đi qua cũng không có tin tức truyền tới nhưng vô luận là trinh phạt h ầ u vẫn l à an thường đều không có bị thiên tử trừng phạt thiên tử thậm chí một điểm động tĩnh đều không có cả sự kiện lộ ra quỷ dị tháng 8, tử tiêu cung bên trong k h ô n g trường sinh mở mắt. mi tâm của hắn ở giữa hiện ra đạo văn quang thải lấp lánh như có một con mắt ẩn giấu trong đó đi qua những năm này võ đạo hắn đại đạo chi nhãn bắt đầu thế biến hắn đem huyễn thần đồng cùng đại đạo chi nhãn kết hợp sáng tạo ra mạnh hơn thần thông này thần thông chính là huyễn thuật chỉ cần bị này đạo thần thông chiếu dọi thần hồn điên đảo mê thất tại vô tận huyễn tượng bên trong hắn cũng có thể thông qua này thần thông sáng tạo hư ảo thế giới mà này mảnh hư ảo chi giới có thể chấn áp cảnh muộn này thần thông mạnh mẽ hay không là thứ hai, chủ yếu là hắn bắt đầu vận dụng chính mình sở ngộ thiên địa quy tắc chi lực sáng tạo cửu trọng thiên cũng không phải là không làm được. Khương Trường Sinh tự lầm bẩm chợt hắn bắt đầu diễn toán từng cái phạm vi bên trong cường giả đại cảnh bên trong xuất hiện 300 triệu giá trị bản thân tồn tại hắn nhìn kỹ lại rất nhanh liền bắt được 300 triệu giá trị bản thân tồn tại. Cái tên này chính là dị tộc biến thành ngụy trang thành nhân tộc. cùng hứa mãng đợi tại cùng một chỗ, đang dạy bảo hứa mãng tập võ. liên quan tới hứa mãng thế lực sau lưng, khương trường sinh đã nhìn thấu, trong đó còn dính đến một vị cố nhân, hắn thật không có ra tay, muốn nhìn xem người nhà họ khương có thể hay không đối mặt sau lưng âm mưu. hắn vừa nhìn về phía thuận thiên thành hoàng cung, thiên tử đang nằm tại trên giường, sinh cơ đang đang trôi qua, xem ra chỉ có thể sống thêm mấy năm. dị tộc, thế gia, vẫu lâm, quan lại. dòng họ các loại bây giờ đại cảnh thật sự là nội hoạn vô tận quá nhiều người muốn cho thiên tử chết mà thiên tử đến nay không có hướng khương trường sinh tìm xin giúp đỡ hắn cũng không phải khương trường sinh tín đồ chỉ là đơn thuần sùng bái sự cường đại của hắn sùng bái tiên nhân chưa từng hướng hắn cầu nguyện qua chương 311, ư đột phá trước giờ hứa mãn g chấn kinh khương trường sinh xem trong chốc lát thiên tử liền thu hồi tầm mắt hắn tiếp tục diễn toán mặt khác phạm vi bên trong người mạnh nhất xác định chính mình thực lực gia vị trước mắt đến xem tạm thời không có bao nhiêu nguy hiểm đầy đủ hắn có thể an tâm tu luyện sớm ngày đột phá hắn đã âm thầm quyết định chờ đi đến đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 10 về sau liền muốn điều chỉnh đại cảnh một l à n h ư ờ n g đại cảnh người trôi qua càng an ổn chiêu chính đi đến đường ngay hay là hữu hiệu để thăng hương hỏa đáng giá tăng trưởng khương trường sinh xưa nay không trốn tránh nội tâm của mình hắn hết sức coi trọng hương hỏa giá trị hắn tâm cũng không phải là như vậy từ bi nhưng nếu là tại làm bản thân mạnh lên quá trình bên trong có thể thuận tiện mang cho bách tính cuộc sống tốt hơn hắn cũng sẽ không keo kiệt tính xong sau khương trường sinh tiếp tục luyện công đại đạo chi nhãn thuế biến khiến cho hắn bắt đầu đụng chạm đến thời cơ đột phá hắn cảm giác mình khoảng cách đột phá đã không xa hắn đã bắt đầu chờ mong sau khi đột phá biến hóa đến mức trong khoảng thời gian này đại cảnh nội đấu như vậy tùy bọn hắn đi đấu nhìn một chút có thể đấu ra trò gian gì tới Định hòa 12 năm, Tân Xuân vừa qua khỏi, Thiên Tử tiến hành một loạt phong thưởng cũng được trừ không ít cựu thần, trong đó bao quát phong Dương Nguyên Hồng vì phiêu kỵ đại tướng quân, thôi trừ một vị ba triều lão thừa tướng. Thuận Thiên thành gió tanh mưa máu còn đang tiếp tục. Định hòa 13 năm, trinh phạt hầu cùng hắn thủ hạ đại tướng bị điều đi Bắc Cương, triều đình xuất hiện an thường một tay che trời tình huống. Cuối năm, Thiên Tử Khương Tử tuyên bố nhường ngôi do Thái Tử Khương Huyền Niên đăng cơ. tin tức truyền khắp thiên hạ. Năm sau, Khương Huyền Niên đăng cơ, đổi niên hiệu vì Diên Vũ. d u y ê n Vũ nguyên niên trong lúc đó, Khương Huyền Niên nặng võ, đề bạt không thiếu tướng lĩnh, phần lớn đến từ Dương gia. Nhưng đồng niên tháng 11, một, nhánh hung thú chủng tộc từ bắc đột kích. Chi này chủng tộc cũng không phải là linh trí chủng tộc, nhưng hình thể khổng lồ, quần thể xâm lấn, thế không thể đỡ. Khương Huyền Niên không thể không điều động thiên sách quân cùng Bắc cảnh các châu tiến đến chống cự. d u y ê n Vũ 2 năm 3 tháng. thuận thiên tông cung bên trong khương huyền niên ngồi ở giường bên cạnh giường nhìn xem trên giường định hòa thiên tử khương tử khương tử hết sức yếu ớt hắn nửa trợn tròn mắt khí như tơ mỏng nói huyền niên thói đời biến hoàng quyền đã không nữa cao cao tại thượng coi là chấm đã có ba h i ề u thiên tử ta ngộ ám sát lá gan của bọn hắn càng lúc càng lớn ngươi phải cẩn thận khương huyền niên trong tay còn nắm tiểu đỉnh thiên địa bảo thiềm chính là thiên địa kỳ vật hắn là một khắc cũng không dám buông ra nó nghe phụ hoàng khương huyền niên thở dài nói phụ hoàng khương gia mệnh số đã định ta cẩn thận lại như thế nào sau khi lên ngôi hắn phát hiện rất nhiều chuyện đã không do trời con làm chủ hết thầy bắt đầu tại khương từ bỏ mặc an thường dương trinh đấu hai phe thế lực m ư ợ n tranh đấu tên ngoại trừ thiên tử không ít thân tín dương gia nắm khống thuận thiên thành phòng an thường có cường giả bí ẩn bảo hộ dương gia không làm gì được hắn thiên tử đâm lao phải theo lao ý thức được hai phe thế lực đều có thể lấy đi của mình mệnh, không dám tùy tiện thôi trừ An Thường, Dương Trình. Trận chiến kia về sau, Thuận Thiên tình thế thay đổi, An Thường cùng Dương t r i n h tựa hồ đã đạt thành ăn ý nào đó. Mặt ngoài còn tại đấu, trên thực tế một mực tại ám sát bạch y vệ, suy yếu Thiên Tử thực lực. Hai năm trước, Thiên Tử t a ngộ cao thủ thần bí hành thích, đối phương không có giết hắn, chẳng qua là trọng thương hắn, khiến hắn không thể không nhường ngôi. Hoàng Quyền giao nhận trong lúc đó. Thiên tử sợ Khương Huyền Niên xảy ra chuyện, thế là đem Dương ra rời. Khương Huyền Niên đăng cơ sau bị An Thường tả hữu quyền lực, không thể không lại đem Dương ra gọi trở về tới. Lúc này Khương Huyền Niên mới vừa ý thức đến triều đình đã không phải là Khương gia triều đình mà là An Thường cùng Dương gia. Dương gia không làm gì được An Thường mà An Thường làm việc quỷ dị để cho người ta đoán không ra hắn đến cùng muốn làm gì. Hắn không quá phận chèn ép Dương gia chỉ vơ vét của cải. Khương từ cắn răng nói, nếu là không chịu được nữa, vậy liền đi tìm đạo tổ coi như hắn đã cùng chúng ta xa lánh. Nhưng tốt xấu cũng có huyết mạch duyên phận. Ngươi hoàng gia gia nghĩ để cho chúng ta tự cường, nhưng chúng ta đã vô lực hồi thiên. c h ẫ m xem như thấy rõ vận chiều thiên tử mệnh số là đã định trước, liền như là tử thọ đại nạn. Khương nghiền n i ê n lắc đầu nói, tìm đạo tổ hỗ trợ không thể trị tận gốc. c h ẫ m cảm thấy Khương gia mệnh số đã định, định là c h ẫ m này nhất mạch. c h ẫ m chuẩn bị đến đỡ Huyền c h â n nhấc lên c h ư hầu chi loạn nhưng ờ huyền chân giành thiên tử vị trí tái tạo đại cảnh hắn càng nói con mắt càng sáng hắn kích động nói từ xưa đến nay thế nào có bất diệt chi triều những cái kia sống thêm mấy trăm năm vương triều đều trải qua hoàng quyền dung chuyển dòng họ ngăn cơn sóng dữ lại đối tiếp quốc vận sở dĩ có thể lại đối tiếp chính là tại đại loạn bên trong lệnh giang sơn giai cấp điên đảo hỗn loạn mới có thể thành lập trật tự khương tử ánh mắt phức tạp nhìn về phía khương huyền niên hỏi người bỏ được Khương Từ cũng từng nghĩ tới, nhưng dạng này kế sách quá xỉ nhục, tất nhiên sẽ để tiếng xấu muôn đời, trở thành hậu thế trong sử sách chê cười. Huyền Trân có trở thành thiên cổ đế vương tiềm lực, h r ẫ m cam nguyện vì hắn tố giá y. Khương Huyền Niên nghiêm túc nói, trong ánh mắt lại còn có chút chờ mong. Khương Từ thở dài nói, ngươi từ nhỏ cưng chiều Huyền Trân, này phần tâm ý sẽ hại ngươi. Khương Huyền Niên cười nói, làm ca ca chính là muốn chiếu cố đệ đệ a, coi như hắn làm thiên tử. cũng là của ngài hậu nhân mà lại ta tin tưởng hắn sẽ đối xử tử tế c h ấ m dòng dõi cuối năm định hòa thiên tử khương t ừ qua đời thụy hào tuyên đế bởi vì tại triều trong lúc đó không có công tích còn ra hiện nội loạn khương huyền niên vô pháp đứng vững áp lực đưa khương tử vào thái miếu duyên vũ ba năm thiên tử phong bào đệ khương huyền chân vì ngụy vương đi tới bắc cảnh một châu người hầu chuyện này cũng không có dẫn tới quá lớn tiếng vọng hàng năm đều có phiên vương sinh ra người trong thiên hạ đã chẳng có gì lạ. Đồng niên Bắc cảnh hung thú c h ủ n g tập cuối cùng bị giết hết, các châu các quân vì tranh đoạt hung thú thi thể, bày ra tranh đấu gai gắt. duyên vũ 4 n ă m hoàng hậu c h ú n g độc mà chết, cử triều chấn kinh, thiên tử chấn nộ, dương gia đồng dạng chấn nộ, thế là tập kết đại quân bao vây thuận thiên thành. bọn hắn nhận định là an thường cách làm, một trận đại chiến bùng nổ, dẫn đến thuận thiên thành thương vong vô số. an thường sau lưng cường giả bí ẩn ra tay. đánh lui Dương gia đại quân. Sau đó Dương Trinh đem thiên tử mật chiếu công chiếu thiên hạ, nhường thiên hạ các nơi trước đến thảo phạt An Thường, giết An Thường người có thể phong vương. Thiên hạ lần nữa đại loạn. Một năm này Khương Trường Sinh 321 t tuổi. Trong đạo quan hắn mở mắt trong mắt lộ ra tinh quang. Cuối cùng muốn đột phá, chẳng qua là lần này đột phá, sợ rằng sẽ phí chút thời gian. Khương Trường Sinh tự lẩm bẩm, hắn đứng dậy. đi ra đạo quan trong đình viện mọi người đều đi nhìn thấy hắn hiện thân đều là đứng dậy hành lễ chủ nhân đột phá thành công bạch kỳ hưng phấn hỏi trong lời nói tràn ngập chờ mong khương trường sinh nói còn không có nhưng sắp rồi ta có việc muốn bàn giao cho các ngươi mộ linh lạc cơ võ quân khương thiên mệnh diệp t ầ m đ ị c h kiếm thần kim ô bạch long thái hoa thái hy đều là tò mò đạo tổ thật lâu không có dặn dò bọn hắn làm cái gì cũng không lâu lắm trần lễ chạy đến thấy tất cả mọi người trông mong mà đối đãi hắn cũng khẩn trương lên khương trường sinh ra hiệu hắn ngồi xuống sau đó nói tiếp xuống ta chuẩn bị ngộ đạo đột phá trong thời gian ngắn sẽ không lại ra tới thiên hạ này liền giao cho các ngươi chiếu cố trần lễ ta cho phép kế sách của ngươi tiến hành tiếp nhưng có một chút đại cảnh không thể không có trần lễ nghe xong liền vội vàng gật đầu. Khương Trường Sinh nhìn về phía những người khác nói: Nếu là Khương gia gặp khó, các ngươi cũng có thể xuất thủ cứu giúp. Thiên mệnh không thể ra tay. Khương Thiên mệnh nghe xong kêu lên hỏi: Nếu là đi đến võ đạo thánh vương cảnh giới đâu? Khương Trường Sinh cười nói: Vậy chúng ta liền so tài một chút xem người nào trước đột phá. Tốt. Khương Thiên mệnh nhãn t ì n h sáng lên, có thể cùng tổ gia gia so tốc độ đột phá, khiến cho hắn hết sức hưng phấn. Mộ Linh Lạc nói: Ngươi yên tâm đi. ta cũng sẽ bàn giao mộ gia hỗ trợ, này Giang Sơn sẽ một mực họ khương, Đại Cảnh cũng sẽ không vong. Những người khác rồn d ậ p cam đoan, Cơ võ quân cũng là như thế. Thiên hạ mặc dù loạn, nhưng bọn hắn thật đúng là không để vào mắt. Khương Trường Sinh tặng cho bọn hắn một người một cây sợi tóc, nói thời khắc nguy cấp có khả năng bảo mệnh, sau đó liền đứng dậy trở lại Tử Tiêu cung bên trong. Chẳng lẽ là giải đậu thành binh phát thuật? Diệp Tầm địch hưng phấn hỏi. Cơ võ quân cười nói. có lẽ vậy. bất quá ta không có khả năng gặp được nguy hiểm. nàng thật đúng là không đem đại cảnh thiên hạ cường giả để vào mắt, cũng chỉ có quan thánh có thể đánh được nàng. húng hổ, quan thánh là người một nhà. cái kia cho ta đi. không thành. đối mặt diệp tầm đ i ệ yêu cầu, cơ võ quân trực tiếp cự tuyệt, sau đó đem khương trường sinh sợi tóc cất kỹ. mộ linh lạc nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn ngập thâm ý, cũng không có nói cái gì. tử tiêu cung bên trong, khương trường sinh ngồi xuống. Ánh mắt nhìn về phía làm bạn hứa mãng 300 triệu giá trị bản thân tồn tại lầm bầm nói chờ ngươi lâu như vậy còn đang ngủ đông vậy liền đi địa phủ đi hắn giữ mi tâm đại đạo chi nhãn mở ra lóng lánh vệt sáng màu vàng lúc này phân thân mang theo sơn hải kinh thiên địa bảo dám trở về dung nhập trong cơ thể hắn một vệt kim quang bỗng nhiên theo đại đạo chi nhãn bên trong bắn ra hư không tiêu thất không thấy khương trường sinh đi theo nhắm mắt nếu muốn đột phá. vậy thì phải an tâm đột phá 300 triệu giá trị bản thân mặc dù không trong mắt hắn nhưng đại cảnh bên trong còn thật không ai có thể địch dãy núi ở giữa hứa mãng ở trần ngồi tĩnh tọa ở bên hồ hồ lớn bốn phía bao quanh sơn nhạc phong cảnh như vẽ tại hứa mãng bên cạnh có một tên nam tử đang nằm trên mặt đất bắt chéo hai chân trong miệng ngậm một cọng cỏ hắn người mặc áo vải tóc tùy ý rối tung thoạt nhìn hết sức không đứng đắn hứa mãng mở mắt nói sư phụ ta còn muốn luyện thêm bao lâu? áo vải nam tử nhắm mắt lại lười nhác nói, chờ ngươi có thể dẫn động thiên ngoại tinh thần lúc, ngươi liền có thể rời núi. hứa mã n g cao mày nói, này tuyệt học thật có thể đi đến loại cảnh giới đó. áo vải nam tử nghe xong, ngồi bật dậy đến, nghiêm túc nói, ngươi đang chất vấn vi sư. chúng ta thiên túc tộc có thể là thái hoang cường tộc, dùng thiên địa chi lực quét ngang thái hoang, kém một chút liền trở thành thái hoang vương tộc. hứa mã mày nhíu lại đến càng sâu. ngươi liền tiếp tục tu luyện đi. Huống hồ ngươi bây giờ không thích hợp rời núi, chờ một chút đi. Áo vải nam tử một lần nữa nằm xuống, đổi một cái tư thế thoải mái. Hứa Mãng nhìn xem áo vải nam tử trong lòng cảnh giác. Đối phương cứu hắn, lại là dị tộc, tất nhiên có âm mưu, nhưng hắn cần đối phương trợ giúp, dù cho là âm mưu cũng phải bước vào. Hứa Mãng mở miệng hỏi: sư phụ, các ngươi thiên túc tộc mạnh nhất tồn tại có thể so đến được chúng ta đại cảnh đạo tổ sao? áo vải nam tử nghe xong khinh thường nói đạo tổ hắn tính là gì chúng ta thiên tú tộc có thể so sánh cường lương tộc oanh một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống oanh trúng áo vải nam tử khủng bố lực trùng kích đem hứa mãn g vén bay ra ngoài hứa mãn g một cái bổ nhào ở trên mặt hồ trượt cấp tốc ổn định thân hình hắn định thần nhìn lại b ầ u lộ ngốc trệ chỉ thấy áo vải nam tử bị oanh thành cháy xương gió nhẹ thổi qua theo gió tung bay có thể nói là hài cốt không còn làm sao có thể chương 312, chúng sinh muôn màu đột phá chân trời xóa đi 300 triệu giá trị bản thân dị tộc cường giả về sau khương trường sinh điều ra chính mình hương h ỏ a giá trị trước mắt hương h ỏ a giá trị 23 tỷ 100 t r i ệ u 985.501, 231 ứ c cũng không biết phải chăng là đầy đủ đột phá khương trường sinh yên lặng nghĩ đến nhưng cảm giác tới hắn không có khả năng áp chế q ố n g hồ hắn người mang rất nhiều pháp bảo, độ kiếp cũng không có vấn đề. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển đạo pháp tự nhiên công tâm pháp. Mặt trời lặn mặt trăng lên, bốn mùa giao thế. Trong đình viện có người đến, có người đi. Góc tường hoa cỏ dài sau khi ra ngoài lại bị bỏ đi, hết t h ả y đều luân hồi. Khương Trường sinh tiến vào ngộ đạo trạng thái, không biết đi qua bao lâu, ý thức của hắn bỗng nhiên bay tới bầu trời phía trên, một mực đi lên trên đằng. hắn đi tới bầu trời phía dưới ngẩng đầu là đen kịt một màu cúi đầu nhìn lại đại địa vô biên vô hạn màu lam màu xanh lá màu trắng là nhiều nhất ba loại màu sắc hiển thị rõ thương mang đại khí trước mắt hắn thiên bắt đầu biến hóa đếm không hết kỳ dị lực lượng như là như sợi tơ bao bọc cả vùng hình ảnh dị thường hùng vĩ chẳng lẽ đây cũng là thiên địa quy tắc khương trường sinh yên lặng nghĩ đến giữa mi tâm đạo văn mở ra đại đạo chi nhãn Đại đạo chi nhãn cũng không phải là hắn thịt trên người con mắt, mà là hắn linh hồn chi nhãn ba con mắt quét ngang giữa thiên địa, đem thế gian vạn vật thu vào trong mắt. Hắn thấy thiên cảnh đại địa bên trong có hai quân chém giết, máu chảy thành sông. Hắn thấy trên núi cao có rời xa thế tục võ giả tại bên vách núi bên trên luyện quyền, mỗi một quyền đều có phát động răng sơn khí thế. Hắn thấy phồn hoa trong thành trì, ngựa xe như nước bên đường có đứa bé ghé vào lão khất cái bên cạnh ngủ say. cùng trên đường phố lui tới võ giả phú thương hoàn toàn không hợp phẳng phất là hai thế giới c h ắ p vá tình cảnh hắn thấy chu lâu phía trên nghĩ nhân lai động t h ứ t tha dáng người quyền quý nâng ly cạn chén ngồi đầy đều là xuân sắc sinh ly tử biệt nhân gian vui thích đều vào trong mắt của hắn t ầ m mắt của hắn chưa từng như này khoáng đạt bỗng nhiên hắn tại đại cảnh phía trên nhìn thấy khí vận chi hà đầu này khí vận chi hà như cửu thiên chi x à chiếm cứ đại cảnh giang sơn phía trên so đại cảnh bất luận cái gì một đầu giang hà đều muốn khổng lồ khí thế khoáng đạt hùng vĩ vô song khương trường sinh con người bỗng nhiên co rụt lại ánh mắt của hắn khóa chặt tại khí vận chi hà phần cuối mênh mông khí vận bên trong co do từng cái hồn phách khương uyên khương vũ khương tử ngọc khương tú các loại liền hắn ở kiếp này mẫu thân dương hoàng hậu cũng ở trong đó thì ra là thế trách không được khương trường sinh một mực chờ không đến bọn hắn truyền thế Nguyên lai đại cảnh các triều đại thiên tử đều bị khí vận vây khốn, hậu thế hoàng đế có thể chuyển thế là bởi vì địa phủ sinh ra cùng với hắn can thiệp. Khương Trường Sinh tầm mắt rơi vào Khương Tử Ngọc trên thân, hơn 200 năm không thấy, hắn vẫn như cũ duy trì khi còn sống bộ dáng già nua mà suy yếu. Rất nhanh, Khương Trường Sinh thu hồi tầm mắt, tiếp tục cảm ngộ thiên địa trong cơ thể hắn đạo quả đang ở t h a i ngén bằng bạc pháp lực, t ầ m bổ đạo quả Tử Tiêu Cung bên trong. k h u n g trường sinh đỉnh đầu chậm rãi tràn ra một cây tia sáng uốn lượn vạn vẹo tử tiêu cung nội sinh lên gió lốc bao quanh khương trường sinh trong đình viện mộ linh lạc cơ võ quân đám người tựa hồ cảm nhận được cái gì rồn rập trợn mắt nhìn đi khương thiên mệnh chừng to mắt hoảng sợ nói đây là cái gì khí tức thật mạnh a liền hắn đều cảm thấy mạnh huống chi những người khác bạch kỳ nói xem ra chủ nhân sắp đột phá thành công thiên mệnh ngươi lúc nào có thể đi đến võ đạo thánh vương Khương Thiên m ệ n h chừng nói liếc mắt, thật sự là hết chuyện để nói. Cơ võ quân cảm khái nói: Năm năm trôi qua, Giang Sơn đã loạn, cũng không biết tổ khi nào mới có thể đột phá kết thúc. Bạch Kỳ bay chảo nói: Loạn liền loạn thôi, Diệp Tầm địch, Kiếm Thần đều đã xuống núi, có thể loạn đi nơi nào? Những người khác đi theo trò chuyện lên Thiên Hạ sự tình, theo Dương gia ban bố Thiên tử mật chiếu, Thiên Hạ các châu bắt đầu tập hợp binh thảo phạt thuận thiên thành an thường, giải cứu Thiên tử. nhưng an thường lại là bắt tù binh thiên tử đợi các lộ phiên vương châu quân và hoàng cung lúc đã tìm không thấy thiên tử thiên tử mất tích v ậ n bộ giải tán thiên hạ xôn xao chưa tới nửa năm các nơi phản quân như m ă n g mọc sau mưa xuất hiện chư hầu cũng tương ứng sinh ra chư hầu cắt cứ thời đại trung quy là b ư ơ n g xuống không ít phiên vương nghĩ nhân cơ hội này chiếm lấy thiên hạ bao quát bắc cương vương tấn vương khương diệt các loại dương gia cũng muốn nhân cơ hội này chiếm lấy thiên hạ Thiên hạ thế gia vọng tộc bắt đầu đặt cược, điều động tử đệ tiến đến phụ tá xem trọng c h ư hầu. Thiên cảnh đại địa lâm và trước nay chưa có trong hỗn loạn. Thiên hạ c h ư hầu số lượng hơn trăm, mỗi ngày đều t à i trinh chiến. Tại trong lúc này, càng ngày càng nhiều dị tộc sinh linh chui vào đại cảnh, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. l i ề n những cái kia đã từng cùng đại cảnh giao hảo linh trí chủng tộc cũng bắt đầu mưu đồ thiên cảnh đại địa. Diệp t ầ m địch kiếm thần chính là xuống núi trinh phạt xâm phạm dị tộc. Đạo tổ bế quan mới 5 năm. thiên hạ vậy mà loạn đến ở đây lệnh trong đình viện mọi người thổn thức không thôi khương thiên mệnh hừ hừ nói võ đạo thế giới cường giả vi tôn muốn làm thống nhất thiên hạ hoàng đế cũng không thể chỉ dựa vào đế vương thuật trọng yếu nhất chính là vũ lực loạn lên loạn thôi loạn mới có thể bước ra một vị cái thế thiên tử tới bạch kỳ nhìn về phía cơ võ quân cười nói có phát hiện hay không đại cảnh nhu cầu đúng lúc là thánh triều đối nhân tộc nhu cầu thánh triều đang theo đuổi võ đế đại cảnh bây giờ cũng cần vô địch thiên hạ thiên tử. Cơ võ quân nói đó là tự nhiên thiên hạ đại thế trăm sông đổ về một biển. Mộ Linh lạc nói tấn vương khương diệp cũng không tệ võ đạo tốc độ đột phá rất nhanh. Bất quá phiên vương bên trong mạnh nhất vẫn là khương la nhân tông bào đệ nhưng hắn không có x ư n g đế hùng tâm. Cơ võ quân lắc đầu bật cười nói hắn chẳng qua là phiên vương bên trong tối cường nhưng còn chưa đủ để quét ngang thiên hạ. đại cảnh có thể là có ngũ động thiên phía trên cường giả bọn gia hòa này còn tại quan sát lấy trong mắt của ta có hy vọng nhất vẫn là thiên mệnh ánh mắt của nàng nhìn về phía khương thiên mệnh khương thiên mệnh liền vội vàng lắc đầu nói sưng đế không thể nào vĩnh viễn đều khó có khả năng coi như đại cảnh muốn vong ta cũng không làm hoàng đế đây không phải giảm thọ à coi như không giảm thọ ta cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở quốc sự lên bạch tôn ngoại trừ dạy bảo hắn khí vận chi p h á cũng sẽ giảng giải một chút quốc sự khiến cho hắn đi giải quyết, nghĩ bồi dưỡng hắn, nhưng hắn hết sức mâu thuẫn, cảm thấy buồn tẻ đến cực điểm, một chút cũng không có ý nghĩa. Bạch Tôn trước đó cũng không nghĩ đến hành vi của mình ngược lại đem Khương Thiên mệnh đẩy đến càng xa, rời xa đại cảnh đế vị. Mọi người bắt đầu n h ằ m vào người nào có thể trở thành thiên tử vấn đề trò chuyện, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Một tòa đình viện bên trong, áo bào đen nam tử. Thanh hư đạo trưởng cùng một tên người mặc đại bào nam tử ngồi tại tiểu đình bên trong uống rượu. Đại bào nam tử tên là Chu k h u ô n g Tế, chính là Hóa Long phủ võ giả. Trước đó không lâu vừa đột phá tới ngũ động thiên, một thân khí huyết như hung thú. Trong hai con h ư ơ i càng là có hung thú hư ảnh đang cuộn trào. Giờ phút này Chu k h u ô n g Tế cao mày nói ta có thể chứ? Áo bào đen nam tử hỏi ngươi võ công cái thế lại có Hóa Long phủ duy trì, vì sao không thể? Thanh hư đạo trưởng vuốt râu cười nói. bây giờ giang sơn đại loạn các hạ nên dùng nhân tộc suy nghĩ đại cảnh chẳng qua là một chiều tên nhưng đại cảnh rất có thể là nhân tộc hy vọng cuối cùng không thể để cho đại cảnh nhân tộc đứng trước diệt sạch nguy hiểm chu khuôn g tế nhíu mày không có trả lời áo bào đen nam tử dưới mặt nạ hai mắt là như vậy âm lãnh nói ta biết ngươi tại lo lắng cái gì hóa long phủ có thể vào đại cảnh là đến đạo tổ đồng ý nhưng đã nhiều năm như vậy hóa long phủ sớm cùng đại cảnh dung hợp đạo tổ sẽ không trách trách các ngươi nếu không phải hóa long phủ hết sức giúp đỡ đại cảnh giang sơn cùng với đại cảnh đối thái hoang thăm dò có thể thuận lợi như vậy hóa long phủ vừa gia nhập đại cảnh lúc liền có vài vị ngũ động thiên cường giả bọn hắn đến cực lớn đề cao đại cảnh võ đạo hạn mức cao nhất cũng trợ giúp đại cảnh tại thái hoang khai hoang công lao cực lớn trong ngày thường cũng cực kỳ điệu thấp không giống đại cảnh bản thổ thế gia như vậy thô bạo bá đạo cho nên hóa long phủ rất được lòng bách tính cùng thiên hạ võ giả. ta phải cùng gia chủ thương lượng. Chu Khung ô Tế ánh mắt lấp lánh nói. Áo bào đen nam tử nhìn c h ầ m c h ầ m hắn, nói: Chu Thiên Chí cả đời vì chân long mà si, hắn tất nhiên sẽ cự tuyệt ngươi. Nhưng đây là cơ hội ngàn năm một t h ỏ chẳng lẽ Chu gia nghĩ cả một đời truy cầu chân long, không vì mình mà sống? Có thể đạo tổ, đạo tổ nếu là để ý, đã sớm ra tay rồi. Há có thể dung ba triều thiên tử bị hành thích, giang sơn lưu lạc đến tận đây? Áo bào đen nam tử lệnh Chu Khung tế lần nữa yên lặng. Người trong thiên hạ cũng là ý nghĩ như vậy. Đạo tổ tựa hồ tại vứt bỏ đại cảnh. Áo bào đen nam tử nói: Ngươi đừng nghĩ lấy đến hỏi đạo tổ. Loại sự tình này hỏi khó lường. Chẳng lẽ ngươi muốn đạo tổ chính miệng đồng ý ngươi mưu đoạt hắn đồ đệ Giang Sơn? Ngầm đồng ý đã là lớn nhất nhường nhịn. Chu Khung tế trong mắt lộ ra dị sắc. Đó là d ã tâm hào quang. Có thể thành vì thiên tử tuổi thọ của ta. Ai nói nhất định phải ngươi thành vì thiên tử, ngươi có khả năng dựng nên một vị khôi lỗi thiên tử, ngươi giao phó chính mình một cái trước nay chưa có quan hàm, trưởng giang sơn quyền hành, không được sao? Nghe được lời nói này, chu khung tế ánh mắt sáng lên, hắn triệt để kìm nén không được, trầm giọng nói: Ta đây nên làm như thế nào? Áo bào đen nam tử nhếch miệng lên, nói: Nghĩ cách cứu viện thiên tử, danh chấn thiên hạ, nhường thiên tử đưa ngươi thiên hạ quyền hành. Có thể thiên tử ở đâu? Thiên tử chẳng mấy chốc sẽ đi vào trước mặt ngươi. Cái gì? Thiên tử là các ngươi? Chu k h u ô n g Tế chừng to mắt, kiêng kỵ nhìn về phía áo bào đen nam tử. Áo bào đen nam tử k h ó e miệng nhếch lên, nói: Ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Dù sao chúng ta có thể không phải là đối thủ của ngươi. Thanh Hư đạo trưởng bảo trì mỉm cười, cười nhìn Chu k h u ô n g Tế phản ứng, làm hiện thực thời gian tốc độ cao trôi qua lúc Khương Trường Sinh còn đắm chìm trong cảng ngộ thiên địa hướng về quy tắc bên trên. Ý thức của hắn tại toàn bộ thiên địa ngao du, hắn bắt đầu không cách nào khống chế ý thức của mình. Ý thức của hắn như cá trậu chim lồng, nghĩ muốn x ô n g ra phiến thiên địa này. Không biết đi qua bao lâu, oanh! Khương Trường Sinh ý thức đột nhiên bừng tỉnh, hắn trợn mắt nhìn đi, song đồng phóng to chỉ thấy phía dưới xuất hiện tượng như pha lê không gian mảnh vỡ. Xuống chút nữa chính là võ đạo thế giới, hắn chưa bao giờ bay tới cao như vậy địa phương. Chuyện gì xảy ra? hắn phá tan không trung rồi khương trường sinh vô ý thức quay đầu nhìn lại ngay sau đó hắn đột nhiên mở to hai mắt hắn thấy được một đầu vô cùng to lớn dòng sông vô số ngôi sao tại dòng sông bên trong di chuyển đầu này cự hà hiện lên hình dạng xoắn ốc theo dòng sông lưu động hướng đi đi lên nhìn lại hắn thấy được một mảnh mây đen kịch liệt cuộn cuộn cự hà đỉnh chui vào mây đen vòng xoáy bên trong bên trong có cường quang lấp lánh là toàn bộ trong bóng tối duy nhất ánh sáng đó là cái gì Khương Trường Sinh trong lòng rung động nghĩ đến tại đây đầu cự hà trước mặt hắn lộ ra nhỏ bé như vậy, thậm chí cảm thấy đến võ đạo thế giới đều trở nên nhỏ bé. Chẳng lẽ là Thái Hoang Vương tộc đề cập thiên ngoại ma hà chương 313 Tam Hoa Tù Đỉnh võ thần chi giới đột phá trước đó Khương Trường Sinh giá trị bản thân liền đã siêu việt trục tỷ hương hòa giá trị hắn thần niệm cùng tầm mắt đã siêu việt phàm linh tưởng tượng nhưng dù cho như thế ngước nhìn cái kia â m ầm sóng dậy cự hà. hắn cũng chấn động theo quá lớn này loại nhỏ bé cảm giác nguồn gốc từ linh hồn là một loại bản năng e ngại mạnh hơn xa chính mình giai đoạn cường đại tồn tại cuồn cuộn cự hà bên trong vô số ngôi sao tô điểm trong đó làm khương trường sinh tầm mắt tập trung ở trong đó một ngôi sao lúc ánh mắt của hắn lần nữa phát sinh biến hóa hắn cảm nhận được sinh khí những tinh thần đó bên trong cũng có sinh linh tồn tại khương trường sinh đối đầu này cự hà càng thêm tò mò sông này là lai lịch ra sao? dòng sông chảy hướng phương hướng lại là nơi nào? ngay tại hắn suy tư lúc cự hà phía sau trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên một đôi màu đỏ tươi con mắt tại đôi mắt này trước mặt cự hà đều lộ ra nhỏ bé khương trường sinh ý thức cảm nhận được trùng kích kém chút tan dã đối mặt này đôi mắt hắn tâm vì đó rung động này lại là cái gì tồn tại hắn cùng tinh hồng nhãn đối mặt lại có loại cảm giác mê man rất nhanh tinh hồng nhãn tan biến phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua loại kia trực diện linh hồn cảm giác áp bách đi theo tan biến khương trường sinh lại nhìn cái kia cự hà lại không có l ú c trước cảm giác chấn động quả nhiên có so sánh liền sẽ có tranh lệch khương trường sinh đang nghĩ ngợi ý thức bỗng nhiên hạ xuống xuyên qua tầng tầng không gian mảnh vỡ hắn rơi vào trong mây, cái kia cuộn cuộn cự hà dần dần tan biến tại trong tầm mắt của hắn tan biến tại hắc ám bên trong hắn một đường hạ xuống xuyên qua đại địa lại tới đến phía dưới mặt đất, hắn nhìn thấy địa phủ cùng diệt thế thụ, nhưng chỉ là trong nháy mắt. hắn còn đang tiếp tục hạ xuống, rơi hướng so địa phủ càng sâu lòng đất. hắn đột nhiên dừng lại, định thần nhìn lại, phát hiện phía dưới là biển lửa vô biên, kéo dài không dứt. ngẩng đầu nhìn lại, mây đen răng kín, không nhìn thấy đại địa bầu trời, t ự a như khác một phương thiên địa. trong biển lửa có từng tôn quái vật khổng lồ tại ngao du, có giống như cá, có giống như cự nhân. có như rồng mãng từng cái hình thể khổng lồ khí thế dọa người này lại là địa phương nào khương trường sinh trong lòng tò mò nghĩ đến hắn hiểu được chính mình tiến nhập một loại kỳ diệu trạng thái sinh linh không nhìn thấy hắn nhưng hắn lại có thể nhìn trộm hết thảy này tính là gì nhảy ra tam giới bên ngoài cùng lúc đó trong hiện thực tử tiêu cung bên trong ngồi khương trường sinh chậm rãi bay lên trên đầu tia sáng bắt đầu chia tán lại hình thành ba đóa kỳ dị quang hoa, tản ra điểm điểm tinh quang. thiên địa linh khí vô hình hóa hữu hình, hình thành năm đ ả o màu sắc không đồng đều khí lưu vần quanh quanh người hắn. hồn phách của hắn theo thân thể bên trong phân ra, cùng hắn sánh đôi tĩnh tọa, hưởng thụ lấy thiên địa linh khí tẩy lễ. đại sơn kéo dài, thương mang vô biên. tề duyên ngồi tĩnh tọa ở trên vách núi, cúi xem tốt đẹp giang sơn. một đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn bên cạnh. đây là một tên người mặc tơ vàng áo bào tím anh Tuấn nam tử chính là Ngụy Vương Khương Huyền Trân Khương Huyền Trân khom lưng hành lễ nói sư phụ đồ nhi muốn hướng ngài cáo biệt Tề Duên y nhìn chân trời ánh mắt thâm thúy lộ ra hiểu rõ Hồng Trần đạm mạc hắn chậm rãi nói lần này đi cũng không phải là cắt số thậm chí có sinh chất chi hiểm ngươi thật muốn đi sao Khương Huyền Trân nói huynh trưởng từ nhỏ đối đãi ta cực tốt bây giờ hắn bị chu khuông tế khốn tại Huyền Đình đồ nhi phải đi cứu hắn dù cho thịt nát xương tan ngươi còn chưa đủ mạnh ta là không đủ mạnh nhưng ta cũng không thể để huynh trưởng chờ lâu cái kia liền đi đi tề duyên chậm rãi nhắm mắt thở dài một cái khương huyền chân do dự một chút nói nếu là ta gặp phải an thường hắn s i n h tử ta không nghĩ tới hỏi hiểu rõ khương huyền chân k h o m lưng hành lễ quay người rời đi bóng lưng quyết tuyệt ba bước về sau hư không tiêu thất Tề duyên buồn bã nói: Phi phàm thiên mệnh, lại thời gian không chờ ngươi mệnh số. Trong đạo quan Khương Trường Sinh đột nhiên mở mắt, đại đạo chi nhãn lập loè kim quang, cả người hắn như là thần linh tại thế. Tam hoa tổ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, đạo pháp tự nhiên, hồn thân hợp nhất, 300 năm khổ tu cũng nên vũ hóa thành tiên. Khương Trường Sinh tự lầm bẩm, trong đầu đã xuất hiện đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 10 tâm pháp tiền pháp. hắn đột nhiên biến mất tại trong đạo quan một giây sau xuất hiện trên bầu trời đỉnh đầu hắc ám hư không hắn n h ấ c mắt nhìn đi không nhìn thấy kia thiên ngoại x o ắ n ốc cự h à hắn có thể cảm giác được mình có thể xông phá vách ngăn nhưng hắn không có hắn quên không được cái kia thần bí cự nhãn thật sự là đáng sợ nếu là đi thiên ngoại độ kiếp tất nhiên dẫn tới sự chú ý của đối phương hắn cuối đầu nhìn lại đem chọn cái thiên cảnh đại địa thu vào trong mắt đại cảnh thì ra là thế nhỏ Khương Trường Sinh nói một mình. Câu Trần Thiên Công Đại Vũ bảo tung bay theo gió, phía dưới lớn mà rơi vào trong mắt của hắn. Hắn thấy được vô tận hải dương. Bây giờ nhìn xuống, vô tận hải dương bất quá là thái hoang đại địa phía trên một mảnh hồ nước thôi. ầm um, ầm. Um. Khương Trường Sinh trên đỉnh đầu lăng không ngưng tụ ra lôi vân, cấp tốc mở rộng, kịch liệt c u ồ n cuộn. Hắn đi theo bắt đầu tĩnh t ọ a sơn hải tinh, thiên địa bảo dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau lưng trí dương thần quang xuất phát ra hào q u a ngóng ánh. thiên kiếp bắt đầu x ú c thế khương trường sinh mở ra chính mình hương hỏa giá trị xem xét trước mắt hương hỏa giá trị 26 tỷ 412 t r i ệ u 834.441. n g h ì n lại tăng hơn 3 tỷ hương hỏa giá trị xem ra thời thần trôi qua đến có chút lâu khương trường sinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì điều ra luân hồi bảng xem xét duyên vũ 6 năm bị ngươi đánh dấu vong trần đầu thai thành công giáng sinh tại thiên cảnh đại địa duyên vũ 8 năm bị ngươi đánh dấu tứ hải hiền thánh đầu thai thành công giáng sinh tại hoang châu duyên vũ 9 n ă m bị ngươi đánh dấu trương anh đầu thai thành công giáng sinh tại thanh sơn tộc duyên vũ 11 năm bị ngươi đánh dấu lý thái xuân đầu thai thành công giáng sinh tại loạn cổ chỗ bốn vị cố nhân đầu thai xem ra trong khoảng thời gian này đại cảnh đủ loạn không trường sinh nhìn xuống mà đi đại cảnh giang sơn khắp nơi đều là chiến trường các lộ chư hầu chinh chiến chiến hỏa liên thiên bách tính dân chúng lầm than thần du đại thiên địa bên trong cũng có rất nhiều tín đồ đang thảo luận việc này tựa hồ trần lễ kế hoạch sắp c h ơ i thoát khương trường sinh thu hồi tầm mắt ánh mắt không có biến hóa đạo tâm của hắn sớm đã vững chắc cũng sẽ không bởi vì đại cảnh nhất thời khó khăn mà dao động trước mắt trước phải độ kiếp ầm ầm lôi minh trận trận khương trường sinh cũng không có trước tiên mở ra hương hỏa vòng bảo hộ mà là vận chuyển tâm pháp tiếp tục luyện công Đại kiếp đã là hủy diệt, lại là tân sinh. Người nào dám nhiễu ta võ giới? Một đạo hét to tiếng truyền đến. Khương Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lôi vân gạt ra một tôn nóng l á n h ánh chớp vĩ ngạn dáng người buông xuống. Hắn thân cao trăm trượng, thể phách cường tráng đến cực điểm. Thấy không rõ hình dáng, nhưng chỉ nhìn hắn dáng người liền có thể cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách. Hả? Võ giới? Chẳng lẽ là sáng tạo võ đạo thế giới cường đại tồn tại? Khương Trường Sinh kinh hãi. hắn đã sớm hoài nghi võ đạo thế giới có chủ, t ự a n h ư hắn sáng tạo đạo giới nhưng lại cảm thấy không thích hợp, như thật giống như hắn, đạo giới bên trong có dị thường, hắn tất nhiên sẽ trước tiên phát giác. hiện tại xem ra vã đạo thế giới xác thực có chủ, nhưng kỳ chủ không thể điều khiển thiên địa, có lẽ cùng thiên k h u n g phía trên không gian bích c h ư ớ n g có quan hệ. khương trường sinh thậm chí nghĩ đến kia thiên ngoại cự hà phía sau thần bí con mắt, chẳng lẽ hai bên liền là cùng một vị tồn tại? hắn không có trả lời. mà là chờ đợi thiên kiếp buông xuống. Ánh chớp thân ảnh không có chờ đến hắn hồi phục. Lúc này huy trưởng một tia chớp đánh xuống, sơn hải kinh x u ấ t phát ra cường quang, hình thành to lớn vòng bảo hộ ngăn cản lôi đỉnh võ thần cảnh giới trách không được. Ánh chớp thân ảnh trầm giọng tự nói lần nữa huy trưởng. Lần này hắn song trưởng như gió vô tận lôi đỉnh mang theo hủy diệt thiên địa o a i thế buông xuống. Oanh oanh oanh thiên lôi lấp lánh. x e n lẫn bừa bãi tàn phá phạm vi bao trùm vượt qua phương viên trăm vạn dặm khương trường sinh âm thầm thở dài một hơi may mắn hắn sớm phát giác lại tới đây đột phá bằng không ti châu liền bị san thành bình địa hắn cũng đã nhìn ra ánh chấp thân ảnh chẳng qua là thiên kiếp một khâu có lẽ đối phương là đem chính mình ý chí dung nhập thiên kiếp bên trong tăng cường thiên kiếp muốn c h u diệt hắn nếu là kiếp vậy liền muốn độ kiếp khương trường sinh ánh mắt trở nên kiên định thiên địa bảo dám đi theo thôi động cấm chế hình thành song trọng vòng bảo hộ mà hắn thì chậm rãi nhắm mắt vô tận l ô đình bừa bãi tàn phá thiên uy hạo đẳng còn tại không ngừng tăng lên l ô điện phạm vi bao trùm tốc độ cao mở rộng trên trời chi động tĩnh dẫn tới thiên địa dị biến không ít đang nghênh đón thiên tai một phương trên chiến trường mấy chục vạn binh sĩ chém giết kỵ binh tung hoành trên trời võ đạo cao thủ như sao băng đụng nhau máu chảy thành sông tiếng l a g i ế t tràn ngập giữa thiên địa, ầm ầm đại địa cự chiến, mặt đất nứt ra, vô số cỗ thi thể, từng người từng người thương binh rơi vào trong khe, những cái kia còn tại tướng sĩ c h é n giết nhau, võ giả rồn d ậ p dừng lại, vội vàng tránh né. đột nhiên xuất hiện địa chấn, không chỉ là phiến chiến trường này, còn có địa phương khác tao ngộ đủ loại thiên tai, lệ như lũ quét, gió bão, mưa đá các loại. Trường Nhạc Châu, Huyền Đình Thành, nơi này là chư hầu chu khuôn tế đô thành. dùng thiên tử chi chiếu lập làm đại cảnh đô thành trong hoàng cung trước điện kim loan bao la quảng trường bên trên khương huyền chân quỳ một chân trên đất hai tay nắm trường thương mượn trường thương run run dày dày đứng lên dưới chân đã là một vũng máu hắn chậm rãi ngẩng đầu tóc tai b ù x sù hắn máu me đầy mặt nhưng ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập sát ý như là đi đến mặt lộ hung thú ánh mắt của hắn xa xa nhìn về phía trước điện kim loan ba đạo thân ảnh an thường Khương Huyền Niên cùng với Chu Khung Tế An thường một bộ đồ đen, tay cầm quạt lông, khuôn mặt gian tà, hắn một cái tay còn án lấy Khương Huyền Niên bả b a i Chu Khung ô Tế người mặc long bào, hai tay thả lỏng sau thắt lưng, khí thế như cầu vòng, dung chuyển toàn bộ huyền đình. Trên trời lôi vân cuồn cuộn, mưa hồ lôi minh, nhường giữa thiên địa bầu không khí vô cùng đè nén. Ngụy Vương, binh mã của ngươi đã trôn vùi ở ngoài thành, bằng vào ngươi lực lượng, sao dám trước đi tìm cái chết? chu khung tế vẻ mặt âm trầm trong giọng nói ẩn hàm sát ý hắn tại kiêng kỵ tề thánh khương huyền chân xoa xoa máu trên mặt diện mạo dữ tợn nói chu tặc t r n g ta khương gia giang sơn hôm nay cho dù chết cũng đừng hòng làm nhục ta khương gia ngông nghênh khương huyền niên bị kiềm chế không thể động đậy hắn cắn răng nói huyền chân chớ có xúc động mau chú na khương huyền chân nhìn về phía mình hoàng huynh nói huynh trưởng ngươi từ nhỏ hộ ta, ta há có thể nhìn ngươi chịu khổ, thật có lỗi. đệ đệ thẹn với ngươi kỳ vọng cao. hắn dẫn theo trường thương hướng đi chu khuôn tế, mũi thương trên mặt đất vẽ xuống một đầu màu đỏ tươi tơ máu. chu khuôn tế nhớ mày, thấp giọng nói, thật muốn giết sao? an thường khẽ nói, tự nhiên muốn giết, hiện tại liền giết, bằng không thiên hạ phiên vương vẫn phải tới. chu khuôn tế thở dài một tiếng, tay phải chậm rãi nâng lên, chân khí bắt đầu xúc thế. Khương Huyền Niên thoáng nhìn một màn này, hai mắt trợn trợn, ánh mắt bên trên tràn đầy tơ máu. Oanh! Một cỗ cường đại khí thế bùng nổ, càng đem an thường chu khung tế đánh bay ra ngoài, mạnh như ngũ động thiên chu khung tế bị hất bay. Ven đường nện xuyên từng bức thành cung, đập sập một tòa cung điện, bụi đất bao phủ thân hình. Chỉ thấy Khương Huyền Niên trên chán một cây sợi tóc xuất phát ra hào quang, một đạo màu lam kiếm ảnh lăng không ngừng tụ xuất hiện tại hắn bên cạnh. h ắ n đế quan tản mắt. tóc dài đầy đầu tùy ý phất phới, hắn không có nhìn về phía an thường chu khung tế mà là nhìn về phía mình đệ đệ khương huyền chân chương 314, đạt thành đạo phát tự nhiên công tầng thứ 10. khương huyền chân nhìn khương huyền niên con ngươi khẽ run tối t ă m giữa thiên địa hai huynh đệ trong mắt chỉ còn lại có lẫn nhau tóc tai bù sù khương huyền niên lộ ra nụ cười nói huyền chân mong muốn nhặt lại giang sơn tuyệt không phải chỉ bằng khí phách hôm nay v ì huynh liền t i ễ n ngươi một đoạn đường Phương xa, An Thường bay lên mà lên, hắn máu me khắp người, chật vật đến cực điểm. Chu Khung Tế đi theo theo phế tích bên trong bay lên, đồng dạng chật vật. Hai người khó có thể tin nhìn Khương Huyền Niên. Đó là cái gì lực lượng? Chu Khung Tế kinh ngạc kêu lên, trong lời nói tràn ngập kiêng kỵ. An Thường mặt âm trầm, hắn làm bạn Khương Huyền Niên lâu như vậy, còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế lực lượng. Chỉ thấy Khương Huyền Niên nâng lên tay trái, xa xa đối hướng bọn hắn. Bào Lam kiếm ảnh đi theo nâng lên, kiếm chỉ hai người bọn họ. Hồn niệm thần kiếm Khương Huyền Niên nhìn chăm c h ằ m Khương Huyền c h â n nói: Huyền c h â n thiên hạ này liền nhờ vào ngươi nhớ kỹ, đại cảnh vạn thế cơ nghiệp không thể đoạn tuyệt. Oanh! Hồn niệm thần kiếm tung hoành mà đi, thế không thể đỡ. Chu Khương Tế vô ý thức chạy trốn, ăn thường chừng to mắt, vô ý thức muốn há miệng gọi hàng, kết quả bị hồn niệm thần kiếm một kiếm xuyên thủng, thịt nát xương tan, theo gió tung bay. Hồn niệm thần kiếm tiếp tục thẳng hướng chu khuôn tế. Chu khuôn g tế vừa muốn quay người liền thấy an thường bị c h u diệt cả kinh hắn hai mắt trừng lớn. Hắn vô ý thức vung lên song trường một thân sụp sôi chân khí đánh ra một cái hình rồng chân khí tiếng long ngâm nổ vang long khiếu cửu thiên oanh. Hồn niệm thần kiếm xuyên thủng long hình chân khí nhất kiếm xuyên thấu chu khuôn g tế thân thể đem hắn thân thể c h u diệt hóa thành cho bụi liên sát hai đại cường địch hồn niệm thần kiếm tiêu tán. Khương Huyền Niên từ đầu đến cuối đều không có nhìn về phía Chu Khung Tế, an thường hai người. Hắn nhìn Khương Huyền c h â n Khương Huyền c h â n tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt kịch biến, vội vàng phóng tới Khương Huyền Niên. Không Huyền Niên nâng tay phải lên, cách không khẽ hấp, một thanh lợi kiếm theo bên cạnh trong phế tích bay ra, trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn. Không. Khương Huyền c h â n hai mắt sung huyết, hắn cấp tốc đi vào Khương Huyền Niên bên cạnh, vì đó cầm máu. Khương Huyền Niên đau thương cười nói. đừng phí công. Từ nay về sau, ngươi chính là thiên tử. Khương Huyền c h â n cắn răng nói, vì cái gì? rõ ràng chúng ta có khả năng chạy đi, không trốn thoát được. Tổ Tông lưu lại bảo bối chỉ có thể bảo mệnh, không thể giết ra khỏi trùng vây. Huyền c h â n c h ậ m nói cho ngươi một sự kiện, nhất định phải nhớ kỹ. Khương Huyền Niên ánh mắt bắt đầu tan rã, nhưng hắn vẫn đang thất giọng kể rõ. Khương Huyền c h â n mặt đầy nước mắt, có thể nghe được lời kế tiếp, hắn trở nên khiết sợ. làm sao có thể nếu hắn là khương gia tổ tông vì sao hắn không ra tay khương huyền chân khó có thể tin run giọng hỏi khương huyền niên cười khổ nói không phải hắn không ra tay chỉ là chúng ta muốn chứng minh chính mình sự thật chứng minh chậm phụ hoàng cùng với gia gia của chúng ta cuối cùng không phải hùng tài vĩ lược thiên tử kém xa thái tông thiên tông khương huyền chân yên lặng khương huyền niên trông thấy phương xa một tòa cung điện bên trên có một bóng người đứng chính là mang theo mặt nạ áo bào đen nam tử hắn giống như tử thần lâm phong mà đứng xa xa nhìn bọn hắn không có tới gần nếu là không chịu được nữa cái kia liền nghĩ biện pháp đi tìm khương huyền niên gian khó nói tầm mắt càng ngày càng mơ hồ còn chưa chờ hắn nói xong hắn liền buông tay nhân gian khương huyền chân trầm mặc ôm thật chặt huynh trưởng thi thể nước mắt cùng máu đan vào một chỗ nhỏ tại khương huyền niên trên mặt lớn như vậy hoàng cung hiển thị rõ thê lương cùng tĩnh lặng như khô mộ trên trời cao thiên kiếp còn đang tiếp tục dựa vào sơn hải kinh thiên địa bảo giám khương trường sinh tạm thời còn chưa vận dụng hương hỏa giá trị đi qua tích lũy nhiều năm như vậy hai kiện pháp bảo đã thuế biến đều có thể chấn áp võ đế ngăn cản sơ kỳ thiên kiếp tự nhiên chuyện đương nhiên cao cao tại thượng ánh c h ố p thân ảnh không ngừng huy trưởng vạn quân lôi đỉnh liên tục hạ xuống hình thành cuồn cuộn lôi điện đại dương mênh mông lần này độ kiếp đã dẫn tới một chút thái hoang cổ lão tồn đang nhìn trộm nhưng thiên kiếp ai đáng sợ bọn hắn không dám tới gần chỉ có thể xa xa quan sát mà ánh mắt của bọn hắn vô pháp xuyên thấu lôi vực không nhìn thấy đang ở độ kiếp khương trường sinh khương trường sinh cũng phát giác được một chút khí tức cường đại dĩ nhiên cái gọi là mạnh mẽ là liền thái hoang mà nói đối với hắn mà nói đã không coi là mạnh mẽ đột phá trước đó hắn hương hòa giá trị bản thân liền vượt qua c h ụ c k ỷ vượt qua võ đế cảnh giới hắn rất chờ mong sau khi đột phá chính mình mạnh bao nhiêu đúng lúc này ánh chớp thân ảnh cao dơ hai tay ngưng tụ ra một thanh bổ thiên thần kiếm nộ c h ả m mà xuống muôn v à n thiên lôi xen lẫn tại lưỡi kiếm phía trên một kiếm này chấn động đến sơn hải k i n h thiên địa bảo dáng cửa chiến khương trường sinh khí huyết cũng theo đó dung chuyển hắn lúc này ngẩng đầu mở ra đại đạo chi nhãn trong chốc lát dùng hắn làm trung tâm phóng nhãn trong vạn dặm hiện ra đ ế m không hết màu vàng kim cự nhãn d ồ n d ậ p bắn ra đại đạo kim quang dùng tuyệt đối bá đạo uy thế chu tán ánh chớp thân ảnh hư này nhân quả xem như kết xuống ta sẽ chờ ngươi rời đi ta giới âm thanh kia vang lên lần nữa lời nói băng lãnh khương trường sinh lại là không thèm để ý chuyên tâm độ kiếp thiên kiếp còn đang tiếp tục thiên lôi bắt đầu lột xác thành màu tím tử lôi mang theo chấn hồn oai buông xuống Khương Trường Sinh vẫn như cũ dùng đại đạo chi nhãn ngăn cản thiên lôi. Từ lôi kéo dài rất lâu, làm màu tím biến thành màu đỏ lúc Khương Trường Sinh cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức, cả kinh hắn lập tức sử dụng hương hỏa vòng bảo hộ. Hắn đem hương hỏa giá trị điều ra đến, nhìn xem hương hỏa giá trị giảm xuống. Oanh, oanh, oanh, hồng lôi không ngừng đánh xuống. Khương Trường Sinh hương hỏa giá trị giảm xuống tốc độ rất nhanh, hắn yên lặng thừa nhận, hắn có loại dự cảm. màu đỏ thiên lôi tuyệt không phải kiếp nạn này bên trong mạnh nhất thiên lôi quả nhiên làm 99 đạo màu đỏ thiên lôi đập tới về sau bỗng nhiên xuất hiện thiên lôi màu tím sậm mấy chục đạo thiên lôi màu tím sậm như là kiếm trận buông xuống thanh thế hạo đại chỉ là một thoáng liền đánh dụng hắn gần 2 tỷ hương hỏa giá trị cái thiên kiếp này thật là muốn chết khương trường sinh âm thầm nghĩ tới nhưng hắn cũng không có hoảng sợ mà là đấu trí cao tu tiên đến nay khoảng cách tiên chi cảnh giới còn kém một bước, hắn tất yếu thành tiên. Long Khởi Sơn trong đình viện, Bạch Kỳ nhìn trên trời mây đen, tự nhủ như vậy dị tượng đã kéo dài mấy ngày chẳng lẽ đại cảnh quốc vận sắp tàn? Nó quay đầu nhìn về phía đạo quan, đại môn đóng chặt, không có có một t i xúc động tĩnh, cũng không biết chủ nhân khi nào mới có thể đột phá thành công. Cơ võ quân nói, mộ cô nương đã dẫn đầu mộ r a trước đi cứu viện thiên tử, đại cảnh nên không có việc gì. một đạo thân ảnh từ trên trời dáng xuống chính là Khương Thiên Bệnh. hắn hiện tại đã là thiếu niên Tư Thái. Anh Tư bừng bừng phấn chấn, khuôn mặt tuấn lãng như theo trong tranh đi ra. thật nghĩ rời núi báo t h ủ cho Huyền Niên. Khương Thiên Bệnh cắn răng nói, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ người trong viện, hắn liền cùng Khương Huyền Niên giao qua bằng hữu. Mặc dù ngắn ngủi nhưng hắn vẫn nhớ. nghe nói Khương Huyền Niên chết thảm ở Huyền Đình, hắn trong lòng gọi là một cái giận. cơ võ quân nói vậy liền còn không hào hào luyện công khương thiên mệnh chừng mắt nói ta tại luyện thật giỏi a có thể là võ đạo thánh vương không phải một ngày liền có thể thành sư phụ ngài cũng còn không có đột phá thành công cơ võ quân đứng dậy nói ta lập tức liền muốn đột phá ta chuẩn bị xuống núi sau khi đột phá liền đi một lần huyền đình nghe vậy khương thiên mệnh kêu r ê n hai tay ôm đầu nói sư phụ ngài liền không thể lưu cho ta khẩu canh uống sao cơ võ quân không để ý đến hắn, hướng bạch kỳ căn dặn vài câu sau liền xuống núi. kim ô ghé vào điện linh thụ bên trên, nhìn chân trời, tựa hồ bắt được cái gì khí tức. ai, này loạn thế khi nào mới có thể kết thúc? đã lâu lắm không có người tới tặng lễ. bạch kỳ nằm dạp trên mặt đất, u ám nói: thiên hạ chư hầu, cắt cứ vì chiến, hàng năm đều có chư hầu ngã xuống, mà còn lại chư hầu càng ngày càng mạnh, đại cảnh giang sơn xem như chia năm sẻ bảy. liền những cái kia các nước chư hầu cũng tham dự tranh bá cuộc chiến thiên tử trở thành chư hầu trong tay hiệu lệnh thiên hạ vũ khí nhường khương gia hoàng quyền rơi xuống đến đáy cốc bạch kỳ nhìn về phía tử tiêu cung cửa lớn trong mắt tràn đầy chờ mong đợi chủ nhân đột phá thành công hết thảy liền sẽ tốt bất quá khương gia tử tôn bên trong có ai thích hợp đăng cơ x ư n g đế bầu trời phía trên khương trường sinh còn tại độ kiếp khương hỏa giá trị đã hao hết hắn đang lợi dụng tự thân pháp lực cùng pháp bảo tới độ kiếp thiên kiếp o ai vẫn không có tán đi dấu hiệu đây là hắn vượt qua dài nhất một lượt thiên kiếp muôn vàn kim lôi s e n lẫn tại không trường sinh trên thân hắn thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ nhưng hắn ngược lại càng hưng phấn thiên kiếp không làm gì được hắn đây là trực giác của hắn vô cùng trực giác mãnh liệt bởi vì hắn đã bắt đầu thuế biến mà thiên kiếp o ai đã không cách nào lại mạnh lên khương trường sinh trong cơ thể đạo quả nở hoa hoàn toàn mới phát lực từ trong đó tuôn ra, tư dưỡng hắn thể phách cùng hồn phách khiến cho hắn càng ngày càng mạnh. Hắn chậm rãi đứng dậy, sơn hải kinh thiên địa bảo d á m xoay quanh tại quanh người hắn, trí dương thần quang lóng lánh sáng chói ánh nắng, kim lôi hạ xuống hóa thành từng đợt mắt thường có thể thấy lực trùng kích quét ngang bát phương, dọa đến phương xa đang đang nhìn trộm cường đại tồn tại nhóm chạy trốn, không còn dám lưu lại. pháp lực tại khương trường sinh dưới chân ngưng tụ thành tòa sen hắn ngẩng đầu ớ n ngực nhận lấy thiên kiếp tẩy lễ đạp liên lâm phong thối tiên cốt ngộ đạo thiên địa tố thần hồn pháp lực hóa thành từng đợt quang hồng không ngừng khuếch tán lại tiêu tán mà trong đầu của hắn hiện ra khổng lồ trí chí nhớ chính là đạo pháp tự nhiên công cao thâm hơn tâm pháp thành tiên trục đạo đại đạo tâm pháp khương trường sinh lần nữa tiến vào một loại ngộ đạo trạng thái không biết đi qua bao lâu Thiên kiếp cuối cùng bắt đầu yếu bớt, mà khương trường sinh trong cơ thể đ ạ o quả hiện ra mạnh hơn pháp lực. Hắn đắm chìm ở thoát thai hoán cốt bên trong, cường đại trước nay chưa từng có cảm giác làm hắn cảm giác mình có thể muốn làm gì thì làm. Lại qua một quãng thời gian, thiên kiếp tiêu tán, khương trường sinh chậm rãi ngồi xuống, ngồi tĩnh tọa ở tòa sen bên trên, c u ồ n cuộn pháp lực t ó e hiện, đếm không hết hồn niệm thần kiếm treo ngược tại bốn phương tám hướng, b a t r ù g phương viên nghìn vạn dặm chi phạm vi. hình thành kiếm trận ngăn cách ngoại giới bất luận cái gì nhìn trộm mà hắn còn muốn tiếp tục củng cố tu vi sau đó mới là sau khi đột phá trọng yếu nhất trước mắt thời gian tốc độ cao trôi qua đợi khương trường sinh pháp lực không nữa tăng trưởng lúc trước mắt hắn nhảy ra tường hàng nhắc nhở khai thánh 3 năm đạo hạnh của ngươi phóng đại lĩnh ngộ đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 10, thành công độ qua thiên địa võ thần thiên kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thần thông đại tạo hóa thần thuật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 quy củ cũ trực tiếp tuyển hai đã có tiền hạng có cảnh giới đã nói lên khương trường sinh còn không có vô đ ị c h khương trường sinh một bên củng cố tu vi một bên làm ra lựa chọn mở ra khí vận công năng khí vận giá trị có thể trợ giúp tu tiên giả độ kiếp tăng tiến phúc duyên trước mắt khí vận trị giá là một hệ liệt công năng đem tại sau này kích khởi lại là có thể tị kiếp thủ đoạn rất tốt lúc trước độ kiếp hắn hơn 20 tỷ hương hỏa giá trị đều không đủ dùng Trời biết đạo ngày sau đại kiếp khủng bố đến mức nào, thêm một cái át chủ bài tóm lại là tốt. Theo hắn mở ra khí vận công năng, hắn khí vận giá trị bắt đầu tăng trưởng. Khí vận cùng hương hỏa khác biệt, bản thân là thực tế tồn tại. Vừa v ă n hắn muốn mượn dùng chính mình khí vận tái tạo đại cảnh, đại cảnh càng mạnh, hắn cũng có thể thu hoạch càng nhiều hương hỏa giá trị. Khí vận cùng hương hỏa giá trị cũng không phải là xung đột, tương phản, thậm chí có khả năng giúp đỡ lẫn nhau. Khương Trường Sinh không nghĩ nhiều nữa. chuyên tâm tìm hiểu đạo pháp, thiên địa linh khí tuôn hướng hắn, toàn bộ võ đạo thế giới cũng chỉ có hắn tu tiên, cuồn cuộn linh khí mặc hắn hấp thu. Thời gian ngày ngày trôi qua, bốn mùa thay đổi, thời gian đi vào khai thánh bốn năm, khương trường sinh mở mắt, hồn niệm thần kiếm hình thành kiếm trận còn tại, khiến cho thái hoang cường đại tồn tại không dám tới gần. ngắn n g i một năm, hắn khí vận giá trị liền đột phá 100 triệu số lượng, còn đang tăng trưởng. ta muốn biết ta lúc trước khi độ kiếp nghe được thanh âm mạnh bao nhiêu? Khương Trường Sinh ở trong lòng vận dụng hương hỏa diễn toán công năng, cần tiêu hao 230 t ỷ 60 triệu 5.000 h ì hương hỏa giá trị, có hay không tiếp tục? 2.300 ứ c thật là mạnh. Khương Trường Sinh đi theo ở trong lòng hỏi thăm, ta muốn biết ta mạnh bao nhiêu? Cần tiêu hao 560 t ỷ 78 t r i ệ u hương hỏa giá trị, có hay không tiếp tục? 560 tỷ vẫn được. mặc dù khương trường sinh đã có thể đánh được thế giới chi chủ, nhưng hắn tạm thời không muốn ra ngoài võ đạo thế giới cũng đủ lớn, chỉ cần hắn còn có khả năng lưu lại, vậy hắn liền muốn lưu lại một bên tu luyện, một bên t i ế h xúc càng nhiều hương hòa giá trị khí vận đáng khương trường sinh ánh mắt ngưng tụ muôn vàn hồn niệm thần kiếm tan biến, hắn hư không tiêu thất tại tại chỗ một giây sau đi vào tử tiêu cung bên trong hắn trước quét một vòng thiên hạ đại cảnh giang sơn mặc dù loạn vẫn có thiên tử tại trước mắt diệp tâm địch kiếm thần đang ở nghĩ cách cứu viện thiên tử vẫn được không có đến giang sơn phá toái mức độ khương trường sinh bắt đầu truyền thừa đại tạo hóa thần thuật đại tạo hóa thần thuật chính là sáng tạo chi thuật có thể sáng tạo mong muốn hết thảy nhưng không bao hàm sáng tạo chủng tộc cũng không thể sáng tạo ra mạnh hơn mình tồn tại này thần thông đã liên quan đến tạo hóa quy tắc giữa thiên địa tạo hóa quy tắc là cơ sở có thể sáng tạo vạn vật tiếp theo sinh sôi không ngừng k h ơ n g trường sinh bỏ ra mấy ngày thời gian mới vừa truyền thừa kết thúc, hắn bắt đầu tu hành đại tạo hóa thần thuật. Này thần thông vừa vặn có khả năng thỏa mãn kế hoạch của hắn. Hắn muốn tại đại cảnh trên trời sáng tạo cử trọng thiên, vì ngày sau tiên thần sáng tạo chỗ cư trụ. Sau mấy tháng, Khương Trường Sinh triệt để nắm giữ đại tạo hóa thần thuật, hắn đứng dậy đi ra tử tiêu cung. Ánh nắng rơi xuống, rơi ở trên người hắn. Hắn lại có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Lần này đột phá. hắn hao tổn thời gian dài nhất cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt cái này cũng biểu thị sau này đột phá cũng không phải là mấy ngày liền có thể kết thúc bạch kỳ khương thiên mệnh kim ô thái o a thái hy rồn d ậ p quay đầu nhìn về phía hắn đều là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng duy chỉ có bạch long còn tại ngủ say tổ gia gia ngài cuối cùng xuất quan ngài đột phá thành công khương thiên mệnh vọt tới khương trường sinh trước mặt hưng phấn mà hỏi Khương Trường Sinh đưa tay so đo, cười nói: Ngươi cũng nhanh đủ đến ngực ta thân, xem ra đã qua thật lâu. Bạch Kỳ kêu lên: Đúng vậy a, ngày lần bế c o n này, đóng 14 n ă m a, thiên tử đều đổi một vị, bây giờ là Khương Huyền c h â n vì Thiên Tử, đáng tiếc, hắn đã biến thành chư hầu khôi lỗi, võ công mất hết, một đời thiên tài xem như chết điểu. Bạch Tôn lão nhi phiền muộn cực kỳ, đây chính là hắn xem trọng Thiên Kiêu. Khương Trường Sinh khẽ gật đầu, cũng không hề để ý. hắn bắt đầu chuyển động gân cốt bạch kỳ nhãn tình sáng lên hưng phấn hỏi ngài muốn xuất thủ sao những người khác đồng dạng kích động lên ừm um, bất quá không phải ra tay với đại cảnh khương trường sinh nhẹ giọng cười nói phương xa đang có một nhánh cường đại c h ủ n g tộc hướng đại cảnh tới gần một khi đến đại cảnh nhất định hủy diệt chính là cường lương tộc lần này cường lương tộc phái ra quy mô vượt xa trước đó rõ ràng là muốn làm thật dự tính nhiều nhất 5 năm, năm liền có thể chạy tới đại cảnh vừa v ặ n khương trường sinh vừa đột phá, hắn muốn thử xem lực lượng của mình. Hắn ở trong lòng tính toán một thoáng, chi này cường lương tộc đại quân người mạnh nhất đi đến hơn 7 tỷ, thiên địa đế cảnh có tới 6 tôn, lại thêm mặt khác cảnh giới cường lương tộc chiến sĩ, quét ngang nhân tộc, yêu tộc chuyện đương nhiên không hổ là thái hoang cường tộc. Tổ gia gia ta muốn đi, ngài mang ta lên thôi. Khương thiên mệnh hưng phấn nói, hắn nắm lấy khương trường sinh tay áo không buông tay. một bộ năn nỉ bộ dáng, bạch kỳ cũng là không hứng thú, nó sợ nguy hiểm. khương trường sinh do dự một chút, nói, được thôi, ngươi đi theo ta, những người còn lại tiếp tục thủ hộ long khởi sơn. bạch kỳ nhếch miệng cười nói, ai dám tập kích long khởi sơn a? đừng quên thiên mệnh trước đó mộng. khương trường sinh ý vị thâm trường nói ra, nghe được bạch kỳ s ữ n g sở, nó đều nhanh quên chuyện này. mặt đất bao la bên trên, trời cao đất rộng, đại địa kịch liệt rung động. từng tôn khủng bố cự nhân đang ở tiến lên chính là cường lương tộc tất cả đều là đầu hổ nhân thân kẻ cao nhất có ngàn trượng lùn nhất người cũng có cao trăm trượng dọc đường dãy núi như là một tòa tòa đống đất tại trước mặt bọn hắn không giống như là núi cầm đầu là sáu tôn cao ngàn trượng cường lương tộc cường giả sáu tôn thiên địa đế cảnh tồn tại đều người mặc bạch cốt chiến giáp giống như hành tẩu nhân gian ma thần phía trước hung thú nhìn thấy cường lương tộc vô luận hình thể bao lớn đều là dọa đến bốn phía tránh nhảy lên, không dám cản đường. Phương xa một tòa sườn đồi phía trên, hai bóng người t r ố n g rỗng xuất hiện, chính là Khương Trường Sinh cùng Khương Thiên Mệnh. Khương Thiên Mệnh mở mắt, ngay sau đó liền bị Phương xa cường lương tộc xung động đến. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cường lương tộc phóng nhãn nhìn lại thiên địa phần cuối đều là từng tôn cự thần thân ảnh, căn bản đếm không hết có nhiều ít, chỉ là trận thế này cũng đủ để cho người sắp nứt cả tim gan. Tổ Ra Ra. chúng ta là muốn đối phó bọn hắn sao nghiêm túc khương thiên mệnh t r ừ n g to mắt kinh ngạc hỏi hắn hết sức tự phụ nhưng cường lương tộc này thanh thế thoạt nhìn cũng không phải là một hai người có thể ngăn cản không trường sinh mắt nhìn phía trước nói không sai nếu là không ngăn bọn họ lại bọn hắn liền sẽ san bằng đại cảnh khương thiên mệnh nuốt một ngụm nước bọt hỏi chẳng lẽ bọn hắn liền là cường lương tộc cường lương tộc truyền thuyết hắn cũng là nghe nói qua Đại cảnh Thái Bình trăm năm liền là bị cường lương tộc thức tỉnh. Trận chiến kia về sau, đại cảnh võ già mới vừa ý thức đến bọn hắn thực lực tại Thái Hoang cường tộc trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể trận chiến kia mới nhiều ít cường lương tộc chiến sĩ. Hiện tại lại có bao nhiêu? Khương Thiên mệnh thị lực siêu nhân, nhưng hắn cũng đếm không hết cường lương tộc tới nhiều ít chiến sĩ. Mặc dù tính không rõ ràng cụ thể số lượng, nhưng hắn có thể cảm giác được địch nhân đều rất mạnh. nhất là phía trước nhất sáu tôn như thông thiên cự nhạc thân ảnh hắn quay đầu hỏi tổ gia gia bọn hắn là gì cảnh giới khương trường sinh nói yếu nhất cũng có động thiên cảnh hôm nay vừa vặn nói cho ngươi võ đạo thánh vương phía trên chính là thiên địa đại tôn mà thiên địa đại tôn phía trên thì là thiên địa đế cảnh thiên địa đế cảnh tại trong nhân tộc được xưng là võ đế mà đối diện liền có sáu tôn thiên địa đế cảnh khương thiên mệnh trường to mắt bởi vì bạch tôn cơ võ quân tồn tại hắn thấy Võ Đế liền là nhân vật mạnh nhất. Hiện tại bọn hắn muốn đối mặt sáu tôn tối cường tồn tại. Hắn cố nén xúc động, hỏi vậy còn dư lại đâu? Có nhiều ít thiên địa đại tôn, nhiều ít võ đạo thánh vương. Địch nhân là mạnh, cơ hồ tính áp đảo mạnh, nhưng Khương Thiên mệnh lại máu nóng sôi trào dâng lên. Khương Trường Sinh cười nói, nhiều, ta cũng đếm không hết. Khương Thiên mệnh hai quả đấm nắm chặt, phấn khởi đến toàn thân run rẩy. Đúng lúc này, Khương Trường Sinh đè lại bờ vai của hắn. một cỗ kỳ dị lực lượng chui vào trong cơ thể hắn, nhường tâm tình của hắn trong nháy mắt ổn định lại. này một trận chiến, ngươi liền nhìn xem, mang ngươi ra tới, là nhường ngươi lãnh hội thái hoang cường tộc mạnh mẽ, võ đạo thánh vương có thể không đáng chú ý. ngươi muốn một m ự c nỗ lực luyện công, trong mắt ta, võ đế chỉ là phàm nhân cực hạn, tuyệt không phải ngươi cực hạn. khương trường sinh một lần nữa nhìn về phía phương xa, bình tĩnh nói ra. khương thiên mệnh gật đầu, nói tổ gia gia. ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngài thất vọng. Hiểu rõ cường lương tộc mạnh mẽ sau trong lòng của hắn càng thêm chờ mong. Tổ Gia Gia muốn thế nào đối mặt mạnh mẽ như thế cường lương tộc. Tại Khương Thiên mệnh nhìn soi mói, Khương Trường Sinh chậm rãi đưa tay, Kim Lân Diệu Thụ Lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn Kim Quang sáng chói Kim Lân Diệu Thụ, Khương Thiên mệnh nhãn t ì n h sáng lên, bị cái này sát phạt chí bảo kinh diễm đến. Tổ Gia Gia, ngài là gì cảnh giới a? Siêu việt võ đế sao? Không kém bao nhiêu đâu. Chớ nói ra ngoài, liền ngươi ta biết được. Siêu việt võ đế là gì cảnh giới? Ta cũng không rõ ràng. Vừa dứt lời, lóng lánh về sáng màu vàng thiên địa. Giữa rừng núi, Diệp Tầm Địch cùng một tên hoàng bào nam tử đang ở truy đuổi đại chiến. Hai người liên tục xuyên qua rừng núi, lá cây bay tán loạn. Kiếm thần cõng chật vật khương huyền chân tốc độ cao bay hướng thiên địa phần cuối. tại bọn hắn một bên khác d ã y nới nổ tung b ộ đất vén trời cơ võ quân đang cùng một người khác đại chiến cơ võ quân vung vẩy long phách ngân thương chân khí hạo đãng trăm dặm tư thái bá khí cùng nàng chiến đấu là một tên áo bào đen nam tử chính là thương lãng hành động chủ sự sau màn ngươi đến tột cùng là người phương nào cơ võ quân trầm giọng hỏi trong lời nói tràn ngập sát ý áo bào đen nam tử cả người vòng quanh khói đen dưới mặt nạ song đồng hẹp dài hắn nhìn trầm c h ầ m cơ võ quân hỏi ngươi lại là vì ai hiệu lực đạo tổ đạo tổ nếu là muốn cứu thiên tử vì sao không trực tiếp lên tiếng chúng ta tự nhiên không dám ngăn trở cơ võ quân kinh h nghiệt nói đạo tổ rời xa thế tục há sẽ để ý những chuyện này chỉ là chúng ta nghĩ phá hư chuyện tốt của ngươi thôi oanh khí thế của nàng thuế biến tiến vào cửu thần đấu chuyển công trạng thái đâm ra một thương chân khí như giang hải bao phủ mà đi nghiền nát dọc đường tàn phá dãi núi áo bào đen nam tử vung tay áo một hồi t ự a n h ư đến từ cửu u hắc phong đối diện ngăn trở hai luồng chân khí chạm vào nhau kích thích khủng bố gió mạnh phương xa kiếm thần đều kém chút bị vén bay ra ngoài các ngươi đến cùng là ai phái tới khương huyền chân hơi nhược hỏi trong ánh mắt không có chút nào cảm kích chỉ có chết lặng những trong năm này quá nhiều chư hầu mong muốn cướp đoạt hắn hắn đều đã thành thói quen kiếm thần cũng không quay đầu lại nói không người phái chúng ta tới chẳng qua là đạo tổ không hy vọng khương gia giang sơn không có chương 316, thỉnh tổ tông đăng cơ đạo tổ nghe được hai chữ này khương huyền chân ý thức trong nháy mắt tỉnh táo hắn mở to hai mắt run rộn g hỏi các ngươi cùng đạo tổ là quan hệ như thế nào kiếm thần hồi đáp tại đạo tổ dưới gối tu hành võ giả thôi khương huyền chân nghe được câu trả lời này trong lòng cảm xúc phun trào ủy khuất xấu hổ oán giận kinh hỉ các loại rất nhiều cảm xúc hội tụ vào một chỗ mũ vị tạp trần tiếp xuống. c h ẫ m có thể nhìn thấy đạo tổ sao? Khương Huyền Trân cẩn thận từng l y từng tí hỏi, sợ đây là một giấc mộng. Kiếm Thần hồi đáp, đạo tổ đã bế quan rất nhiều năm, khi nào có thể nhìn thấy hắn, ta cũng nói không rõ ràng. Bế quan. Khương Huyền Trân bừng tỉnh đại ngộ, trách không được tổ tông không có ra tay. Nguyên lai đang bận bịu bế quan. Đạo tổ cường giả như vậy, bế quan về sau lại phải mạnh cỡ nào? hắn không cách nào tưởng tượng nhưng ý thức hắn đến một điểm chính mình tuyệt vọng nhân sinh cuối cùng muốn nghênh đón bước ngoặt chỉ là gặp đến đạo tổ về sau hắn lại nên như thế nào khương huyền chân tâm loạn như ma bắt đầu xem nửa đời trước của mình oanh oanh oanh lóng lánh v ệ t sáng màu vàng giữa thiên địa đếm không hết màu vàng kim chảy dài như là mưa sa tầm tã oanh tạc vô biên đại địa từng tôn cường lương tộc chiến sĩ bị oanh giết máu tươi đại địa Khương Thiên Mệnh nhìn che khuất bầu trời Kim Lân Diệu Thụ, miệng của hắn đều vô ý thức mở lớn. Toàn bộ bầu trời đều bị Kim Lân Diệu Thụ nhánh cây che đậy, chỉ là một mảnh lá cây liền so sơn nhà còn muốn khổng lồ. Này loại to lớn rung động lòng người, mạnh như Khương Thiên Mệnh, tầm mắt của hắn đều không thể dung hạ toàn bộ Kim Lân Diệu Thụ. Tại Kim Lân Diệu Thụ phía dưới, toàn bộ cường lương tộc như là dưới cây bầy kiến, bị mưa như chút nước mưa sa cò rửa đến chạy tứ tán bốn phía. cái kia sáu tôn thiên địa đế cảnh cường giả phóng lên tận trời vây công kim lân diệu thụ có thể so với võ đế lực lượng cường đại cỡ nào nhưng chỉ có thể dung chuyển kim lân diệu thụ kinh thiên động địa tiếng nổ vang dền đều che giấu không được cường lương tộc tiếng gào thét mặc dù đối mặt không biết cường đại tồn tại cường lương tộc cũng không có nhút nhát vẫn như cũ che giả m a n g mọc thẳng hướng kim lân diệu thụ đáng giận a lên là đại cảnh vị cường giả kia cây làm sao có thể liên sáu đại thủ lĩnh đều không làm gì được này cây đại cảnh người đâu cường lương tộc há có thể ngã vào nơi này cho dù chết cũng muốn đem này cây chém ngã cường lương tộc chiến sĩ một bên giận mắng một bên tránh né kim lân diệu thụ công kích phương viên mấy ngàn vạn dặm chỗ bị oanh nổ cái phạm vi này đã vượt qua trước đó long mạch đại lục diện tích khương thiên mệnh quay đầu nhìn về phía không trường sinh gặp hắn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng trong lòng sùng bái chi tình bay lên tới cực điểm quá mạnh, hắn hưng phấn hỏi tổ gia gia, đây là cái gì thần binh a? vẫn là hung thú biến thành đại cảnh võ giả mượn nhờ thiên diễn võ pháp hấp thu hung thú khí huyết, có là có thể ngưng tụ ra hung thú thân hình tiến hành chiến đấu. Khương Trường Sinh cười nói, ngươi coi như là một loại tiên thuật đi, thần binh, xem ra lực rung động còn chưa đủ. Khương Trường Sinh đi theo mở miệng nói, thiên mệnh nhìn tốt, kế tiếp là siêu việt võ đế l ự c lượng, là phấn đấu cả đời nhất định phải theo đuổi l ự c lượng. hắn thả người vọt lên hóa thành một đạo kim quang bay tới kim lân diệu thụ phía trên tại khương thiên mệnh chờ mong phấn khởi vẻ mặt dưới khương trường sinh đột nhiên thi triển phát thiên tượng địa đứng tại kim lân diệu thụ trên nhánh cây như đặt chân ở thế giới thụ phía trên thái dương thần c h í dương thần quang ánh nắng so hạo nhật còn chói mắt hơn lục đại cường lương tộc thủ lĩnh cũng bị h ù dọa d ồ n rập dừng lại ngưỡng vọng khương trường sinh vạn t r ư ợ n g vĩ ngạn dáng người ở trước mặt hắn cường lương tộc thể phách cũng lộ ra chỉ đến như thế khương thiên mệnh nhìn trợn mắt hốc mồm tổ ra ra làm sao trở nên thật lớn như thế trí dương thần quang lấp lánh ánh nắng nhưng cường lương tộc hết thảy chiến sĩ đều không cách nào thấy rõ khương trường sinh khuôn mặt nhưng bọn hắn thấy được một con mắt đại đạo chi nhãn đại đạo chi nhãn kim quang tại ánh nắng bên trong lộ ra như vậy thần tuấn tiên nhân chi tư hiển thị rõ không thể nghi ngờ khương thiên mệnh vô ý thức sờ hướng mình con mắt thứ ba thầm nói quả nhiên đều là kế thừa tổ gia gia chỉ là ánh mắt của ta làm sao lại không có đẹp trai như vậy hắn rất chờ mong tổ gia gia tiếp xuống biểu hiện tất nhiên là muốn dùng con mắt thứ ba hắn vẫn cảm thấy con mắt thứ ba còn có năng lực khác chỉ là chính mình còn chưa mở phát ra tới ngươi đến cùng là thần thánh phương nào ngươi tuyệt đối không thuộc về nhân tộc một t ô n tóc đỏ cường lương tộc thủ lĩnh tức giận hỏi trong lời nói lộ ra hoảng sợ Khương Trường Sinh mạnh mẽ làm hắn nhìn không thấu. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải k i n h khủng như vậy tồn tại. Đại cảnh nhân tộc xương ta là đạo tổ, đại cảnh nhân tộc tôn ta, ta tự nhiên muốn bảo hộ. Các ngươi đã không phải lần đầu tiên xâm phạm, các ngươi có thể được ăn chút đau khổ. Khương Trường Sinh cao cao tại thượng, vẻ mặt đạm mạc nói. Oanh, một đạo t r ù m sáng màu vàng ống theo hắn đại đạo chi nhãn bắn ra, tốc độ nhanh chóng, nhanh đến giữa thiên địa những sinh linh khác đều không thể dùng mắt trần bắt. một tôn cường lương tộc thủ lĩnh bị oanh thịt nát thân kim quang thuận thế hạ xuống tại ven đường cấp tốc biến lớn quét ngang cường lương tộc đại quân phạm là bị kim quang đụng phải cường lương tộc chiến sĩ đều là bị ép vì cho bụi đại địa bị oanh ra một đầu hẻm núi sâu không thấy đáy dài tới thiên địa phần cuối một đạo ánh sáng ít nhất c h u sát hơn vạn tôn cường lương tộc chiến sĩ thiên địa yên tĩnh còn lại năm tôn cường lương tộc thủ lĩnh dọa đến toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích bọn hắn còn như vậy, huống chi là mặt khác cường lương tộc chiến sĩ chẳng qua là một chiêu, toàn bộ cường lương tộc mất đi chiến ý, vô tận tuyệt vọng cùng hoàng sợ bao phủ trong lòng của bọn hắn. các ngươi tốt nhất đừng trốn, bằng không tất cả đều phải chết. Khương Trường Sinh lời lần nữa hạ xuống, quanh quẩn tại trong thiên địa, nhường hết thảy cường lương tộc chiến sĩ khắp cả người l a n g hàn. Khương Thiên Mệnh hưng phấn đến sắp ngất, nhìn chân trời đầu kia như vạn cổ nơi hiểm yếu thâm nguyên hẻm núi. hắn không cách nào tưởng tượng như thế nào công lực mới có thể giống như này lực phá hoại quá mạnh mạnh như võ đế một chiêu diệt chi làm sao có thể thiên địa đế cảnh thân thể tóc đỏ cường lương tục thủ lĩnh toàn thân run rẩy trong lòng kinh hãi phàm là đi đến thiên địa đế cảnh mặc dù đại nạn đã tới thân thể cũng sẽ vạn cổ bất diệt bọn hắn chưa từng nghe qua thiên địa đế cảnh thân thể sẽ bị c h u diệt nhưng cảnh tượng trước mắt kích thích con mắt của bọn họ để bọn hắn không sợ hãi tâm thấy tuyệt vọng. Các ngươi muốn sống không? Khương Trường Sinh nhìn xuống năm tôn cường lương tộc thủ lĩnh hỏi. Tóc đỏ cường lương tộc thủ lĩnh run rọng nói muốn. Cường lương tộc tập kích nhân tộc hai lần, đón thêm ta hai chiêu, còn lại liền có thể sống. Khương Trường Sinh thanh âm là lạnh lùng như vậy. Không đợi năm đại thủ lĩnh trả lời, đại đạo chi nhãn lần nữa bắn ra một vệt kim quang, c h u diệt một tôn thiên địa đế cảnh, đi theo hạ xuống. oanh sát đếm không hết cường lương tộc chiến sĩ yên tĩnh không có một tên cường lương tộc chiến sĩ dám gào thét tất cả đều thần tâm c ă n g cứng sợ bị khương trường sinh để mắt tới tại thực lực tuyệt đối trước mặt trong lòng bọn họ chỉ có một tia may mắn cái kia chính là lại chịu qua một chiêu cuối cùng oanh lại là một vệt kim quang bắn ra đồng dạng mang đi một tôn thiên địa đế cảnh cùng với hơn vạn cường lương tộc chiến sĩ mặt đất bao la phía trên ba đầu như thâm nguyên hẻm núi lộ ra hiện ra đầy trời bão cát đều không thể đưa chúng nó hoàn toàn che đậy. Làm chuyện sai lầm phải có đại giới, tất cả đều quỳ xuống cho ta. k h ô n g Trường Sinh thanh âm trở nên tràn ngập cảm giác áp bách, còn lại ba tôn cường lương tộc thủ lĩnh lập tức quỳ xuống, mặt khác cường lương tộc chiến sĩ cũng giống như thế. Một giờ khắc này trong lòng bọn họ không có khuất nhục, chỉ có vô tận hoàng sợ cùng với sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Nhìn phương xa từng tôn quỳ lại bóng người to lớn. Khương Thiên Mệnh nắm chặt hai quả đấm, huyết mạch sôi sục. Quá bá khí. Cái gì thiên tử, cái gì võ đế, đây mới là đệ nhất thiên hạ uy thế. Khương Thiên Mệnh ngước nhìn cao cao tại thượng Khương Trường Sinh, đem một màn này khắc thật sâu tại trí nhớ chỗ sâu, vĩnh thế không quên. Nhân tộc sẽ trở thành vì mới vương tộc, hy vọng cường lương tộc vẫn như cũ là vương tộc thủ h ạ trung thành tuyệt đối cường tộc. Nếu là các ngươi không muốn, lần sau ta sẽ thân phó các ngươi tộc địa. nhớ kỹ ta sẽ không lại cho các ngươi cơ hội thứ hai khương trường sinh nâng tay phải lên che khuất bầu trời kim lân diệu thụ bắt đầu thu nhỏ c ấ t tốc rơi vào trong tay hắn một màn này thật sâu kích thích đến sống sót ba tôn cường lương tộc thủ lĩnh bọn hắn không thể nào hiểu được một màn này khương trường sinh vung tay áo diệt thế gió mạnh bao phủ giữa thiên địa đem hết thảy cường lương tộc toái thi lấy đi đợi cường lương tộc các chiến sĩ hoàng qua thần mà đến khương trường sinh đã tan biến Phương xa trên vách núi Khương Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng cũng cảm giác bả vai bị một cái tay bắt lấy ngay sau đó chính là trời đất quay cuồng. Đãi hắn lần nữa mở mắt lúc đã trở lại Long Khởi Sơn trong đỉnh viện. Khương Thiên Mệnh đứng tại chỗ toàn thân run rẩy. Khương Trường Sinh thì quay người đi nhập đạo quan bên trong. Bạch Kỳ nhìn xem Khương Thiên Mệnh dị thường hỏi ngươi thế nào? Quá mạnh quá mạnh quá mạnh à! Khương Thiên Mệnh điên cuồng kêu lên. tại tại chỗ nhảy nhót không ngừng, đem kim ô, thái oa, thái hy, bạch long đánh thức. bạch kỳ tức giận nói: chủ nhân tự nhiên là mạnh, có thể ngươi dù sao cũng là thiên chi tiêu tử, đáng giá như thế sao? khương thiên m ạ n h nắm chặt hai quả đấm, nói: các ngươi không hiểu, thật quá mạnh, ta cùng các ngươi giảng. tiến vào tử tiêu cung về sau, khương trường sinh ngồi tĩnh tọa ở bồ đoàn bên trên, hắn bắt đầu xem lúc trước chiến đấu, đánh với cường lương tộc một trận lúc. hắn rõ ràng cảm giác được tự mình ra tay sẽ vén động thiên địa quy tắc thiên địa chi lực tại gạt bỏ hắn dĩ nhiên chẳng qua là gạt bỏ căn bản áp chế không nổi hắn xem ra ta vẫn là ngoại tộc không trường sinh yên lặng nghĩ đến theo trình độ nào đó tới nói hắn đúng là người xâm nhập nhưng hắn không được chọn vì sống sót chỉ có thể xâm lấn đến cùng tử tiêu cung bên ngoài vang lên bạch kỳ kim ô tiếng kinh hô theo khương thiên m ệ n h giảng giải đình viện trở nên gà bay chó chạy, mười phần ồn ào. Khai thánh bốn năm, cường lương tộc nâng đại quân đột kích, muốn san bằng đại cảnh. Ngươi tại bọn hắn vây công hạ thành công sinh tồn, vượt qua một trường kiếp nạn, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng linh vật bàn đào thụ. Một nhóm nhắc nhở xuất hiện tại khương trường sinh trước mắt, khiến cho hắn lộ ra nụ cười. Cường lương tộc quả nhiên đưa tới một món lễ lớn. Bàn đào thụ cũng không biết phải chăng là như trong thần thoại như vậy. có thể tăng trường sinh linh tuổi thọ khương trường sinh bắt đầu truyền thừa bàn đào thụ trí nhớ thời gian trôi qua hai tháng sau mùa thu thời gian long khởi sơn đều làn lá vàng thê mỹ như vẽ một ngày này cơ võ quân diệp tầm địch kiếm thần trở về bọn hắn còn mang về một người đạo tổ còn không có xuất quan sao diệp tầm địch hỏi khương thiên mệnh nhảy dựng lên giơ tay dùng ngón tay cái hướng về sau chỉ hướng đạo quan nói tổ gia gia đã đột phá thành công chẳng qua là ở bên trong tu luyện ta nói cho ngươi hắn còn chưa nói xong kiếm thần sau lưng khương huyền chân đột nhiên vọt tới đạo quan trước hai đầu gối quỳ xuống đất cái chán đập xuống đất kêu khóc nói con cháu bất hiếu vô lực hồi thiên thỉnh tổ tông đăng cơ lại nối tiếp ta đại cảnh 300 năm chương 317 b ạ c h nhật phi thăng tiên thần t h ị n h thế nghe được khương huyền chân trong đình viện tất cả mọi người nhìn về phía hắn cơ võ quân ánh mắt nhìn về phía hắn trở nên tràn ngập tán thưởng những người khác thì kinh ngạc ta chủ nhân có thể là tiên nhân làm sao có thể làm thiên tử bạch kỳ kêu lên khương thiên m ệ n h thì nhìn trầm c h ầ m khương huyền chân tò mò thân phận của hắn thiên tử ngươi bị kích t h í c h rồi chật chật thoái vị cũng tốt những năm này đại cảnh thiên tử x á c t h ự c không được kỳ thật cũng như thường từ xưa đến nay hoàng triều bên trong phần lớn đều là hôn quân rong quân nào có nhiều như vậy thánh quân, minh quân, ta ngược lại thật ra cảm thấy không trách bọn họ, duyên vũ thiên tử, định hòa thiên tử, thậm chí hoàng tông đều có hùng tâm, chẳng qua là cuộc diện bế tắc quá sâu, duy nhất có thể trách vẫn phải là an tông, hắn là thật phế vật A nghe mọi người thảo luận, khương huyền chân không có ngẩng đầu, cái chán gắt gao thiết trên mặt đất, máu tươi bắt đầu chảy xuôi. một lát sau, một thanh âm theo trong đạo quan truyền ra, vào đi. đạo quan cửa lớn đi theo rộng mở khương huyền chân ngẩng đầu nước mắt còn chưa làm nhìn đạo quan hắn đột nhiên có chút thấp thỏm hai đầu gối phẳng phất mọc dễ đứng không dậy nổi tiểu tử thúi còn đứng ngây ra đó làm gì ngươi có cái gì tố cầu nhanh đi cùng ngươi tổ tông nói kiếm thần vỗ vỗ khương huyền chân bà vai thúc giục nói khương huyền chân lấy lại tinh thần mà đến liền vội vàng đứng lên run run rẩy rẩy đi vào tử tiêu cung bên trong cửa lớn đi theo đóng cửa. Bạch kỳ, Diệp Tầm địch đám người thì tiếp tục trò chuyện. Hiếu kỳ nói tổ cùng Khương Huyền Trân sẽ trò chuyện cái gì. Tiến vào nhập đạo quan về sau, Khương Huyền Trân phát hiện không gian bên trong trống trải vô cùng, như một tòa cung điện. Ánh mắt của hắn rơi vào Khương Trường Sinh trên thân. Khương Trường Sinh ngồi tĩnh tọa ở bộ đoàn bên trên, c h í dương thần quang trôi nổi ở sau ó t như mặt trời nhỏ, mười phần lấp lánh nhường Khương Huyền Trân vô pháp nhìn trộm hắn hình dáng. thật là tiên nhân vậy. Khương Huyền Trân trong đầu bay lên ý nghĩ như vậy, hắn bước nhanh đi đến Khương Trường Sinh trước mặt quỳ xuống, dập đầu lại ba cái liên tiếp. Tổ, Tổ Tông. Khương Huyền Trân thận trọng nói, hắn vô số lần huyễn tưởng qua gặp mặt Tổ Tông, thật là đến cái này trước mắt, hắn lại không biết nên nói cái gì, đầu óc trống rỗng. Bầu không khí yên lặng. Khương Huyền Trân cũng dần dần tỉnh táo lại, suy nghĩ khôi phục. Lúc này. Khương Trường Sinh mới vừa mở miệng nói, suy nghĩ kỹ càng sao? Ngươi đến cùng cần ta vì ngươi làm cái gì? Khương Huyền chân hết sâu một hơi, nói: Thỉnh tổ tông đăng cơ. Hán Dương mắt nhìn về phía Khương Trường Sinh, vẻ mặt kiên định, nói: Các triều đại thiên tử đều sai, vấn đề căn nguyên không phải thế gia vọng tộc, mà là khí vận. Khí vận đối thiên tử tuổi thọ hạn chế, dẫn đến thiên tử không có khả năng cường đại lên. Ngay là tiên thần, tất nhiên sẽ không bị khí vận hạn chế tuổi thọ. chỉ có ngài có thể cứu vãn đại cảnh. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói, về sau ta sẽ sửa tạo đại cảnh khí vận, khiến cho thiên tử tuổi thọ không nữa bị hạn chế. Khương Huyền Trân nghe xong càng thêm xúc động, nói cái kia cũng vô dụng, ta cùng ta dòng dõi tại 200 năm bên trong rất khó trở thành uy chấn thiên hạ cường giả. Nếu để cho cho mật khác p h i ê n vương, cái kia chính là n g ỗ nghịch thái tông di chí, chỉ có ngài đăng cơ mới có thể hoàn toàn thay đổi đại cảnh. ngài nếu có thể làm đại cảnh mấy trăm năm thiên tử, ngài lại lựa chọn một vị trưởng thành hậu nhân, cái kia không coi là làng ngỗ nghịch thái tông di chí. Ta không có khả năng lại làm thiên tử, ta cần vì này loạn thế phụ trách, cần gánh chịu thiên hạ bách tính oán hận, mà lại ta cũng không muốn lại làm thiên tử, ta không có dạng này năng lực. Nói đến chỗ này, Khương Huyền chân nước mắt lại chảy ra không ngừng xuống tới. Hắn nghĩ tới chính mình phụ hoàng, nghĩ đến Khương Huyền Niên, ta hoàng huynh vì ta trải đường. đem ta đến đỡ thành cường đại phiên vương, nhưng ta quá mức xúc động, hại chết hoàng huynh cũng để cho mình thân hãm khốn cảnh, càng là hủy bỏ một thân võ công tổ tông. Ta thật không thích hợp làm thiên tử, ta từ nhỏ đã không muốn làm thiên tử. Khương Huyền Trân than thở khóc lóc, trong giọng nói tràn đầy ủy khuất ấy n á y cùng với thống khổ. Từ hắn bắt đầu hiểu chuyện, nhất định Khương Huyền Niên vì thiên tử, cho nên căn bản liền không có suy nghĩ chính mình làm thiên tử. dạng này tâm tính một mực duy trì đến lớn lên trưởng thành khương trường sinh nghe hắn kể rõ cũng đang chăm chú xem kỹ vấn đề này thành tiên sau hắn tại dưới này khó gặp địch thủ bung lòng một quãng thời gian cũng không phải không được mặt khác hắn thấy được khương tử ngọc hồn phách có lẽ có ít t i ế t núi có thể để bù đắp thuận tiện vì khí vận giá trị hương hỏa giá trị tăng trưởng trải đường sáng sớm mộ linh lạc trở lại long khởi sơn đình viện nhìn thấy trần lễ bạch tôn cũng tại nàng đi vào cơ võ quân bên cạnh thấp giọng hỏi thiên tử tới cơ võ quân gật đầu nói ở bên trong đợi gần nửa tháng còn chưa có đi ra lâu như vậy mộ linh lạc trong lòng tò mò nàng quan tâm nhất vẫn là khương trường sinh khương trường sinh còn là lần đầu tiên bế quan nhiều năm như vậy nàng quay đầu nhìn về phía trước bàn đá trần lễ hỏi trần lễ thiên hạ phân tranh kéo dài đã bao nhiêu năm bây giờ còn có dị tộc làm loạn khi nào mới có thể kết thúc cuộc nháo kịch này Trần Lễ liếc nhìn đạo quan, nói: Nhanh, đại cảnh chân chính thịnh thế muốn tới. Bạch Tôn mang theo t í c ế t núi nói: Đáng tiếc, dựa theo các ngươi nói, thiên tử đã phế đi, phí phạm mệnh cách. Hắn đối Khương Huyền Trân một mực tràn ngập chờ mong, có thể từ khi Khương Huyền Trân đăng cơ về sau, thiên hạ c h ư hầu tranh đoạt hắn, khiến cho hắn biến thành khôi lỗi, nhận hết gặp chắc trở, nghe kiếm thần diệt tầm địch, Cơ võ quân nói: đang giải cứu trên đường. vì này thiên tử đã đánh mất trọng đoạt giang sơn hùng tâm cái kia thiên hạ này người nào thích hợp làm thiên tử cũng không thể nhường bắc cương vương làm thiên tử a diệp tầm địch bất đắc dĩ hỏi kiếm thần nói khương la cũng không tệ mọi người bắt đầu thảo luận thiên hạ phiên vương người nào thích hợp làm thiên tử qua một hồi lâu đạo quan cửa lớn bỗng nhiên mở ra khương huyền chân đi tới thay đổi một bộ đạo bào hắn nở nụ cười tinh thần tỏa sáng trở nên tràn ngập có chí tiến thủ tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Bạch Kỳ đang muốn mở miệng, kết quả nhìn thấy Khương Trường Sinh cùng sau lưng Khương Huyền Trân. Nhìn thấy Khương Trường Sinh, Mộ Linh Lạc nhãn tình sáng lên. Lúc này đi lên trước, quan tâm nói, đột phá thành công. Khương Trường Sinh cười gật đầu. Khương Huyền Trân yên lặng đi đến một bên, cho tổ tông nhường đường. Bạch Kỳ liền vội vàng hỏi chủ nhân, tiết xuống ngài là gì dự định? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Khương Trường Sinh. khương trường sinh thì kéo mộ linh lạc tay nói khẽ ta đã đáp ứng muốn cưới hỏi đàng hoàng ngươi nên thực hiện lời hứa mộ linh lạc ngẩn người kinh ngạc hỏi lúc nào đáp ứng bạch kỳ tiện hề hề cười nói ta ngược lại thật ra nhớ kỹ chủ nhân đã đáp ứng hoa kiếm tâm khương trường sinh nhìn về phía nó nói không sai ta đã đáp ứng nàng tiếp sau muốn quang minh chính đại cưới nàng bạch kỳ hoang mang không rõ khương trường sinh là ý gì mộ linh lạc nghe nói như thế trái tim thổn thức ánh mắt trở nên phức tạp nàng trước đó một cái suy đoán tựa hồ là thật trần lễ rõ ràng đoán được khương trường sinh ý tứ hắn lúc này tiến lên khom lưng hành lễ nói đa tạ đạo tổ đây là đại cảnh chi phúc bạch tôn c cơ võ quân tựa hồ nghĩ đến cái gì sắc mặt đại biến đi theo mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ta không chỉ muốn đăng cơ còn muốn vì đại cảnh bách tính mang đến phi thăng thành tiên cơ duyên đạo tổ trải qua bách thế hồng trần Cuối cùng nhất thế vì quân vương chi mệnh công đức viên mãn bạch nhật phi thăng vì đại cảnh nhất lên tiên thần t h ị n h thế dạng này chuyện xưa các ngươi cảm thấy thế nào khương trường sinh bình tĩnh nói ra lời nói này nghe được tất cả mọi người hô hấp dồn dập đạo tổ làm thiên tử bọn hắn đều huyễn tưởng qua đạo tổ đăng cơ x ư n g đế nhưng khương trường sinh một mực dùng tu luyện làm lý do cự tuyệt không nghĩ tới hôm nay cuối cùng đợi đến tất cả mọi người kích động lên tốt. liền nên ngài làm thiên tử, vận chiều đối thiên tử tuổi thọ áp chế ở ngài trên thân khẳng định không dùng được. Ha ha ha, ngài nếu là đăng cơ, thiên hạ chưa hầu người nào còn dám phản kháng. Tiên thần thịnh thế, chúng ta có khả năng thành tựu tiên thần sao? Khương Huyền Trân mặt mỉm cười, hắn thậm chí có chút tự đắc, bởi vì hắn cảm thấy là tự thuyết phục tổ tông, mà lại hắn vừa nghĩ tới tổ tông thiết tưởng tiên thần thiên giới, hắn liền rất là xúc động. Đại cảnh thật muốn bay lên. Trần Lễ chắp tay nói: Thiên hạ đại loạn, loạn thần tạc tử đương đạo. Thiên tử cầu tổ tông đăng cơ, dẹp tan thế gian ô c t r ọ c Tất nhiên có thể thành gia i thoại. Bất quá cần phải có người có thể chứng minh người của ngài thế. Tiếng nói vừa ra, Khương Trường Sinh cái chán hiện ra đại đạo chi nhãn, kim quang sáng chói, thấy mọi người sửng sốt. Khương Thiên mệnh không khỏi sờ lên chính mình con mắt thứ ba, ba con mắt đều toát ra hâm mộ, hướng tới c h i sắc. Khương Trường Sinh nói: Dương Triệt còn sống, do hắn để chứng minh. rất lời, hắn nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói, cũng nên đền bù tiếc núi, không ngừng là của ta, cũng là ngươi. Mọi người không rõ hắn nói tới ai, nhưng không trở ngại mọi người xúc động. Đạo tổ quyết định đăng cơ, tiếp xuống liền dễ nhìn. bọn hắn rất chờ mong những cái kia chưa hầu phản ứng. Huyền đình, một ngôi đại điện bên trong, Chu Khương Tế con trai Chu Thiên Giáp ngồi trên ghế, vẻ mặt vô cùng âm trầm, mà áo bào đen nam tử. Thanh hư đạo trưởng, hư mã ngồi tại hai bên bầu không khí yên lặng. Chu Thiên Giáp nhìn trầm trầm áo bào đen nam tử trầm giọng nói: Thiên tử đi Long khởi quan tiếc xuống nên làm cái gì? Đạo tổ có thể hay không giận chó đánh mèo hóa Long phủ? Áo bào đen nam tử lắc đầu nói: Đạo tổ nhiều lắm thì bảo hộ Thiên tử. Nếu là giận chó đánh mèo đã sớm ra tay, đừng quên phụ thân ngươi cùng An thường là chết như thế nào. Khi đó đạo tổ là có thể san bằng Huyền đình. Hiện tại không có Thiên tử cũng tốt. vậy liền đều bằng b ả n sự cùng thiên hạ c h ư hầu tranh một chuyến. bây giờ chúng ta thế lớn, mặc dù không có thiên tử, chúng ta cũng có thể quét ngang thiên hạ, khai sáng tân triều. hứa mãng không khỏi hồi trở lại nghĩ tới ngày đó tình cảnh, hắn dị tộc sư phụ vừa k h i n h thường xong đạo tổ liền chết. hắn nhìn như chấn định, trong lòng khẩn trương cực kỳ, sợ những người này to gan lớn mật đối đạo tổ khẩu suất cuồng ngôn, cũng may bọn hắn hết sức kiêng kỵ đạo tổ. chu thiên giáp nghe xong cảm thấy có lý. đạo tổ muốn nhúng tay sớm liền bắt đầu hà tất đợi đến hôm nay tốt ta đây liền đường đường chính chính tranh đoạt thiên hạ thiên hạ chưa h ầ u ai là đối thủ của ta chu thiên giáp hảo tình vạn t r ư ợ n g nói có hóa long phủ cùng áo bào đen nam tử duy trì hắn không đem thiên hạ kiêu hùng để vào mắt một lúc lâu sau áo bào đen nam tử thanh hư đạo trưởng trở lại phủ đệ của mình bọn hắn vừa ngồi tại đình viện trước bàn đá một đạo thân ảnh theo lòng đất t r u i ra Đây là một việt bóng đen hiện lên hình người, thấy không rõ hình dáng. Còn phải đợi bao lâu? Tộc ta tộc trưởng đã hơi không kiên nhẫn. Hắc ảnh trầm giọng nói, thanh âm khàn khàn. Áo bào đen nam tử rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nói: Nếu là thiên túc tộc chờ không nổi, vì sao không trực tiếp xâm lấn đại cảnh? Hắc ảnh yên lặng. Thanh hư đạo trưởng nhìn về phía hắn, hỏi: Cường lương tộc khi nào mới có thể đến tới? Áo bào đen nam tử đi theo đặt chén rượu xuống, nhìn về phía hắc ảnh. Cường lương tộc là một tòa ép lên trên ngực bọn hắn núi cao, bọn hắn liền đợi đến cường lương tộc đột kích cùng đạo tổ đại chiến. Chương 318, t h i ê n hạ chi tâm sớm đã dự liệu kết cục. Khai thánh 5 năm, từ tân xuân ngày hội về sau, thiên hạ các nơi bốc lên đủ loại lời đồn đại. Thiên tử bị long khởi quan cứu, thiên tử cầu xin tổ đăng cơ. Đại cảnh đạo tổ cùng Thái tông cũng không phải là chẳng qua là quan hệ thầy trò, vẫn là phụ tử quan hệ. Đạo tổ chính là đại cảnh lập quốc vị thứ nhất Thái tử, khi còn bé thê thảm đại thừa long lâu đánh cháo, đ ồ loại lưu ngôn phỉ ngữ tầng tầng lớp, lớp lớp, chấn động thiên hạ. Bất kể có phải hay không là thật, chỉ là nghe liền làm cho người kinh hãi, nhường không ít giang hồ nhân sĩ kinh hô làm sao dám biên. Chịu khổ gặp nạn bách tính cũng bị hấp dẫn. Đạo tổ đã hơn 10 năm không có hiện thân, đem thiên hạ đại loạn lúc. có người trách cứ đạo tổ không ra tay có thể theo thời gian trôi qua bọn hắn đã không lo được trách cứ đạo tổ chỉ muốn tiếp tục sống bây giờ nghe nói lời đồn đãi như vậy trong lòng bọn họ dấy lên hy vọng nếu như đạo tổ thật sự là thái tông cha ruột nếu là đạo tổ nghe thiên tử nguyện ý đăng cơ tất nhiên có thể chung kết l o ạ n thế không đến nửa tháng thiên hạ các nơi phàm là nơi có người đều đang đàm luận những lời đồn đãi này thiên hạ chưa hầu vì đó kinh hãi thiên hạ bách tính thì làm chi hướng tới Bắc Cương Vương phủ. Bắc Cương Vương ngồi tại thủ tọa bên trên, vẻ mặt âm trầm. Ngồi đây đều là hắn m ã n h tướng, mưu sĩ cùng với dòng dõi, giờ phút này đều đang đàm luận lời đồn đại sự tình. Tin tức truyền đi quá nhanh, tất nhiên có thế lực tại t h ô động tất cả những thứ này. Quá giật, đạo tổ làm sao có thể là đại cảnh vị thứ nhất Thái tử a? Nếu như đạo tổ bị con báo đổi Thái tử, sao có thể không báo thủ? Có người muốn mượn đường tổ chi thế. là vị nào phiên vương cách làm tất nhiên không phải khác họ c h ư hầu làm như vậy đối bọn hắn không có chỗ tốt sẽ chỉ đả kích tinh thần của bọn hắn nghe thủ hạ nghị luận bắc cương vương tâm loạn như ma hắn biết được chân tướng đây cũng không phải là tin nhảm mà là thật cũng bởi vì biết là thật hắn mới hoảng hốt không rõ ràng đạo tổ là có hay không mong muốn đăng cơ từ khi bị đạo tổ cảnh cáo về sau hắn cũng không dám có mưu phản chi tâm mặc dù thiên hạ đại loạn cũng không dám làm loạn mà là an cư một phương chờ đợi su thế tất yếu quả thật hắn trong lòng tự nhiên có một tia đối thiên tử vị trí giả vọng nhưng hắn muốn chờ người trong thiên hạ bức bách hắn đăng cơ dạng này đạo tổ hẳn là sẽ không làm khó hắn có thể trăm triệu không nghĩ tới hiện tại truyền ra thiên tử thỉnh cầu đạo tổ đăng cơ tin tức phụ vương ngài thấy thế nào một tên ngân g i á p thanh niên mở miệng nói đem lực chú ý của mọi người đều kéo đến bắc cương vương trên thân bọn hắn chú ý tới bắc cương vương sắc mặt rất khó nhìn nếu như lời đồn đại là giả hoàn toàn có khả năng cười một tiếng mà qua hoặc là chấn nộ vì sao là như vậy vẻ mặt chẳng lẽ bọn hắn nghĩ đến một cái khả năng đều là trong lòng kinh hoàng bắc cương vương chậm rãi ngẩng đầu mở miệng nói bổn vương sẽ đi long khởi quan một chuyến trước đó chư vị không được tự tiện hành động thanh âm của hắn mang theo một tia mỏi mệt cũng lệnh lòng của mọi người càng thêm trầm trọng Bắc Cương Vương không có phủ nhận tin nhảm là giả. Trên biển mây, Khương Trường Sinh cùng Mộ Linh lạc kể vai sát cánh. Ta lại ở chỗ này thành lập cử trọng thiên kiến lập thiên đình. Từ nay về sau, thế nhân nếu là thành lập đại công đức đều có thể thành tiên thành thần. Mà ta sở dĩ muốn làm thiên tử chính là muốn làm dẫn dắt thuận tiện nhường thiên đình cùng đại cảnh khí vận tương liên. Ta sẽ vì con của chúng ta trải đường khiến cho hắn tiếp nhận đại cảnh thành tự u thiên tử vị trí, đái hắn công đức viên mãn. phi thăng đến thiên đình kế nhiệm vị thiên đế thống ngự tiên thần khương trường sinh bình tĩnh nói ra ngữ khí tùy ý lại nghe được mộ linh lạc mặt lộ vẻ hướng tới chi sắc hai người còn chưa thành thân liền trò chuyện lên nhi tử sự tình mộ linh lạc trong lòng tràn đầy ngọt ngào nàng nhìn như tính tình lạnh nhưng nguyện công sau khi cũng sẽ mơ màng trước kia cảm thấy không có khả năng không nghĩ tới thật có cơ hội như vậy mộ linh lạc tò mò hỏi nếu là thành tiên tuổi thọ có thể tăng trưởng sao khương trường sinh nói ta tự có phương pháp tăng trưởng tiên thần chi tuổi thọ mộ linh lạc cắn môi một cái nói ta có một việc muốn hỏi ngươi khương trường sinh quay đầu nhìn về phía nàng nói ngươi chính là hoa kiếm tâm hoa kiếm tâm liền là ngươi ngươi không cần chú ý tầng này thân phận bởi vì ngươi về sau nếu là chuyển thế ta sẽ còn tiếp tục tìm ngươi nghe được đáp án này mộ linh lạc ngẩn người sau đó p h ố c dọa một tiếng nở nụ cười Mộ Linh lạc cười nói, kỳ thật ta đã sớm đoán được, ta cũng sẽ không để ý. Tương phản, ta hết sức cảm động. Ta cùng Mộ Gia có thể có hôm nay vốn là ngươi ưu ái cùng chiếu cố. Kỳ thật ta đang nghe Khương Tử Ngọc cái tên này lúc, ta liền có suy đoán. Trường Sinh ca ca, không, b ể hạ, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Khương Trường Sinh k h ó e miệng dương lên, hắn nâng tay phải lên, hướng phía chân trời vung tay áo, sóng gió lóe sáng. Mộ Linh Lạc tựa hồ cảm nhận được cái gì, khuôn mặt kịch biến, nàng kinh ngạc hỏi: Đại cảnh khí vận, tản. Khương Trường Sinh nói: Ừm, nên thay mới khí vận. Mộ Linh Lạc không có suy nghĩ mới khí vận, mà là tại nghĩ Khương Trường Sinh rốt cuộc mạnh cỡ nào, tùy tiện vung tay áo liền đem Đại cảnh khí vận x u tan. Đây là thực lực cỡ nào? Nàng không cách nào tưởng tượng, nhưng vì đó dung một cái, nàng cũng có một k h ỏ ả truy cầu mạnh mẽ tâm. Đại cảnh khí vận tàn, thiên hạ chi loạn càng thêm kịch liệt. Thiên hạ c h ư hầu càng là xôn xao, không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Huyền đình thành trên đại điện, Chu Thiên s á t tại trước ghế rồng bồi hồi, vẻ mặt lo lắng. Áo bào đen nam tử, Thanh Hư đạo trưởng, Hư Mãng đứng tại trên đại điện đều là vẻ mặt khó coi, luôn luôn bày mưu nghĩ kế. Áo bào đen nam tử cũng mê măng, không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Đại cảnh mặc dù nội loạn nhiều năm như vậy, nhưng quốc vận cường đại như trước, cường lương tộc còn chưa đột kích. Đại cảnh quốc vận như thế nào sụp đổ? Đúng lúc này, một hồi gió mạnh gào thét vào điện, hóa long phủ phủ chủ Chu Thiên Chí hiện thân. Đại cảnh quốc vận có phải hay không các ngươi giờ trò quỷ? Chu Thiên Chí trầm giọng nói, khí thế cường đại bùng nổ, dọa đến Chu Thiên Giáp ngồi liệt tại trên long ỷ Thanh hư đạo trưởng cùng hứa mãng cấp tốc thối lui, áo bào đen nam tử thì không nhúc nhích, không bị ảnh hưởng chút nào. Chu Thiên Chí nhìn Chu Thiên Giáp lướt mắt, tầm mắt khóa chặt áo bào đen nam tử. Áo bào đen nam tử hé mở mặt nạ lộ ra hắn thâm bất khả c h ắ c không cách nào thấy rõ ánh mắt của hắn. Không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta chỉ cầu Giang Sơn. Nếu là muốn hại Quốc Vận, như thế nào cầm giữ Thiên Tử? Trong mắt của ta, rất có thể là Thiên Tử xảy ra chuyện, mà Thiên Tử lại tại Long Khởi Quan. Áo bào đen nam tử mở miệng nói, hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Chu Thiên Chí nhớ mày b ầ u không khí lâm vào khẩn trương bên trong. Chu Thiên Chí tâm loạn như ma. Trước đó Chu k h u ô n g Tế tranh đoạt thiên hạ, hắn cũng không biết rõ tình hình. Sau này Chu k h u ô n g Tế bị Khương Huyền Niên giết chết, Chu Thiên Giáp nhận hắn nghiệp, càng lún càng sâu dẫn đến Hóa Long phủ cũng hãm sâu trong đó. Kỳ thật Chu Thiên Chí cũng đoán được Quốc Vận cùng đạo tổ có quan hệ, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới h o ả n g hốt. Hắn cùng người trong thiên hạ một dạng suy đoán đạo tổ không muốn quản đại cảnh sự tình. nhưng nếu là đạo tổ phá hủy đại cảnh quốc vận, cái kia ý nghĩa lại khác biệt. nói rõ đạo tổ không vừa lòng, chỉ cần không vừa lòng liền có thể ra việc lớn. chu thiên c h í càng nghĩ càng loạn, mồ hôi lạnh tràn ra cái chán. áo bào đen nam tử lần nữa mở miệng nói, mặc dù cùng đạo tổ có quan hệ, chưa chắc là đạo tổ cách làm đại cảnh quốc vận là lập tức tán, này tuyệt không phải vũ lực có thể tạo thành phá hư, có thể là xảy ra đại sự gì. nói sai chính là ta làm. một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến cả kinh tất cả mọi người quay đầu nhìn lại chu thiên giáp mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ bởi vì có một cái tay án lấy bờ vai của hắn khó có thể tưởng tượng lực lượng đè ép hắn hắn không chỉ thân thể không động đậy liền chân khí cũng động lại hắn dùng ánh mắt còn lại liếc đi thoáng nhìn một đạo thẳng tắp thân ảnh ánh nắng lấp lánh tầm mắt của hắn chính là khương trường sinh chí dương thần quang che đậy nửa người trên của hắn khiến cho hắn như là tiên thần hạ phàm mang cho tất cả mọi người áp lực. Bịch một tiếng, Chu Thiên Chí lập tức quỳ xuống, r u n giọng nói, bái kiến, đạo tổ, đạo tổ, Thanh Hư đạo trưởng, h ữ Mãng sắc mặt đại biến, tất cả đều khẩn trương lên. Tại đại cảnh, người nào chưa nghe nói qua đạo tổ tên? Ngươi vội cái gì? Ngươi cảm giác mình làm sai chuyện sao? Khương Trường Sinh thanh âm vang lên, đạm mạc đến cực điểm, mang cho Chu Thiên Chí vô biên áp lực. Chu Thiên Chí run lẩy bẩy, sợ hãi nói: Sai, ta không nên phóng túng d ò n g d õ i h ọ a loạn Giang Sơn. Nhìn thấy hắn như thế tầm thường, Chu Thiên Giáp càng là tuyệt vọng, môi đều trắng bệch, áo bào đen nam tử, thanh hư đạo trưởng, hươm mãng càng là không dám mở miệng nói. Khương Trường Sinh nâng tay phải lên, lần nữa đập vào Chu Thiên Giáp trên bờ vai, trong chốc lát, Chu Thiên Giáp trực tiếp hóa thành cho bụi. Một màn này dọa đến áo bào đen nam tử ba người lập tức chạy trốn. Kết quả tại trước cổng chính bị lực lượng vô hình đ a được. Chu Thiên Chí ngẩng đầu thấy đến Chu Thiên Sát cho cốt p h ấ t phới, thống khổ cúi đầu, không dám có câu oán hận nào. Ra đi. Khương Trường Sinh mở miệng lần nữa, tiếng nói vừa ra, một vệt bóng đen theo lòng đất toát ra. Hắc ả n h Hoàng sợ nhìn về phía Khương Trường Sinh, run r n g hỏi: Ngươi làm sao làm được? Hắn tiêm phục tại lòng đất, bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng cưỡng ép lôi ra ngoài. Hắn sông sáo thái hoang lâu như vậy. còn là lần đầu tiên gặp được như thế lực lượng trong lòng sợ hãi các ngươi tự cho là bày mưu nghĩ kế đem giang sơn nắm giữ ở trong tay hiện tại cảm thấy thế cục còn tại trong tay các ngươi sao khương trường sinh nhẹ giọng dò hỏi nhưng hắn như là lưỡi dao đâm xuyên ở đây trái tim tất cả mọi người áo bào đen nam tử chậm rãi mở miệng nói đạo tổ ngươi vì sao s ụ tan đại cảnh quốc vận bây giờ lời đồn đại nổi lên bốn phía ngươi mong muốn làm thiên tử thật chứ nếu là thật ngươi nên làm như thế nào? Khương Trường Sinh nhìn trầm trầm áo bào đen nam tử, ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc. Áo bào đen nam tử cười nói: Đạo tổ thần thông quảng đại, chúng ta tự nhiên nguyện thần phục. Nếu là đạo tổ sớm nghĩ đăng cơ, chúng ta hạ tất mưu đồ này chút. Thanh Hư đạo trưởng đi theo lộ ra nụ cười, chẳng qua là nụ cười của hắn có chút gượng ép. Khương Trường Sinh cười hỏi: Ồ, chỉ vì d à n h Giang Sơn, còn cùng dị tộc liên hệ? Ta ngẫm lại, gọi là Thiên Túc tộc đúng không? l ờ i vừa nói ra áo bảo đen nam tử ánh mắt lập tức biến. Hắc ảnh cũng bị hù dọa, hắn vội vàng nói: đã ngươi biết được ta đến từ thiên tú c tộc, còn không buông tha ta, ta về sau sẽ không lại tới. Khương Trường Sinh bỏ qua hắn, nói: ngoại trừ cái kia gọi hứa mã n g tiểu tử, các ngươi đều phải chết. Ra tay đi, để cho ta xem các ngươi có năng lực gì dám ngấp nghé đại cảnh Giang Sơn. Hứa Mã nghe xong, đáy mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc này dịch chuyển khỏi. rời xa áo bào đen nam tử thanh hư đạo trưởng áo bào đen nam tử hừ lạnh nói phế vật liền là phế vật quả nhiên vẫn là thất bại đã như vậy vậy liền để cho ta lãnh hội đạo tổ mạnh mẽ chết trong tay đạo tổ vốn là ta sớm đã dự liệu kết cục một trong tiếng nói vừa ra hắn đột nhiên phóng tới khương trường sinh hòa thành tường đạo tàn ảnh tốc độ nhanh đến cực hạn cơ hồ là trong nháy mắt hắn giết tới khương trường sinh trước mặt lượn lờ lấy thần bí hắc khí tay phải nâng lên muốn chuộc về phía khương trường sinh oanh áo bào đen nam tử đột nhiên bị áp đảo tại long d a i bên trên gần cốt đất từng khúc ép tới long d a i vỡ nát máu tươi đại điện từ đầu đến cuối khương trường sinh cũng không có động một thoáng chương 3 1 t r ư ờ thiên hạ quý nhất thiên cảnh không có khả năng không làm sao lại áo bào đen nam tử nằm tại đá vụn bên trong thống khổ tự nói lấy mặt nạ của hắn đều nát mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng vẻ không thể tin được. Hắn biết mình đối mặt đạo tổ sẽ bại, nhưng không nghĩ tới sẽ bị bại triệt để như vậy. Hắn thậm chí đều không có đụng phải đạo tổ. Khương Trường Sinh nhìn xuống hắn, sở dĩ lưu hắn một hơi là có chuyện muốn hỏi. Nhìn thấy áo bào đen nam tử trong nháy mắt bại trận, Thanh Hư đạo trưởng cùng hắc ảnh hoàn rồi hứa mãng thì âm thầm vui mừng đối đạo tổ tràn ngập cảm kích. Đây đã là đạo tổ lần thứ hai buông tha hắn. lần trước là hắn dị tộc sư phụ không che đậy miệng, lần này là bị những người này liên lụy. Khương Trường Sinh nhìn về phía Hắc Ảnh, nói: không cần lo lắng, đi địa phủ, về sau có lẽ còn có thể nhìn thấy đồng bào của ngươi. k h ủ n g bố uy áp buông xuống. Hắc Ảnh trong nháy mắt yên diệt, như là ánh nến dập tắt. Khương Trường Sinh lần nữa nhìn về phía áo bào đen nam tử, nói: t r ư ơ n g anh là người giết chết a, được rồi, lười nhắc hỏi lại. một cỗ vô hình lực lượng đem áo bào đen nam tử đầu nâng lên hắn liền như là đề tuyến con rối hắn vừa thấy đạo tổ một vệt kim quang bao phủ mặt mũi của hắn đại đạo chi nhãn hứa mãng thanh hư đạo trưởng chu thiên trí nhìn đạo tổ trên trán h i ể n hiện ra mắt d ọ c màu vàng ố n g bọn hắn đều là kinh hãi đạo tổ thật đúng là người nhà họ khương chuẩn xác mà nói đại cảnh thiên tử chính là đạo tổ hậu nhân hoàng thất huyết mạch mi tâm có thụ văn bất tư chất cường giả có thể mở mắt chuyện này tại võ lâm dân gian lưu truyền rộng rãi đạo tổ con mắt thứ ba thần uy bất phàm khiến cho bọn hắn cả đời khó quên rất nhanh khương trường sinh đọc đến song áo bảo đen nam tử trí nhớ hắn đưa tay cách không khẽ hấp đem á o bảo đen nam tử trong cơ thể một sợi khói đen hút ra tự nhủ tiêu bất khổ không nghĩ tới còn có một cọc thù cũ thôi đi địa phủ đầu thai đi tiêu bất khổ đại thừa long lâu lâu chủ tiêu đ i ệ u thiên con trai kẻ này đi Thiên Hải sau bị Trương Anh bắt lấy, nhận hết khổ nạn. Sau này Thiên Hải chuyển đến Thái Hoang, ngẫu nhiên đạt được lực lượng thần bí, liền là cỗ lực lượng này hại chết Trương Anh. Bởi vì có thời kỳ ủ bệnh, cho nên Khương Trường Sinh nhìn c h u n g Trương Anh trí nhớ cũng không có phát hiện kỳ quặc. Cảnh c h i ề u không có khả năng quốc phúc ngàn năm, bọn hắn bởi vì ngươi mà đứng, cũng chắc chắn bởi vì ngươi mà chết, mà lại không chỉ là vong triều. 13 châu nhất định sinh linh đồ thán, nhân chủ n g diệt sạch. Khương Trường Sinh nghĩ đến năm đó Tiêu đ i ệ u Thiên trước khi chết chửi mắng, vật đổi sao rời. Tiêu đ i ệ u Thiên nếu là thấy hôm nay sẽ nghĩ như thế nào? Khương Trường Sinh cười cười, sau đó dương mắt nhìn về phía Thanh Hư Đạo trưởng. Tiêu bất khổ thân thể đi theo hóa thành cho bụi tung bay trong điện, bị Khương Trường Sinh nhìn chằm chằm. Thanh Hư Đạo trưởng rất là khẩn trương, trên chán hắc văn vì đó phản vẹo. Ngươi có biết ngươi chiến cứ là ai thân thể? Khương Trường Sinh lạnh lùng mà hỏi. Thanh hư đạo trưởng yên lặng một lát, tự diễu nói: quả nhiên không thể gạt được ngươi, đạo tổ. chẳng lẽ ngươi thật sự là thượng giới người? thượng giới người vì sao có thể chuyển thế đến đây phương võ giới? Khương trường sinh hồi đáp: ta sẽ đích thân hướng ngươi người giật dây trả lời. Hắn nâng tay p h ả i lên, trong lòng bàn tay đối hướng thanh hư đạo trưởng. Thanh hư đạo trưởng mơ một giấc mơ mộng thấy mình ban đầu chết rồi, nhưng thân thể lại bắt đầu động, che giấu tung tích. Hành tẩu giữa thiên địa mà hắn một mực dùng người đứng xem góc độ nhìn xem chính mình thân thể hành động. Khi hắn nghe được một thanh âm khác lúc, hắn vì đó hoảng sợ, nhưng lại hoảng sợ cũng sẽ có chết lặng một ngày. Mãi đến thân thể của hắn đối mặt đạo tổ lúc, hắn trong thoáng chốc cảm giác đến đạo tổ thân hình có chút q u a n mắt. Sư phụ, một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, đem thanh hư đạo trưởng ý thức kéo về hiện thực. Hắn từ từ mở mắt, phát hiện đứng trước mặt một người. Trường, Trường Sinh. Thanh hư đạo trưởng nhíu mày hỏi, ngữ khí lưỡng lự. Khương Trường Sinh không để cho trí dương thần quang che đậy mặt mũi của mình, nhưng dù cho như thế, 300 năm đi qua, khí chất của hắn sớm đã thuế biến, khiến cho vừa mới thức tỉnh Thanh hư đạo trưởng có chút không dám xác định. Là ta, sư phụ. Khương Trường Sinh mỉm cười nói, lần nữa nhìn thấy Thanh hư đạo trưởng hồn phách, hắn cũng hơi xúc động. Hai sư đồ đang đứng tại hoàng t u n một bên, Thanh hư đạo trưởng quay đầu nhìn lại. có thể thấy phương xa vong hồn xếp thành hàng dài đội ngũ vong hồn cùng chân nhân vẫn là có khác nhau rất lớn hồn thể hiện lên hơi mờ tại túi t ă m dưới mặt đất trong không gian mơ hồ hiện ra sâm nhiên lục quang thanh hư đạo trưởng hỏi vi sư đã chết rồi sao khương trường sinh nói ừm nơi này là địa phủ vào địa phủ là có thể đầu thai đ ồ nhi đến tiễn n g ư ơ i cuối cùng đoạn đường thanh hư đạo trưởng thu hồi tầm mắt dò xét khương trường sinh nói trường sinh ngươi biến xem ra đã q u a thật lâu đúng vậy à thật lâu xác thực thật lâu long khởi quan có tốt không đại cảnh như thế nào long khởi quan rất tốt đại cảnh cũng tốt khương trường sinh đơn giản giới thiệu một chút long khởi quan tình huống nghe được thanh hư đạo trưởng lộ ra nụ cười từ nhỏ đến lớn khương trường sinh cùng thanh hư đạo trưởng liền không có quá nhiều lời có thể trò chuyện bây giờ cũng là như thế hai sư đồ rất nhanh liền lâm vào trong trầm mặc Thanh Hư đạo trưởng đưa tay, mong muốn đập khung trường sinh bả vai, lại là xuyên qua hắn thân thể, cái gì đều sở không tới. Nguyên lai like sau khi chết là như thế cảm giác, rất tốt. Đồ nhi, trở về đi, vi sư trước đi. Thanh Hư đạo trưởng nhẹ giọng cười nói, sau đó cất bước hướng phương xa vong hồn Trường Long đi đến. Khung trường sinh quay người, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Thanh Hư đạo trưởng đi 10 bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. hai sư đồ bốn mắt nhìn nhau, thanh hư đạo trưởng cũng không nói gì, chẳng qua là hướng hắn cười cười, sau đó quay đầu tiếp tục đi đến. khương trường sinh nhìn thanh hư đạo trưởng bóng lưng, thở dài một tiếng, hắn yên lặng cho hình thủ truyền âm dặn dò một câu, sau đó tan biến tại tại chỗ. thanh hư đạo trưởng lại quay đầu lúc đã không nhìn thấy khương trường sinh thân ảnh. đạo tổ, nguyên lai like tên này là thật. tháng 9, lại có lời đồn đại truyền khắp thiên hạ, cái kia chính là sang năm đầu năm. đạo tổ muốn ở kinh thành lập tân triều dựng nên mới khí vận cùng lúc trước một dạng lời đồn đại truyền đi rất nhanh dài rất rộng các nơi c h ư hầu căn bản điều tra không được là ai tại phía sau màn chủ đạo đông lâm châu châu phủ châu quân vu lâm ngồi tại thủ tòa bên trên c h o u mày hắn bưng lên trong tay chén trà phát hiện đã mất nước trà đúng lúc này một tên tướng quân bước nhanh sông tới đi vào trước mặt hắn nửa quỳ mà xuống ô n g quyền nói khởi bẩm chúa công ngày xưa thừa tướng trần lễ đưa tới thư tín mời ngài tại cuối năm đi tới t i y châu kinh thành đạo tổ muốn đăng cơ tin tức đã đúng là chúa công ngài thấy thế nào nghe vậy vu lâm thân thể lập tức mềm nhũn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh hắn cười khổ nói đạo tổ đăng cơ đạo tổ đăng cơ hài hước hài hước chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy nguyên lai đều là đạo tổ âm mưu hắn chỉ cần vung cánh tay hô lên thiên hạ dân tâm liền trở về hắn giỏi tính toán giỏi tính toán a hắn càng nói càng xúc động trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn tướng quân dương mắt hỏi đạo tổ muốn đăng cơ chúng ta theo vẫn là chiến vu lâm t r ừ n g mắt nhìn hàm hàm nói nếu như đạo tổ thật sự là thái tông cha chúng ta tính là gì cướp đoạt chính quyền tộc không có khả năng theo truyền mệnh lệnh của ta giữ nghiêm đông lâm châu ta tự mình cho mặt khác chư hầu viết thư nhường phúc lần Vu Lâm còn chưa có nói xong, tướng quân dùng trưởng vì lưỡi đao chém xuống thủ cấp của hắn, máu tươi theo phần gáy của hắn dâng trào mà lên như là nước suối. Tướng quân bị văng máu me đầy mặt, hắn lộ ra nụ cười xâm nhiên kinh dị. Hắn đứng dậy, một chân đạp Vu Lâm đầu, cười lại nói: chỉ bằng ngươi cũng dám mỗ nghịch đạo tổ ý chí. Ngươi có biết đạo tổ có nhiều ít tín đồ? Ngươi nói sai, ngươi là cướp đoạt chính quyền tặc, nhưng giết ngươi ta có thể là có công công thần. ẩ m um, Hắn một cước vào khoảng lâm đầu g i ẫ m nát, huyết sắc s e n lẫn vàng bạc đ ổ vật bắn tung té đầy đất. Cuối năm tuyết lớn đầy trời, điều hưu hơn 10 năm võ phong lần nữa trở nên náo nhiệt, mỗi ngày đều có đại lượng khách hành hương lên núi, kinh thành bốn tòa cửa thành càng là xen g ự a không dứt. Long Khởi Sơn trong đ ỉ n h viện Khương Trường Sinh đang ở uống trà, Khương Huyền chân ngồi đối diện hắn và đứng bên cạnh mấy người, phân biệt là Trần Lễ, Bạch Tôn, Mộ Huyền Cương, Tử Thiên Cơ, Dương Triệt. đã có 47 phương chư hầu lựa chọn nộp lên binh p h ủ có 18 phương chư hầu tao ngộ thủ hạ chu diệt. Trần lễ đang ở hồi báo thiên hạ các nơi tình huống, hắn vẻ mặt tươi cười, thoải mái đến cực điểm. Khương Huyền Trân âm thầm kinh hãi. Tổ tông một câu, thiên hạ đều quy thuận. Khương Trường Sinh thì thở ơ, tín đồ của hắn trải rộng đại cảnh các nơi, Trần lễ liền là lợi dụng thần du đại thiên địa tàn lời đồn đại, vô luận các nơi chư hầu làm sao điều tra, đều điều tra không được đầu nguồn. đợi trần lễ nói xong, bạch tôn nói đạo tổ hoàng cung đã tu sửa xong chẳng qua là liên quan tới khí vận quốc khí thật không cần thành lập sao bạch tôn theo hải ngoại chạy đến dưới tay hắn có một nhóm cường giả đều là thánh triều người tinh thông khí vận khương trường sinh nói không cần ta sẽ đích thân sáng tạo khí vận hắn chuẩn bị tại đăng cơ đại điện bên trên thành lập khí vận dùng tự thân khí vận bao phủ toàn bộ đại cảnh nhường người trong thiên hạ tiếp nhận hắn khí vận hưởng thụ hắn bảo hộ theo đại cảnh người càng ngày càng mạnh quốc vận liền càng ngày càng mạnh hắn khí vận liền sẽ tùy theo mạnh lên từ một loại ý nghĩa nào đó hắn tương đương với nô dịch toàn bộ đại cảnh nhưng chỉ cần hắn có thể cho người trong thiên hạ thái bình sinh sống không coi là thật nô dịch đây cũng là khương trường sinh đăng cơ một trong những nguyên nhân hắn muốn dẫn dắt đại cảnh thống nhất nhân tộc thống nhất thái hoang vạn tộc đều dung nhập hắn khí vận bên trong trợ hắn khí vận mạnh lên đến mức xây dựng tiên đạo tạm thời còn không được. nói đến kỳ quái, hắn đã luận võ đạo thế giới chi chủ mạnh hơn, lại không cách nào tại võ đạo thế giới truyền người khác tu tiên chi pháp. hắn hoài nghi không chỉ là giới này không dung tiên đạo, còn có càng cao quy tắc gạt bỏ tiên đạo. đối với cái này, hắn ngược lại không gấp, chỉ cần hắn có thể một mực mạnh lên là được. bàn đào thụ đã tại đạo giới gieo trồng, này quả bàn đào thụ không giống tây du ký bên trong bàn đào thụ khoa trương như vậy, chỉ cần ngàn năm liền có thể kết một lần quả. một quả trái cây chỉ có thể sống thiên tuế n g à n tuổi đủ khương trường sinh nhìn về phía mọi người nói còn lại việc vặt liền giao cho ba vị thừa tướng đi làm năm sau tân xuân ngày nhất định phải vạn sự sẵn sàng ba vị thừa tướng chính là trần lễ bạch tôn dương triệt dương triệt chính là dương gia phía sau màn chủ nhân hắn ẩn l u i nhiều năm bây giờ bị khương trường sinh gọi đến không có bất kỳ cái gì lời oán giận nguyện vì khương trường sinh hiệu lực cứ một phương dương gia đã quy hàng dương triệt tò mò hỏi đạo tổ ngài sau khi lên ngôi đại cảnh quốc hiệu cần đổi sao không trường sinh nói đã là tân triều tự nhiên đến có diện mạo mới phiến đại địa này không phải là bị ban tên cho vì thiên cảnh đại địa à từ nay về sau đại cảnh đổi tên là thiên cảnh thiên cảnh văn võ tích lũy công đức ngày sau có thể phi thăng thiên đỉnh vì thiên quan hưởng thụ tiên thần khí vận thiên quan chúng người nhãn tình sáng lên ngoại trừ trần lễ bên ngoài những người khác đều là hô hấp rồn rập trong tay áo hai tay đều đang run rẩy cũng không phải là khẩn trương mà là xúc động chương 320, thiên cảnh đời thứ nhất thiên tử tử tiêu cung bên trong k h ư n g trường sinh ngồi tại bồ đoàn bên trên tay phải trên lòng bàn tay l ư ợ n vòng lấy một đạo khói đen này khói đen chính là tiêu bất khổ nắm giữ l ự c lượng dựa vào gỗ khói đen này tiêu bất khổ trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng đến có thể cùng cơ võ quân chống lại mức độ thiên địa quy tắc Không trường sinh trước đó nhìn không thấu cỗ lực lượng này, bây giờ chứng được đạo phát tự nhiên công tầng thứ 10, vẫn nhìn không thấu cỗ lực lượng này. Võ đạo thế giới tuy là bị một tôn thiên nguyên cực võ sáng tạo, nhưng đã nhiều năm như vậy, thế giới đã vượt qua vị kia thiên nguyên cực võ trưởng khống, bằng không đối phương cũng không cần chờ hắn ra ngoài, trực tiếp giết tiến đến là được. Bởi vì vô pháp buông xuống võ đạo thế giới, vị kia thiên nguyên cực võ chỉ có thể cùng một chút chủng tộc liên hệ giúp hắn giám sát thiên địa. Thiên Túc Tộc liền là một cái trong số đó. Nhổ Thiên Túc Tộc bắt buộc phải làm. Khương Trường Sinh tính qua, Thiên Túc Tộc cũng không có cường lương tộc lợi hại, chờ lập triều về sau, Thiên Túc Tộc tận thế chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Mặt khác, Khương Trường Sinh hoài nghi vị kia Thiên Nguyên Cực Võ đối cổ khói đen này có hiểu biết, cho nên Thiên Túc Tộc mới sẽ tìm được Tiêu Bất Khổ. Nhưng theo Tiêu Bất Khổ trí nhớ đến xem, hắn cũng không hiểu biết Thiên Túc Tộc động cơ, lại càng không biết hiểu vị kia Thiên Nguyên Cực Võ tồn tại. Xem trong chốc lát. Khương Trường Sinh đem cổ khỏi đèn này t r ấ n áp tại Từ Kim h ồ lô bên trong. Nếu nhìn không thấu, vậy liền giữ lại, không sớm thì muộn có thể minh bạch. Khương Trường Sinh nhắm mắt luyện công, mặc dù đã đột phá, nhưng có thời gian luyện công vẫn phải luyện. Dù sao thiên ngoại còn có người nhìn c h ầ m c h ầ m hắn. Hắn tính qua vị kia Thiên Nguyên Cực võ có thể mời tới lực lượng mạnh nhất, đáng tiếc không tại hệ thống phạm vi dò xét bên trong. Khai Thánh năm năm cuối cùng đi qua, một năm mới đến. Đăng Cơ Đại điển ngày. trong kinh thành bên ngoài phi thường náo nhiệt thiên hạ các châu các các nước chư hầu chi chủ đều tới đã có không ít thế gia bắt đầu hướng t i y châu di chuyển dẫn đến t i y châu các thành trì đất đai phong ốc giá cả tăng vọt đã x à o đến giá trên trời kinh thành hoàng cung đã đổi mới trở nên so d ĩ vãng càng thêm khí phái kinh thành các ngõ ngách đều có thể thấy hoàng cung uy nga chi cảnh như là thành bên trong chi sơn vẫn là kim sơn lúc sáng sớm hoàng cung trước cổng chính đã tụ tập đếm không hết quan lại tướng quân cùng với các nơi quyền quý phụ cận đường đi tất cả đều bị đứng đầy đạo thần đứng tại trước cổng chính cùng một chút phiên vương trò chuyện bạch y, y vệ thì phân bố tại hoàng cung phụ cận thiên tử bị đoạt quyền lực về sau đạo thần liền dẫn bạch y, y vệ ẩn lui mặc dù tại trong loạn thế tổn thất nặng nề nhưng bạch y, y vệ còn tại trần lễ tìm tới hắn khiến cho hắn một lần nữa tụ tập bạch y, y vệ chủ trì tinh t h à n trật tự phiên vương nhóm phần lớn đều rất cao hứng đạo tổ chính là thái tông cha không phải liền là tổ tông của bọn hắn sao? phải biết thái tông huynh đệ cơ hồ đều chết hết, bây giờ khương gia đều là thái tông nhất mạch nguyên nhân chính là như thế. bọn hắn ủng hộ vô điều kiện đạo tổ, thậm chí ủng hộ đạo tổ, dèm pha cảnh văn đế, đại thừa long lâu, oanh hoàng cung đại môn mở ra, một đạo uy nghiêm thanh âm truyền ra, thiên cảnh hạ thần vào cung, bạch tôn thanh âm cửu động thiên công lực nhường thanh âm của hắn tràn ngập cảm giác áp bách. khiến cho c h ờ chư hầu, phiên vương, các quyền quý kinh hãi, bọn hắn dưới tay các cường giả càng là kinh hãi. đạo tổ dưới tay đến cùng có nhiều ít cường giả. phiên vương, chư hầu, châu quân các loại dồn dập đi vào hoàng cung, bọn hắn đem thuộc hạ của mình tất cả đều tại ngoài hoàng cung và không được cung, nhưng dù cho như thế vẫn như cũ biển người mãnh h i ệ t trùng trùng điệp điệp. một lát sau, bọn hắn đi vào một mảnh bát ngát quảng trường bên trên. hắn thấy được một tòa cao trăm trượng bia đá phía trên không có cái gì tại ánh nắng chiếu dọi đến lập loè hào quang nhàn nhạt tựa như một tòa thần bia tại trăm trượng trước tấm bia đá trần lễ dương triệt bạch tôn đứng sóng vai đều ăn mặc thừa tướng quan bào đại khí mà uy nghiêm tại bọn hắn phía sau người mặc thiên tử long bào mũ miệng khương huyền chân đứng tại trăm trượng trước tấm bia đá nhắm mắt chờ phiên vương đều đến thiên tử sau lưng Quần thần thì ở tại chúng ta trước mặt t r ờ Trần lễ mở miệng nói: Phiên vương, các chư hầu lập tức làm theo. Trên trăm vị phiên vương đứng sau lưng Khương Huyền Trân ấn bối phận chỗ đứng, trong đó không ít một chút phiên vương đã thoái vị, nhưng bởi vì đức cao vọng trọng vẫn là bị mời đến. Phiên vương nhóm đều mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, từng cái tâm tình xúc động. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ quảng trường dùng trăm trượng bia đá làm ranh giới tới gần hoàng cung một bên trống trải. trước tấm bia đá quảng trường thì người đông nhìn n g h t thiên hạ loạn thế kết thúc đối khương ra mà nói tự nhiên là chuyện tốt bắc cương vương ánh mắt phức tạp hàn vương khương la vẻ mặt tươi cười tấn vương khương diệp nhìn c h u n g quanh lúc này long khởi sơn bay tới một đám người chính là mộ linh lạc cơ võ quân đám người liền bạch kỳ thái hoa thái hy cũng tới hai vị xà nhân đến dẫn tới không ít rối loạn phiên vương c h ư hầu đều đang thì thầm nói chuyện bọn hắn đều đã nghĩ đến vương tộc di cung nội chân dung suy đoán thái hoa thái hy chính là thái hoang vương tộc bọn hắn không có kinh sợ ngược lại đối đạo tổ càng thêm kính nể mộ linh lạc rơi vào mộ huyền cương bên cạnh mộ huyền cương sau lưng còn mang theo mấy vị người nhà họ mộ mộ huyền cương thấp giọng hỏi thật chứ mộ linh lạc khẽ gật đầu đáy mắt tràn đầy ý cười mộ huyền cương thấy này trên mặt lộ ra kích động nụ cười thời gian tiếp tục trôi qua Bạch tôn mắt xem thiên tượng, bỗng nhiên mở miệng nói: giờ lành đã đến, quỳ nghênh đạo tổ. Tiếng nói vừa ra, ba vị thừa tướng trước tiên quỳ xuống. Thiên tử Khương Huyền chân đồng dạng quỳ xuống, hết thầy phiên vương, chư hầu, quyền quý quỳ xuống, còn như sóng chiều, hùng vĩ vô song. Đột nhiên, một hồi kim quang theo hoàng cung chỗ sâu bao phủ mà ra, quét qua toàn bộ kinh thành, toàn bộ t i Châu, tiếp tục lan tràn, quét ngang toàn bộ đại cảnh. các nơi bách tính ngẩng đầu kinh ngạc phát hiện trên trời hiển hiện lấy trong hoàng cung tình huống thiên tử phiên vương c h ư hầu các loại quỳ lại trăm trượng bia đá hình ảnh hùng vĩ t h ế các nơi bách tính hưng phấn lên đây là cái gì hải thị thận lâu không đúng là trong hoàng cung tình huống hôm nay có thể là đạo tổ đăng cơ đại điển a tất nhiên là đạo tổ thần thông thật khó lường a vậy mà có thể làm cho tại phía xa bắc cảnh chúng ta thấy ha ha ha ta đang giàu không thể đi đăng cơ đại điển. đây mới là cùng dân cùng chúc mừng. nếu như đây là võ học, cái kia phải là m ê n h mông bực nào công lực mới có thể bao trùm toàn bộ đại cảnh a. càng ngày càng nhiều bách tính võ giả theo trong phòng t r ạ y ra, ngước đầu nhìn lên bầu trời, vô luận là tại trong thành trì vẫn là trong núi sâu, chỉ cần có thể thấy bầu trời liền có thể thấy đăng cơ đại điển, mà lại mỗi người thấy tầm mắt đều hết sức đang phảng phất thân lâm kỳ cảnh, cảm giác này rung động lòng người. tại thiên hạ người nhìn soi m ó i tiếng long ngâm cùng tê minh thanh vang vọng đất trời ở giữa bạch long cùng kim ô từ trên trời giáng xuống bọn chúng hình thể đều biến đến lớn nhất lẫn nhau vần quanh buông xuống tựa như long phượng trình tường thấy người trong thiên hạ xúc động p h à m la đạo tổ tín đồ đều lập tức quỳ xuống triều bái bầu trời dẫn tới mặt khác không phải tín đồ bách tính quỳ theo bái một một vệt kim quang buông xuống vừa lúc bị bạch long kim ô v ờ n quanh kim quang bên trong có một đạo thân ảnh hạ xuống chính là khương trường sinh, khương trường sinh rơi vào trăm trượng trên tấm bia đá, kim quang tán đi, mặt mũi của hắn vẫn như cũ bị trí dương thần quang che đậy, hiển thị rõ tiên thần khí phái. thiên hạ chấn động, các nơi bách tính đều tại cao giọng đạo tổ tên. đại cảnh bên trong loạn kéo dài hơn 10 năm, đạo tổ bị thiên tử mời ra về sau, ngắn ngồi một năm liền để thiên hạ thái bình cái này khiến thiên hạ bách tính đối với hắn kính trọng đạt tới cực điểm, hắn hương hỏa giá trị càng là trước nay chưa có tăng vọt. Đại cảnh dân tâm đi đến trước nay chưa có thống nhất. Bây giờ mặc dù không có nhìn thấy đạo tổ hình dáng, bọn hắn vẫn như cũ điên cuồng, bởi vì đầy đủ thần bí mới có thể làm bọn hắn tràn ngập chờ mong cùng tưởng tượng. Những cái kia tiềm phục tại đại cảnh bên trong di tộc sinh linh cũng đều ngốc ngốc nhìn lên bầu trời, như là phàm linh chiêm ngưỡng thần linh. Thiên tử Khương Huyền chân ngẩng đầu, cao giọng hô: "Con cháu không có năng lực khiến cho Giang Sơn đại loạn, Lê dân chịu khổ, Thỉnh tổ tông đăng cơ." vì thiên hạ thương sinh mang đến quang minh thỉnh tổ tông đăng cơ hết thầy phiên vương cùng hô lên thanh âm hội tụ vào một chỗ khí thế như cầu vòng rung động người trong thiên hạ trái tim nguyên lai like tin nhảm đều là thật đạo tổ thật sự là thái tông cha chư hầu các quyền quý đều kính sợ sùng bái nhìn khương trường sinh trước đó có rất nhiều người không phục chẳng qua là tình thế bước người bây giờ tận mắt nhìn thấy đạo tổ phong thái bọn hắn thật lòng khâm phục ta ở kiếp này tên là khương trường sinh một lòng vấn đạo từ bỏ hoàng thất thân phận không hỏi thế sự nghĩ trải qua bách thế luân hồi chi kiếp cuối cùng nhất thế làm sao thiên hạ khổ lâu ta nguyện vì thiên hạ thương sinh đả thông một đầu thông hướng tiên thần thiên đình tấn thăng chi đạo từ đó đại cảnh cải thành thiên cảnh nhân gian thông thiên chi vận chiều phàm thiên cảnh chi linh từ văn võ quan tướng cho tới lê dân bách tính phàm là công đức viên mãn người có thể phi thăng thành tiên vào ở thiên đình trở thành thiên quan Hành thiên địa chi trách, Khương Trường Sinh đứng ngạo nghễ trăm trưởng trên tấm bia đá, một câu một c h ầ u nói, đạm mạc thanh âm quanh quẩn tại thiên cảnh đại địa các ngõ ngách. Chỉ gặp hắn nâng tay phải lên, nhìn lên vừa nắm, nói: t i ê n nguyên chi niên mở ra, thiên cảnh khí vận lên, oanh! Một cốt cường đại khí thế từ trong cơ thể hắn bùng nổ, áo bào phần phật, hắn đem tự thân pháp lực cấp tốc bao trùm toàn bộ thiên cảnh đại địa, tự thân khí vận theo pháp lực tuôn ra hướng về thiên hạ người. Trong chốc lát. toàn bộ thiên cảnh đại địa hạ lên màu vàng kim mưa phùn, phàm là bị kim vũ chạm đến người cùng thú đều cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng ở trong người phun trào. khí vận đại cảnh người rất quen thuộc khí vận tan biến mấy tháng khí vận cuối cùng lại xuất hiện, so với trước kia càng làm bọn hắn dễ chịu. bạch tôn cảm nhận được tự thân khí vận rất đổi chấn kinh, đây là cái gì khí vận? hắn trong lòng kinh hãi, trách không được đạo tổ không cần hắn tụ tập khí vận. Cỗ này khí vận so với trước kia thiên địa khí vận càng mạnh. Đó là cái gì? Có chư hầu hoàng sợ nói. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên biển mây hiện ra một cái kim quang sáng chói cửa lớn, ba chữ to tại bảng hiệu bên trên khắc lấy Nam Thiên môn. Chính là Khương Trường Sinh dùng đại tạo hóa chi thuật sáng tạo Nam Thiên môn cùng thiên cảnh khí vận tương dung. Tại Nam Thiên môn tiền trạm lấy một tôn thần uy thân ảnh, chính là quan thánh quan thông u. làm quan thông u biết được đạo tổ khiến cho hắn đi chờ đợi nam thiên môn lúc hắn một lời đáp ứng tại hiểu rõ nam thiên môn về sau hắn càng là xúc động quả nhiên đạo tổ đăng cơ liền là khác biệt mang cho thiên hạ thương sinh trước nay chưa có đồ vật đây là thiên đỉnh nam thiên môn ngày sau thành tiên người đều có thể vào nam thiên môn tiến vào thiên đỉnh khương trường sinh thanh âm vang lên lần nữa hướng về thiên hạ người giới thiệu nam thiên môn Thiên hạ các nơi bách tính ngửa đầu đem nam thiên môn to lớn cảnh tượng thật sâu khắc vào trong đầu, đời này không quên. Vì Giang Sơn xã tắc tập võ, vì thiên địa hậu đức tạo phúc, người người đều có thể thành tiên. Từ nay về sau, đại cảnh do phàm nhân hướng tấn thăng làm thiên nhân chi t h i ề u Ngô vì chậm, vì thiên cảnh đời thứ nhất thiên tử cũng làm nhân hoàng. Nương theo lấy khương trường sinh thanh âm hạ xuống, bạch long thét dài, kim ô hí lên, vờn quanh quanh người hắn. này tình cảnh lệnh người trong thiên hạ điên cuồng đến tận đây thiên tử hình ảnh tại thiên cảnh lòng người bên trong thuế biến do người biến thành thần hoàng quyền tức là thiên quyền thần quyền